Không khí đọc ề đề. đề. u đầu, tựa chút ngưng trệ. thị Trưng đa hồ Bạch nhìn xem Đinh Ninh, nói, thị kiếm vấn đề. Đinh Ninh có Độc cô lắc đầu, nói, nói, ngưng vấn ngận vấn người n xem kiếm kiếm là là ai?、Ngận、đa kiếm Ngận vấn đề. đ ộ cô bạch đống nhiên ý thức được cái gì sắc mặt trở nên tái nhợt đinh ninh nhìn hắn một cái không nói gì đ ộ c cô bạch nhìn xem đinh ninh n h ị n không được lặp lại thật là ngận đ a kiếm vấn đề đinh ninh như trước không nói gì chẳng qua là nhìn xem hắn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu hai người đối thoại giống như là đánh đố nhưng mà ở đây tất cả mọi người tuy nhiên cũng nghe được chút ít ý tứ hàm xúc chẳng lẽ không phải một thanh kiếm có thể thi triển kiếm thức hạ huyền theo bản năng lên tiếng đinh ninh lần nữa nhẹ gật đầu có rất nhiều kiếm thức cũng không phải một thanh kiếm có thể thi triển nhưng kiếm thức này hết sức đặc thù cũng không phải song kiếm có thể thi triển độc cô bạch cũng ngẩng đầu lên có chút tối nghĩa nói là cần rất nhiều kiếm từ lân hoa nghe hiểu rồi nhưng mà lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rất nhiều kiếm như thế nào thi triển đinh linh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người nói khẽ cần rất nhiều kiếm mới có thể thi triển kiếm thức đầu tiên người này tay nhất định muốn rất nhanh hơn nữa chưa hẳn muốn đem rất nhiều kiếm nắm ở trong tay tại chém ra một kiếm này thời điểm khả năng tùy ý thanh kiếm này bay ra tay của hắn đã cầm mặt khác một thanh kiếm chém đúng ra tất cả mọi người nghĩ lại lấy như vậy hình ảnh nhất thời đều là khiếp sợ im lặng độc cô bạch khoe miệng thậm chí phát ra rồi một tia khó t ả khổ ý r u n g g ọ n g nói k h ô n g tức lục k h ô n g tước xoe đôi mới có thể mãn lục cho nên một kiếm này thức kỳ thật cùng ném rất nhiều kiếm không có quá lớn khác nhau đinh ninh nói ra hoàn toàn chính xác không có quá lớn khác nhau độc cô bạch có chút thất thần nói ngươi là làm sao lại nghĩ đến đấy hơn nữa nhanh như vậy biết gặp ngăn cách nhiều khi đến từ vững chắc có đạo lý tư duy hầu như tất cả kiếm kinh theo đuổi tự nhiên là đối với kiếm tuyệt đối k h ô n g chế kiếm như người cánh tay không thể rời tay nhưng dù sao có chút kiếm thức cách khác lối tát tại cảm thấy như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ thời điểm liền có thể thử triệt để đổi lại phương thức đi suy nghĩ Hoàn trong o đạo à n không nên muốn hợp không hợp hợp với đạo lý, t ư như ớ c còn phải thế quả, ra kết quả, còn muốn n lấy à h ư ớ kết quả này đầu i tới kết quả này đường lối. Đinh ninh bình tĩnh nói đôi tiếp tiếp ngời con Độc cô bạch đôi mắt ở chỗ sâu trong trong nháy mắt mở mịt, tiếp theo theo sao nghĩ. năng này đường bình tĩnh nháy sáng lên, tiếp theo càng thêm sáng góp, suy sâu quả Khả thêm như h kết đạt mắt mắt mịt, t ra. mở ở n Trong đ ầ của hắn càng thêm sáng ngời có thật nhiều trôi kiếm đồng thời bay lên rất nhiều trôi kiếm dọc theo hoàn toàn bất đồng tuyến đường lập tức bay ra giống như khổng tức xòe đôi một loại dị thường xinh đẹp trước mắt của hắn giống như là bị một mảnh diễm lệ tới cực điểm màu xanh lá tràn ngập những cái kia làm phức tạp rồi hắn rất nhiều năm vấn đề bỗng nhiên mà giải hắn hiểu được khổng tức lục một thức này cực độ rung động từ đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong giống như thủy chiều thối lui sau đó hóa thành kính lệ cảm ơn chỉ điểm hắn đứng dậy chăm chú đối với đinh ninh thật sâu không người thi lễ một cái tất cả mọi người chú ý tới hắn dùng từ ngay từ đầu hắn nói rất đúng nghiên cứu thảo luận bây giờ nói chính là chỉ điểm cùng thế hệ giữa nói nghiên cứu thảo luận sư trưởng dạy bảo vãn bối mới nói chỉ điểm độc cô bạch giờ phút này dùng đối mặt sư trưởng giống như thái độ đối mặt đ ì n h l ì n h nhưng mà chung quanh tất cả mọi người tuy nhiên cũng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn ngươi lý nên là trận này kiếm sẽ đầu tên độc cô bạch lại nói tiếp đi rồi cái này một câu một kiếm này như vậy đã t h ô n g sao trương nghi nhìn xem độc cô bạch nói ra hắn là chung quanh trong những người này một người duy nhất không có cảm thấy quá nhiều khiếp sợ người hắn cảm thấy chẳng qua là cao hứng hắn thậm chí trong tiềm thức cảm giác mình tiểu sư đệ có thể ngộ ra một kiếm này h ảo diệu là chuyện rất bình thường lúc này hắn chỉ là có chút hoài nghi độc cô bạch không có trải qua chính thức diễn luyện chỉ là bằng tưởng tượng đến cuối cùng phán định có thể hay không có vấn đề đã thông độc cô bạch chăm chú trả lời sau đó đi lên phía trước đi lại tại phía trước t ố t lều bên trên hủy đi mấy khối dưới ván gỗ tại đinh ninh dưới tay lần nữa ngồi xuống sau đó bắt đầu dùng như một mảnh chuẩn chuẩn cánh giống như trường kiếm bắt đầu bổ ra tấm ván gỗ bắt đầu gọn chế một kiếm xa xa rất nhiều người nghe không được độc cô bạch cùng đinh ninh đối thoại bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết giờ phút này độc cô bạch trẻ tuổi giống nhau là đang làm cái gì nhưng mà bọn hắn lại thấy được độc cô bạch đối với đinh ninh hành lễ cùng ngồi trên dưới tay tư thái những thứ này nguyên bản cũng bởi vì dịch tâm từ lân hoa cùng độc cô bạch bọn người ngồi vào đinh ninh bên cạnh mà khiếp sợ người trong nội tâm trở nên càng thêm khiếp sợ nam cung thải thục xuyên qua túp lều đi đến đinh ninh bên cạnh sau đó ngồi xuống bên trái của nàng bên áo bảo toàn bộ bị máu tươi n h u ộ n đỏ nhưng mà tại trương nghi nên đón đều muốn mở miệng hỏi nàng thương thế lúc trước nàng đã đối với trương nghi dị thường nói đơn giản rồi ba chữ ta không sao nhìn xem nàng tại bên người ngồi xuống đinh ninh cũng chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói gì bất luận cái gì mà nói nam cung thải thục dũng mánh cùng đinh ninh bình tĩnh làm xa xa rất nhiều người tâm tình khó có thể bình tĩnh ngươi đang ở đây xem ai thứ lân hoa lông mày cau lại nhịn không được hỏi hắn phát hiện đinh ninh một mực ở nhìn chăm chú lên xa xa lúc đầu hắn cho rằng đinh ninh là đang lo lắng còn chưa đi ra thẩm dịch cùng tạ trường thắng đám người nhưng mà hắn chậm rãi cảm giác được đinh ninh ánh mắt đại đa số thời điểm cũng không có rơi vào giữa sườn dốc lối đi ra mà là rơi vào những cái kia đã đi ra đang tại nghỉ ngơi hoặc là xử lý trên người mình thương thế trên thân người nghe được từ lân hoa hỏi ý thanh âm đinh ninh lắc đầu không biết từ lân hoa ngạc nhiên không biết có thể đối với ta chính thức tạo thành ý hiếp người cũng không nhiều lắm đinh ninh minh bạch hắn khó hiểu như trước nhìn phía xa những cái kia tuyển sinh giải thích nói hiện tại trong những người này có thể đối với ta tạo thành ý hiếp người có diệp hạo nhưng củng cố tích xuân nhưng khẳng định không chỉ hai người kia ý của ngươi là có người cất giấu thực lực chân chính hơn nữa cái này người thậm chí có khả năng so với diệp hạo nhưng củng cố tích xuân còn mạnh hơn từ lân hoa lập tức liền đã minh bạch đinh ninh ý tứ ánh mắt kịch liệt l ó e lên ngươi là muốn đem hắn sớm tìm ra đinh ninh nhẹ gật đầu hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc hoàng hậu am hiểu nhất thủ đoạn cho nên tại tài tuấn sách đ ẳ n g cấp cao nhóm đệ nhất liệt huỳnh hoàng tuyệt đối không phải nàng cuối cùng lực lượng hơn nữa người này nhất định sẽ so với liệt huỳnh hoàng càng mạnh hơn nữa nếu chỉ là làm cho nắm giữ kiếm kinh so với liệt huỳnh hoàng càng thêm tinh diệu đối với đinh ninh mà nói còn không coi vào đâu nhưng nếu là chân nguyên tu vi còn xa vượt qua liệt huỳnh hoàng không thể sớm tìm ra cái này người không thể phát giác cái này người chính thức lực lượng tại kiếm thi trong hắn sẽ gặp không có tuyệt đối nắm chắc làm tâm tình của hắn thoáng trầm trọng chính là ít nhất đến bây giờ hắn còn không có phát hiện người kia là ai người nọ là ai từ lân hoa nhìn phía xa những cái kia tuyển sinh thân ảnh hô hấp không tự g ắ á c dồn dập lên giờ phút này trừ bọn họ ra những thứ này ngồi vây quanh tại đinh linh người trùng quanh bên ngoài còn lại qua cửa tuyển sinh cũng đã có mười lăm mười sáu tên cái kia mười lăm mười sáu tên tuyển sinh hắn hầu như toàn bộ đều nhận ra trong đó hơn phân nửa thương thế mặc dù không có hắn nghiêm trọng nhưng mà đặt ở bình thường cũng đã xem như trọng thương bề ngoài nhìn đã dậy chưa bất luận cái gì thương thế đấy chỉ có bốn gã ngoại trừ cố tích xuân cùng diệp hạo nhưng bên ngoài còn có một tên mặc màu vàng nhạt bảo phục thiếu niên một gã cùng hạ h u y ệ n giống nhau mặc tố sắc mặt bảo phục thiếu nữ tống ngọc minh rất không có khả năng thời điểm này hạ h u y ệ n thanh nhâm tại hắn thai bên cạnh văng lên từ lân hoa không có quay đầu nhìn hạ h u y ệ n hắn nhẹ gật đầu ánh mắt đã rơi vào tên kia mặc tố sắc mặt bảo phục thiếu nữ trên người tống ngọc minh chính là cái kia tên mặc màu vàng nhạt bảo phục thiếu niên la đến từ trầm sơn kiếm viện tuyển sinh sở dĩ nói rất không có khả năng không phải chỉ là bởi vì trầm sơn kiếm viện viện trưởng bao nhiêu tổn thương là cực kỳ b ả o thủ ngày xưa đồng tình ba sơn kiếm trận tao ngộ người một trong đối với bạch dương động quy về thanh đằng kiếm viện một chuyện đã từng tỏ vẻ qua bất mãn hơn nữa tống ngọc minh phụ thân chính là rộng rãi mặt trời quận rộng rãi mặt trời đại tướng quân tống thiên tụng như tống thiên tụng loại vị trí này người tuyệt đối không có khả năng cho phép con của mình bị người khác khống chế mặc dù người nọ là trường lăng nữ chủ nhân tống ngọc minh rất không có khả năng cái kia chẳng lẽ là t ê người kia mặc tố sắc mặt phục thiếu mặc mặt Một sắc phục tố tố sân. bảo nữ ã đến từ này t nữ n tu là cùng vừa mới bị bách lý tố tuyết giết chết hà sơn gian giống nhau không chịu nổi rồi cô đơn lạnh lẽo từ lân hoa lông mày thật sâu nhăn lại nhưng vào lúc này hạ huyện một tiếng kinh hỉ tiếng hô nhưng là vang lên từ lân hoa quay đầu trong mắt của hắn cũng lập tức tràn đầy thần sắc mừng rỡ bởi vì nhưng vào lúc này giữa sườn dốc trên đường núi đi ra nhất đạo hắn thập phần thân ảnh quen thuộc mặc màu trắng bảo phục trần ly sầu đi ra trần ly sầu cùng hắn cùng với hạ huyện bản thân chính là quan hệ thật tốt hảo hiu nỗi buồn ly biệt lân hoa từ lân hoa nhiều khi thậm chí tưởng tượng qua tại rất nhiều năm về sau mình và người này hảo hiu tên có lẽ rất có thể sẽ liền cùng một chỗ trở thành nào đó truyền thuyết giống như trương nghi một mực đang lo lắng thẩm dịch đám người an nguy giống nhau hắn và hạ huyền cũng một mực đang lo lắng trần ly sầu an nguy nhưng mà chỉ là một cái hô hấp giữa từ lân hoa trong mắt kinh hỉ nhanh chóng biến mất mặt mũi của hắn cũng có chút cứng ngắc hắn thấy được trần ly sầu dừng một chút chẳng qua là cái này ngừng lại một chút cùng trần ly sầu rất xa liếc mắt nhìn nhau hắn cũng cảm giác được trần ly sầu ở sâu trong nội tâm ý tứ hạ huyền cũng cảm thấy môi của nàng cũng có chút run rẩy lên trần ly sầu lại bắt đầu động bước hắn trầm mặc xuyên qua t ú t đều từ trương nghi cùng độc cô bạch hủy đi tấm ván gỗ hình thành lớn trong động đi qua đi tới từ lân hoa cùng hạ huyện phía trước nhưng là tại ngoài một t r ư ợ ngừng lại từ lân hoa không có nhìn trần ly sầu nhìn xem trước người một t r ư ợ n g mặt đất trầm mặc lúc này thời điểm bất luận cái gì chính là lời nói chính là lúng túng cùng không vui có đôi khi túi đầu mới có thể thừa quan trần ly sầu nhưng là mở miệng nhưng mà hắn không có đối với từ lân hoa cùng hạ huyện nói chuyện mà là nhìn xem linh linh rất nghiêm túc t h ấ p giọng nói ra đinh ninh vẫn luôn bình tĩnh nhìn trần ly s ầ u đến nghe những lời này mặt mũi của hắn cũng không có cái gì cải biến đầu hơi hơi ngầm đầu cũng rất nghiêm túc nói ra ta chỉ biết là cúi đầu sẽ nhìn không tới trên đỉnh đầu rơi xuống kiếm càng là cúi đầu lại càng là bị một kiếm chặt đứt đầu lâu chương hai trăm chín mươi sáu người cuối cùng xuất hiện trần ly sầu hơi hơi k h n g người tỏ vẻ đối với đinh ninh tôn kính nhưng sau đó xoay người nhìn về phía từ liên hoa cùng hạ h u y ể n ta không muốn các ngươi cùng hắn cùng một chỗ hắn đã trầm mặc một lát nói ra đây là rất không khôn ngoan hành vi từ liên hoa nhìn xem người bạn thân này bị ánh mặt trời nhuộm phải và nóng g n ánh khuôn mặt khoe miệng dần dần phát ra một tia tự rêu dáng tươi cười sau đó hắn cúi đầu đối với hắn mà nói có đôi khi cúi đầu chẳng qua là không muốn làm cho người nhìn gặp thất vọng của mình cùng khổ sở con người khi còn sống tổng hội làm chút ít không khôn ngoan sự tình bởi vì rất nhiều thứ so với lý trí cùng trí tuệ quan trọng hơn ví dụ như tình bạn từ liên hoa cúi đầu chậm rãi nói ra trong sơn cốc gió nhẹ thổi tới trần ly sầu trên người đầu hạ gió nhẹ rất ấm nhưng mà trần ly sầu rồi lại cảm giác được có chút lạnh hắn và từ liên hoa kết bạn thật lâu cho nên lúc này hắn hoàn toàn nghe được từ liên hoa ý tứ của những lời này nếu như hôm nay không phải đinh ninh mà là thay đổi trần ly sầu là bạch dương động đệ tử bởi vì tình bạn từ liên hoa cũng sẽ ngồi ở hắn trần ly sầu bên người mà bây giờ hắn không muốn ngồi ở từ liên hoa bên người cái kia tình bạn liền tự nhiên không có ở đây trần ly sầu trong miệng hơi đau khổ hắn không cách nào nữa mở miệng khuyên bảo từ liên hoa hít một hơi thật sâu về sau hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía hạ huyền nhưng mà hạ huyền quay đầu đi tránh được ánh mắt của hắn trần liên sầu đã nhận được đáp án hắn cũng có chút khổ sở nhưng hắn không nhận thức là lựa chọn của mình có sai lầm tại hắn xem ra tình bạn cũng là có thể lựa chọn đấy rõ ràng có thể lựa chọn ánh sáng tiên đô vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cùng một số người cùng đi hướng một cái càng thấy hẹp hòi từ lộ hắn trầm mặc q u a n người chuẩn bị xuyên qua t ố t lều đi về hướng một mặt khác muốn uống nước cấm sao đúng lúc này một cái có chút câu n ệ nhưng lộ ra rất có l ễ thanh em chuyển vào thai của hắn quyết trương hắn lông mày nhảy lên theo thanh em nhìn lại chỉ thấy trương nghi bưng một chén nước cấm rất thành khẩn nhìn xem hắn trần ly sầu nhìn xem trương nghi ánh mắt trương nghi ánh mắt rất chân thành ta không có thể hiểu được trần ly sầu không có đi tiếp trương nghi cái chén trong tay xoay người tiếp tục ly khai có chút tự rêu giống như cười cười nói khẽ ai sẽ vì một chén nước cấm thì có thể phụng bồi cùng chết nghe được lời của hắn thứ liên hoa trầm mặc như trước không nói hắn cho rằng trần ly sầu mà nói là rất đúng chỉ là có chút sự tình chỉ có cửa q u a n người cảm tình cùng đúng sai không có quan hệ có phải hay không là hắn tại trần ly sầu quay người lúc rời đi hạ thuyền đã quay đầu lại nhìn xem bóng lưng của hắn lúc này trần ly sầu đi xa nàng nhẹ nói nói sẽ không một mực ở chăm chú g ọ t lấy cây kiếm vừa rồi đều không có nhìn trần ly sầu l i ế c độc cô bạch rất xác định trả lời vấn đề của nàng nếu như là nàng dưới chôn cuối cùng quân cờ trần ly sầu cũng sẽ không cố ý mà nói những lời này hạ huyền uống một ngụm nước ấm nguyên bản một người đói bụng đến phải lâu rồi cho dù là uống loại này t i n h khiết nước đều có ngọt cảm giác nhưng mà lúc này miệng của nàng lưỡi giữa vẫn không khỏi phải hiện mở một hồi đau khổ ý tuy rằng bên người có từ liên hoa độc cô bạch cùng dịch tâm tồn tại nhưng mà đối diện có diệp h ả o nhiên cố tích xuân hơn nữa bây giờ trần ly sầu quyển sách nhân tài bài danh năm vị trí đầu tuyển sinh bên trong đã có ba gã nhất định là đối thủ của bọn hắn nàng đối với trần ly sầu thực lực thập phần hiểu rõ nàng tự biết trần ly sầu nếu so với nàng mạnh mẽ ra không ít nếu là ở bình thường từ liên hoa cùng trần ly sầu giữa có lẽ thắng bại khó đoạn mà bây giờ từ liên hoa thương thế cực kỳ trầm trọng thì như thế nào có thể chiến còn có liệt huynh hoàng còn có viên kia quân cờ nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói ra lời của nàng cũng chưa có nói hết toàn bộ nhưng mà ở đây tất cả mọi người minh bạch lý của nàng liệt huỳnh hoàng như thế nào còn không có đi ra đang tại xử lý chính mình trên cánh tay trái miệng vết thương nam cung thải thuộc lệnh giọng nói ra tất cả mọi người còn không biết liệt huỳnh hoàng đã bởi vì thẩm dịch cùng tạ i trường thắng mà không có khả năng đi ra tại tất cả mọi người xem ra liệt huỳnh hoàng tuy rằng còn không có xuất hiện nhưng xuất hiện chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề lúc này t ố t lều i mặt khác một bên đã dừng lại mười sáu mười bảy tên tuyển sinh v ô luận là từ số lượng nhìn lại hay vẫn là từ quyển sách nhân tài bên trên bài danh đến xem bọn hắn bên này đều là tuyệt đối hoàn cảnh xấu t r â n ly sầu tiếng bước chân xa trận lúc giữa một lần nữa an tĩnh lại yên lặng đến làm cho người có chút bất an kỳ thật không có phức tạp như vậy đinh ninh rất ưa thích yên tĩnh nhưng mà hắn không thích lại để cho người chung quanh bất an vì vậy hắn bình tĩnh lên tiếng nói có nhiều người như vậy cuối cùng thắng được tỷ lệ đã rất lớn chung quanh ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của hắn đã liền vùi đầu đã tại g ọ t thứ năm chuôi cây kiếm độc cô bạch đều ngẩng đầu lên nhìn xem hắn ta không rõ lòng tin của ngươi ở đâu chỉ là của ta cảm thấy con người khi còn sống luôn muốn làm một ít láo s ư ợ c sự t ì n h làm vài món làm cho mình cảm thấy kiêu ngạo sự t ì n h dịch tâm đột nhiên n ở nụ cười chân thành nói ra tuy rằng lần này người nào sợ thất bại đều đã đầy đủ láo s ư ợ c đều để cho ta cảm thấy kiêu ngạo nhưng ta còn là hy vọng ngươi cuối cùng có thể thành công hạ h u y ề n không có lên tiếng nhưng là tâm tình của nàng rồi lại không hiểu bình tĩnh trở lại nàng bắt đầu minh bạch đây là bởi vì có ý nghĩa chỉ cần cảm thấy một việc có ý nghĩa dị vang tu hành cũng tựa hồ trở nên có ý nghĩa trong ánh mắt của nàng bắt đầu lóng lánh thần kỳ diệu phát sáng nàng nghĩ tới cái này có lẽ chính là tố tâm kiếm trai kiếm kinh trong làm cho miêu tả chính thức dẫn đầu tính nàng cung thải thuộc ánh mắt cũng ở thời điểm này phát sáng lên hà chiêu tịch đi ra nàng phát ra một tiếng kinh hỉ thở nhẹ một cái nhìn qua mọi mệnh nhưng lộ ra cực kỳ to lớn thân ảnh quen thuộc từ sườn dốc lúc giữa trong sơn đạo đi ra may mắn có người đang ở đây bên cạnh của ta nếu không ta thật sự là muốn khóc chết thứ liên hoa tự rêu cười cười đối với bên cạnh hạ huyền nói ra may mắn ta vốn cũng không có bao nhiêu bằng hưu cũng không phải sẽ có như vậy cảm khái đ ộ c cô bạch cũng n ở nụ cười tầm mắt của bọn hắn trong trên người cũng đầy là vết máu hà triều tịch đang nhìn đến đinh ninh đám người lập tức liền không chẩn chờ chút nào đã đi tới kết giao bằng hưu cũng là muốn xem thời cơ đấy dịch tâm bổ sung một câu sau đó hắn cũng n ở nụ cười hạ huyền tâm bỗng nhiên ôn hòa nàng cũng nhịn không được bật cười bởi vì nàng biết mình khả năng vừa mới đã mất đi một người bạn nhưng mà ở chỗ này rồi lại gặp thu hoạch rất nhiều bằng hữu chân chính thật sự là nghĩ mãi mà không do ở vào loại này hoàn cảnh còn có thể cười được một gã mặc màu lam nhạt cẩm phục thiếu niên đứng xa xa nhìn những người này dáng tơi ư cười nhịn không được cao mày đối với người bên cạnh thân nói ra gã thiếu niên này chính là từng tại kiếm hội bắt đầu cùng với tạ trường thắng từng có miệng lưới chi tranh chu vong n i ê n lúc này trên người hắn cẩm phục trên lưng tất cả đều là miệng máu có vài đạo vết thương thậm chí nhảy ra khỏi bãi ạ cốt phía sau của hắn một gã tuyển sinh đang giúp hắn băng bó chẳng biết tại sao so sánh với trên lưng thương thế những người này dáng tươi cười rồi lại càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá đơn sơ t ố t lều i đem hai phe người tự nhiên ngăn cách ở vào đinh ninh một bên người cùng bọn hắn bên này so sánh với như t r ư ớ c lộ ra rất ít mà giờ k h ắ c này đinh ninh đám người chẳng qua là đang ngồi yên lặng không riêng gì chu vong n i ê n bọn hắn phương này hầu như tất cả mọi người tuy nhiên cũng cảm giác được đinh linh đám người tựa hồ cho bọn hắn mang đến càng lúc càng lớn áp lực thời gian chậm rãi trôi qua sắc trời dần dần âm t r ầ m xuống từ lúc mới bắt đầu tuyển sinh liên tiếp đi ra đến đi ra tuyển sinh giữa khoảng cách càng ngày càng dài đến hồi lâu đều không có người xuất hiện trương nghi tâm đột nhiên chìm xuống đến trong tầm mắt của hắn xuất hiện một ít mặc thanh xanh ngọc bảo phục tu hành giả những thứ này tu hành giả đang từ sườn dốc lúc giữa các nơi đường núi hướng phía của bọn hắn chỗ sơn cốc đi tới Mân sơn kiếm Sơn trong ô n hành giả lần lượt xuất hiện, tại hắn nghĩ đến chỉ có một khả năng, chính g giả tu lượt xuất tại một t chỉ khả phía là cái kia có ư ớ c cái cửa chấm Lúc có đuổi đã đến quan gai biển cái kia bởi liệt gần không này hắn không có bởi vì liệt hình h dứt. vì à còn có cảm chỉ dịch còn có khắc không hiện mừng hắn muốn người không hiện. mảnh thường tiếng văng lên. Trong thấy thẩm xuất xuất Một mà đám ẩm là rỡ, sơn quốc tuyệt đại đa số tuyển sinh cũng bắt đầu phát hiện sự thật này từ liên hoa cùng hạ h u y ệ n nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau cũng như n g vào lúc này sườn dốc lúc giữa bỗng nhiên vang lên trầm trọng tiếng bước chân đã là thu quan thời khắc hầu như tất cả mọi người hô hấp đều theo cái này trầm trọng tiếng bước chân mà trở nên trầm trọng từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân tựa như trống trận giống nhau đập q u e n quẩn tại tất cả mọi người trái tim nam cung thải t h u ộ c ánh mắt đột nhiên chừng lớn tới cực điểm n a m c u n g tất cả mọi người cùng một chỗ thấy được cái kia thân ảnh nhưng mà bởi vì nàng là trận lúc giữa quen thuộc nhất người nọ cho nên hắn cái thứ nhất nghẹn ngào kêu lên từ hạ sơn một mảnh không thể tin thở nhẹ tiếng vang lên nam cung thải thục không có nhìn lầm lúc này đi ra không phải liệt huỳnh hoàng mà là từ hạc sơn tại sao có thể như vậy chu vong niên nhịn không được kêu lên tất cả mọi người biết rõ quyển sách nhân tài xếp hàng thứ nhất liệt huỳnh hoàng thật sự rất mạnh mà từ hạc sơn đối với bọn hắn mà nói đâu là có thể xem nhẹ tồn tại bên cạnh hắn cách đó không xa vô cùng nhiều tuyển sinh lông mày thật sâu nhữ lại từ hạc sơn lại là đinh ninh bên này người tại lúc này dù là đinh ninh bên này chẳng qua là lại nhiều người quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ không khí đều trở nên trầm trọng rất nhiều nhưng mà cũng như n g vào lúc này tất cả thanh âm đột nhiên biến mất bởi vì từ hạc sơn tựa hầu nghe đã đến nam cung thải thục tiếng k ê ơ đột nhiên dừng lại bên người hình ảnh dừng lại thời điểm từ hạc sơn n g n g đầu hắn nhìn về phía nam cung thải thục cùng đinh ninh chỗ địa phương há h ố c mồm đều muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào một ngụm máu tươi nhưng là từ trong miệng của hắn phước l u n ra tại máu tươi từ trong miệng hắn tuân ra thời điểm tất cả mọi người mới nhìn đến hai tay của hắn một mực dùng sức bụm lấy bụng của mình ngón tay của hắn trong khe cũng một mực có máu tươi tại chảy ra đến lúc này hắn khí lực đã triệt để hao hết bình thường tay rút cuộc c h e không được bung ô ra theo hai tay của hắn bung ô ra một cỗ máu tươi thậm chí lẫn vào tràn g vật từ phần bụng trong vết thương chảy ra tất cả mọi người hô hấp dừng lại nam cung thải t h ụ c cả người cứng đờ sắc mặt biến phải trắng như tuyết một đạo kiếm quang từ không rơi xuống tại từ hạc sơn ngửa mặt ngã xuống lập tức liền đã đến bên người của hắn kiếm quang chỉ là một cái thoáng từ h ạ c sơn thân ảnh cũng đã biến mất tại tầm mắt mọi người nhưng mà trong nháy mắt đó hình ảnh nhưng là một mực khắc khắc ở tất cả mọi người trong ố c từ lúc tiến vào đ u ổ i gai biển lúc trước cảnh nhận cũng đã nói cửa này cực kỳ khó khăn thậm chí có chàng mặc bụng nát nguy hiểm nhưng mà tất cả mọi người rồi lại cũng không nghĩ tới chuyện như vậy thật sự sẽ phát sinh mặc dù thương thế như vậy chưa chắc là triệt để vết thương trí mệnh nhưng hình ảnh đối với rất nhiều giống như bọn hắn còn trẻ như vậy tuyển sinh mà nói nhưng bây giờ khó có thể thừa nhận chu vong niên thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên cái này có lẽ chính là đứng ở cái kia một bên kết cục thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy đấy tràn ngập hàn ý lẩm bẩm chương 297, n g ư ờ i cuối cùng đi tới trương nghi nhìn phía xa trên mặt đất cái kia một bãi tản ra nhiệt ý vết máu bi thống không tự giác hướng về phía trước đi hắn trong tiềm thức cũng muốn hỏi hỏi cái kia chút ít mặc thanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả từ hạc sơn sinh mệnh đến cùng có hay không nguy hiểm đinh ninh lông mày hơi hơi nhăn lên hắn hồi tưởng đến cái kia hình ảnh từng cái chi tiết sau đó ngẩng đầu nhìn trương nghi lắc đầu nói không nên qua từ hạc sơn sẽ không chết trương nghi vẫn luôn rất tin tưởng lời hắn nói bước chân rất tự nhiên ngừng lại nếu thật là quá mức trí mạng thương thế mân sơn kiếm tông người có lẽ sớm mà bắt đầu trị liệu sẽ không để cho hắn còn như vậy đi ra hắn chịu nặng như vậy tổn thương còn có thể kiên trì qua cửa này đây là niềm kiêu ngạo của hắn các ngươi cũng đáng được kiêu ngạo từ liên hoa hít mắt chậm dãi nói nam cung thải thục túi thấp đầu nàng cảm thấy từ liên hoa nói rất đúng sự thật nhưng mà như vậy xuất hiện ở bạn tốt của mình trên người phát sinh nhưng vẫn là lại để cho thân thể của nàng trở nên rất lạnh tạ n u thân thể cũng rất lạnh mân sơn kiếm tông mấy tên tu hành giả đã tiến vào sơn cốc này như từ hạc sơn thật sự là cuối cùng một gã vượt qua kiểm tra người cái kia liền có nghĩa là thẩm dịch cùng tạ i trường thắng đã ham ở đằng kia mảnh trong biển bùi gai sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này toàn bộ cái sơn cốc q a y về yên tĩnh một gã mặc thanh ngọc b à o phục mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng từ cái kia sườn dốc lúc giữa đường núi đi ra tại tà dương chiếu dọi xuống bóng lưng của hắn thật dài rơi tại sau lưng đường núi làm cho người ta cảm giác giống như là một cái màu đen mà lớn lên cửa đ e m đường núi phong bế đông nhiên trong sơn cốc tất cả tuyển sinh cảm nhận được bất thường ý tứ hám s ú c nhao nhao ngầm đầu sườn dốc lúc giữa chỗ cao trên đường núi xuất hiện rất nhiều tu hành giả thân ảnh thông qua những cái kia tu hành giả trên người bất đồng quần áo và trang sức tất cả tuyển sinh rất dễ dàng liền đoán được những cái kia đều là đến từ từng cái tu hành địa sư trưởng cùng một ít triều đình quan viên những thứ này tu hành địa sư trưởng cùng triều đình quan viên cũng đều đem tiến vào sơn cốc này tuy rằng không cách nào biết được vì cái gì những thứ này sư trưởng cùng triều đình quan viên được cho phép tiến vào sơn cốc khoảng cách gần t h a n g quan nhưng mà hết thể này dấu hiệu lại để cho tuyệt đại đa số tuyển sinh lần nữa lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ phía trước một cửa khảo hạch lại thật sự chấm dứt từ hạc sơn vậy mà thật là cuối cùng một gã thông qua bụi gai biển thí sinh cái kia q u y ể ngay sách nhân nhất hình h bên trên n tài trí để nhất liệt à vị để o lại đi nơi nào. n g vào lúc này một cô thiếu nữ xuất hiện ở trên bờ núi theo một hồi từ vách núi lúc giữa thổi qua gió nhẹ nàng tựa hồ không chút nghĩ ngợi liền từ trên bờ núi trực tiếp vừa x à i bước xuống dưới màu xanh xanh ngọc bào phục như đoá hoa sen lá giống như lắc nhẹ thân ảnh của nàng trên không trung liền lướt qua phần đông vẫn còn trên đường núi hành tẩu tất cả tu hành địa s ư trường không hề khói lửa hỏa khí bay xuống cốc lúc giữa nhìn xem người này khuôn mặt non nớt nhưng trong ánh mắt rồi lại ẩn chứa cường đại tự tin cùng uy nghiêm thiếu nữ tuyệt đại đa số tuyển sinh cảm thấy như núi áp lực đồng thời trong lòng cuối cùng một tia không xác định cũng triệt để biến mất mặc dù đây là ở mân sơn kiếm tông bên trong tất cả mân sơn kiếm tông đệ tử chân truyền ở bên trong cũng chỉ có một gã còn trẻ như vậy thiếu nữ có thể không cố kị chút nào người khác cảm thụ gần như vô lễ trực tiếp lướt qua tất cả tu hành địa sư trưởng thậm chí tại còn lại so với nàng lớn tuổi mân sơn kiếm tông tu hành giả trước mặt cũng là như thế khí độ nàng chỉ có thể là tịnh lưu ly l i ê n tịnh lưu ly cũng đã hiện thân phía trước cái kia cửa quan tự nhiên khẳng định đã chấm dứt ngoại trừ đinh ninh các loại mấy người bên ngoài còn lại tuyển sinh lúc trước đều chưa từng gặp qua người này trong truyền thuyết thiếu nữ lúc này nhìn xem tịnh lưu ly chính thức xuất hiện ở trước mặt của mình những thứ này thí sinh ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp hâm mộ kính sợ ghen ghét rất nhiều bất đồng thần quang luân chuyển lấy tại mắt của bọn hắn đồng tử ở chỗ sâu trong xuất hiện tịnh lưu ly ánh mắt thủy trung bình tĩnh mặc dù rơi xuống đất nhưng như cũ mang theo một loại trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nàng có tuyệt đối tư cách tự ngạo bởi vì ít nhất tại tiến vào mân sơn kiếm tông học tập trong chuyện này trước mặt tất cả trong cốc những người này vẫn còn đuổi theo nàng rất nhiều năm trước bước chân kết thúc không có bất kỳ lời dạo đầu thậm chí không có bất kỳ tự giới thiệu tĩnh lưu ly ánh mắt đảo qua trong cốc tất cả tuyển sinh sau đó dị thường đơn giản phun ra ba chữ nàng cũng không có khiến cho bất luận cái gì nghĩa khác ba chữ kia ra khỏi miệng về sau nàng cũng đã không hề dừng lại nói tiếp đi d ư ớ i đi kế tiếp chính là cuối cùng kiếm thí nửa chén t r à nhỏ về sau các ngươi gặp dựa theo rút thăm kết quả tiến hành t ỷ thí trong đoạn thời gian này các ngươi không cho phép tiếp nhận bất luận cái gì từ bên ngoài đến trị liệu tại t ỷ thí bắt đầu về sau cũng không cho phép cùng thưởng loạn người nói chuyện với nhau t ị n h lưu ly giảng thuật cuối cùng kiếm thí quy tắc cũng dị thường đơn giản nói chỉ là mấy câu nói đó nàng liền đi hướng về phía trong lúc vô hình ngăn lấy hai phe cánh đơn sơ tốt để ư tại càng ngày càng nặng hoàng hôn trong theo â n ảnh của nàng lộ ra càng ngày càng siêu phát tụ. hơn nữa tựa hồ mang phàm phát hồ h của ra tựa lộ siêu tụ, t những thứ này tu hành bất đồng công pháp cùng kiếm kinh tu hành giả tiến vào trong sơn cốc thiên địa nguyên khí cũng tựa hồ trở nên có chút hỗn loạn đứng lên lại để cho tâm tình của hắn cũng trở nên có chút phức tạp hắn lông mày thật sâu khóa mà bắt đầu thanh âm nhẹ rồi lại rét lạnh mà hỏi nàng cái này là dụng ý gì giảng thuật quy tắc tổng cộng mới nói rồi ba câu nói liền cuối cùng một t r ọ i một tỷ thí cũng không muốn dùng nhiều một câu đề cập nhưng kỳ thực cái này ba câu nói trong là quan trọng nhất nhưng là một câu cuối cùng nàng muốn cho một số người cơ hội nói chuyện nghe được lời của hắn đinh ninh quay đầu nhìn xem hắn bình tĩnh nói hoặc là nói m â n sơn kiếm tông muốn cho một số người cơ hội nói chuyện muốn nhìn một chút một số người gặp có bao nhiêu biểu hiện tại tỉ t h í bắt đầu về sau không cho phép cùng thưởng loạn người nói chuyện với nhau liền có nghĩa là thời điểm này nàng cho phép có người đến nói cái gì đó từ liên hoa lông mày như trước không có buông ra hắn vẫn không thể hoàn toàn lý giải mân sơn kiếm tông trong nhất định có một số việc phát sinh đinh ninh ngẩng đầu nhìn hướng xa xa vách núi lúc giữa trì hoan âm thanh nói chỉ là chúng ta nhìn không tới mà thôi có ít người ngược lại là thực gặp nắm chặt thời gian tiếp theo hắn lại nhịn không được nhẹ châm biếm một câu khoe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh có chút tu hành địa sư trưởng vẫn còn trên đường núi hành tẩu còn chưa chính thức đặt chân sơn cốc này nhưng mà lúc này đã có một gã mặc áo b à o màu vàng trung niên nhân trong đám người kia mà ra bước nhanh đi tới ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây tên áo b à o màu vàng trung niên nhân trên người tất cả mọi người có thể xác định người này áo b à o màu vàng trung niên nhân giờ phút này là muốn tiếp cận ai tại đơn sơ túp lều i trong chắp tay ngưng lập tịnh lưu ly li khỏe miệng cũng toát ra một tia khinh thường cùng lệnh châm biếm ý tứ hàm xúc nhưng mà nàng chẳng qua là chầm mặc nhìn xem cũng không có ngăn cản người này áo b à o màu vàng trung niên nhân, nhân ta không biết người nọ còn có cái gì có thể nói đấy nàng cung thải thuộc nhìn xem tên kia bước nhanh mà đến đi được càng ngày càng gần áo b à o màu vàng trung niên nhân, nhân thân ảnh mặt lạnh lùng nói ra cá tính của nàng vốn là ghét rác như k i ự u dám làm mà nói nàng rất rõ ràng người này áo b à o màu vàng trung niên nhân, nhân là tên kia họ dung cung nữ người hầu tại nàng xem thiết vong hư cũng đã chết đi họ dung cung nữ tại đường núi trước cũng đã tự mình ra tay họ dung cung nữ có lẽ không có bất kỳ gương mặt lại phái người đến nói cái gì đó hơn nữa vô luận nói cái gì nữa cũng là không có chuyện có ý nghĩa thanh âm của nàng cũng không q u á khẽ áo b à o màu vàng trung niên nhân chân nguyên tu vi tại phía xa nàng phía trên nghe được thập phần rõ ràng nhưng mà sắc mặt của hắn rồi lại thủy chung bình thản thậm chí mang theo một loại tự nhiên giống như kính cẩn nghe theo tại vượt qua đơn sơ túp lều về sau người này áo b à o màu vàng trung niên nhân liền ngừng lại kính cẩn đối với đinh ninh k h n g người thi lễ một cái ta cũng không biết người cuối cùng quyết định sau đó người này áo b à o màu vàng trung niên nhân mở miệng v ư ớ n g vàng mà rõ ràng nói nhưng ở người làm cuối cùng quyết định lúc trước ta hy vọng người lại rất nghiêm túc cân nhắc thoáng một phát bởi vì người có lẽ minh bạch người cự tuyệt không đơn thuần là một số người tiền đồ người cự tuyệt còn có một người chân thành tha thiết tình bạn từ liên hoa cùng trương nghi bọn người là hơi mật r a nhất thời đều phản ứng không kịp nữa áo b à o màu vàng trung niên nhân những lời này ý tứ đinh ninh n g n g đầu lần nữa nhìn về phía trong núi chỗ cao hắn biết rõ tại chỗ cao có người ở nhìn xem hắn chẳng qua là hắn nhìn không tới đối phương mà thôi chỉ là như vậy một động tác liên lại để cho t ử liên hoa đám người minh bạch áo b à o màu vàng trung niên nhân làm cho nói rất đúng thái tử phụ tô hèn hạ t ử liên hoa bỗng nhiên phẫn nộ rồi đứng lên nhịn không được nghiêm nghị q u á t mắng lên tiếng một bên độc cô bạch tự dễu cười cười tại chính thức quyền quý trong tay bất kỳ vật gì đều có thể làm đối địch thủ đoạn cùng những thứ này chính thức quyền quý so sánh với đơn độc tu hành giả thực sự quá nhỏ bé có lẽ ngươi muốn đi vào mười thứ hạng đầu không khó nhưng mà muốn đoạt phải thủ danh nhưng bây giờ quá khó khăn áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn xem còn chưa đáp lại đ ì n h đ ì n h xoay người sang chỗ khác nhìn xem t ố t lều một mặt khác tất cả tuyển sinh ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói tiếp các ngươi chỉ có mấy người kia đối diện gấp mấy lần tại các ngươi số lượng nếu là một vòng xuống trong các ngươi có người chiến bại cái kia trước mặt của ngươi liền đại đa số đều là tử chiến đ ị c h nhân nếu như đã định trước đoạt được không được thủ danh không bằng không muốn cự tuyệt một số người hào ý nghe áo bào màu vàng trung niên nam tử những lời này đinh ninh thần diệu sắc mặt rồi lại bình tĩnh như trước hắn lắc đầu nói ra như là bằng hữu chân chính bị cự tuyệt hảo ý về sau như trước hay vẫn là gặp đem ta trở thành bằng hữu áo bào màu vàng trung niên nam tử không hề nói không người thi l ệ thối lui đinh ninh bình tĩnh lại để cho từ liên hoa đám người tâm tình cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại bọn hắn nhìn phía xa những cái kia tuyển sinh biết do áo bào màu vàng trung niên nhân mà nói cũng không phải là đều không có đạo lý liếc nhìn lại xa xa tổng cộng đứng đấy ba mươi bảy tên tuyển sinh là bọn hắn so với bên này gấp bốn lần nhiều số lượng nếu là vòng thứ nhất qua bọn hắn bên này người bị đào thải thoáng nhiều một ít cái kia còn lại hai mươi mấy tên tuyển sinh bên trong liền có thể chỉ có hai ba tên là người bọn hắn bên này thật sự của bọn hắn rất thế đơn lực mỏng nhưng m à nhưng vào lúc này ly khai áo bảo màu vàng trung niên nam tử đột nhiên thân thể có chút dừng lại bởi vì nhưng vào lúc này hắn phía trước tuyển sinh bên trong rồi lại có một người chậm rãi đi ra hướng phía đinh ninh đám người bước đi người nọ giống như sợ lạnh mặc áo bào rõ ràng muốn so với bình thường người dày rất nhiều từ liên hoa cùng hạ huyện đám người nhìn xem cái này nhân thân ảnh trên mặt nhanh chóng lơ lửng ở đầy kinh ngạc lệ tây tinh chương hai trăm chín mươi tám h o a t i ê u trầm mặc mà mạnh mẽ hung á c nham hiểm mà cẩn thận an mặc so với còn lại tuyển sinh dạy đặc rất nhiều áo bào chậm rãi đi tới lệ tây tinh làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu lao sói cô độc hắn ở đây trường lăng cũng không nổi danh thẳng đến lúc này kiếm hội trong tuyệt đại đa số tuyển sinh cũng, cũng không biết thân phận của hắn thậm chí cho là hắn là đến từ chốt hiểm yếu ở vùng biên cương dân vùng biên giới nhưng mà từ liên hoa cùng hạ huyện tự nhiên biết rõ lệ tây tinh thân phận cũng chính bởi vì lệ tây tinh quá mức trầm mặc cùng không để người chú ý đợi đến lúc lệ tây tinh từ trong đám người đi tới nàng mới nghĩ đến vừa rồi tính toán thời điểm không để ý đến như vậy một gã cường giả tồn tại những năm này lệ tây tinh cũng không tại trường lăng không có người thấy hắn trốn đi nhưng mà đang bị lưu đ ẩ y đến nguyễn thị quốc lúc trước lệ tây tinh một mực là bạn cùng lứa tuổi bên trong người nổi bật nếu là một mình chống lại lệ tây tinh nàng cũng nhập lại không có bao nhiêu thăng đối phương tin tưởng nàng cũng không có thể minh bạch lệ tây tinh lúc này cử động là có ý gì đinh ninh lúc trước cũng chưa từng thấy qua lệ tây tinh cũng cũng không biết phù tô đã từng ngăn cản qua lệ tây tinh cùng mình gặp mặt chẳng qua là nghe được từ liên hoa cùng hạ h u y ể n nói ra cái này người có tên chữ hắn liền lập tức đã biết cái này người thân phận hắn lông mày hơi hơi v é n lên nhưng nhìn đi tới lệ tây tinh cũng không nói gì lệ tây tinh cũng không có lên tiếng hắn đi thẳng đến đinh ninh cùng từ liên hoa đám người bên cạnh thân sau đó tùy tiện tại một khối trên đất c h ố n g ngồi xuống từ liên hoa lông mày dần dần nhăn đang muốn tìm từ mở miệng nhưng mà loại này tình trạng đối với trương nghi như vậy quân tử mà nói lại tựa hộ như không có mảy may chướng ngại nhìn xem ngồi xuống lệ tây tinh trương nghi đã cảm kích mà có chút ngượng ngùng thi lễ một cái nhẹ giọng hỏi người cũng là muốn trợ giúp nhà của ta đinh ninh sư lệ sao lệ tây tinh như trước không có lên tiếng hắn cũng không có đáp lễ chẳng qua là nhẹ gật đầu vì cái gì hạ huyền nhìn xem lệ tây tinh như trước có chút hoài nghi độc cô bạch hô hấp không tự giác dừng một chút hắn cũng là từ khi còn bé liền rời đi trường lăng cùng lệ tây tinh cũng không nhiều ít cùng xuất hiện nhưng mà hắn rồi lại đã nghe qua một ít về lệ tây tinh đồn đại hắn cảm thấy giống như lệ tây tinh loại người này tâm địa kỳ thật rất y ê u đ ớt hạ huyền thái độ như vậy có lẽ sẽ gặp đưa tới rất nhiều không tốt hậu quả không xuất ra độc cô bạch đ o á n trước hắn nhìn đến lệ tây tinh đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức dâng lên mãnh liệt để ý nhưng mà lại để cho độc cô bạch có chút ngoài ý muốn chính là lệ tây tinh nhưng là cũng không có đối với hạ t u y ể n tỏ vẻ cái gì chẳng qua là chậm rãi quay đầu qua nhìn xem linh linh gia phụ hy vọng ta đối phó n g ư ờ i nghe được hắn cái này mở miệng câu nói đầu tiên từ liên hoa cùng trương nghi bọn người là một hồi ngạc nhiên cho nên ta ngay từ đầu cũng không đến lệ tây tinh nhưng là đã nói tiếp đi d ư ớ i đi ta thích người có nguyên tắc tại trường lăng nhiều khi phải thuận theo nhưng ta không thích thuận theo nguyên tắc của ta là thuận theo tâm ý tựa như cùng ngày đoan mục tỉnh tông tất cả mọi người cho là ta không nên đánh hắn cũng không cho ta đánh hắn nhưng ta như trước đã cắt đứt hắn hai cây sương sườn mới vừa nghe đến ngươi cùng người nọ đối thoại ta xác định ngươi cũng không muốn thuận theo cho nên ta tới đây h ú n g chi đều muốn đối phó kiếm của ngươi đã rất nhiều nhiều hơn nữa ta một thanh này kiếm cũng không có cái gì ý tứ những lời này nghe vào đặc biệt q u á dị hoặc là nói rõ lý lẽ từ đặc biệt quái dị thế cho nên một bên dịch tâm cũng nhịn không được n h ư mày nhưng chẳng biết tại sao đối với lệ tây tinh người như vậy mà nói lý do như vậy nghe vào rồi lại hết sức làm người tin phục đinh ninh nhìn xem lệ tây tinh không hỏi những vấn đề khác chẳng qua là rất nghiêm túc nói ra ngươi mới trở lại trường lăng không lâu tất cả mọi người phản ứng tới đây nhìn xem lệ tây tinh ánh mắt trở nên càng thêm bất đ ộ n g đinh ninh một câu nói kia liền điểm ra lệ tây tinh làm như vậy vô cùng có khả năng nên đón hậu quả cái kia chính kia lệ à lần lưu l nữa bị đẩy. tây tinh đã trầm mặc một lát nói ra trường lăng chưa hẳn có n g u y ệ t thị quốc tốt ít nhất trong mắt của ta là như thế nghe được hắn trả lời như vậy đậu cô bạch lông mày đột nhiên lỏng trong lòng thản nhiên sinh ra chút ít kính ý nói rất hay từ liên hoa cũng không nhìn nữa lệ tây tinh quay đầu đi nhìn phía xa tuyển sinh nhìn xem dần dần muốn biến mất tại lờ mờ trong trần ly s ầ u thân ảnh hơi trào phung nói cái gì thuận theo không thuận theo người sống trên đời mấu chốt còn không phải muốn mình mở tâm nếu là tu hành đã có lực lượng đều không vui sao còn muốn tu hành làm cái gì trương nghi cũng triệt để chấm tính lại đối với lệ tây tinh rồi lại càng thêm kính nể lần nữa thì lệ nói đa t ạ không cần cám ơn ta lệ tây tinh lạnh lùng nói ta hiện tại đứng ở các ngươi một bên cũng chưa chắc được cho giúp các ngươi bởi vì đoan mục tỉnh tông tại mấy năm trước cũng đã làm ân sơn đệ tử của kiếm tông từ liên hoa cùng độc cô bạch đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau bọn họ cũng đều biết đây là sự thật đoan mục hầu phủ đoan mục tịnh tông tại trước đây ít năm liền thông qua được mân sơn kiếm tông đại thí đã tại mân sơn kiếm tông trong tu hành nhiều năm chẳng qua là trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không nghĩ đến điểm này trương nghi xứng sở ý của ngươi chẳng lẽ ngươi cảm thấy nếu là bởi vì có ngươi tương trợ ta sư đệ đinh ninh mặc dù đoạt được thủ danh tiến vào mân sơn kiếm tông học tập đoan mục tịnh tông cũng sẽ bởi vì quan hệ của ngươi mà trả thủ ta sư đệ ngươi có lẽ cảm thấy không có khả năng lệ、Tây、tinh không có nhìn trương n i chẳng qua là lạnh lùng nhìn phía xa nhưng đoan mục tịnh tông chính là người như vậy lệ tây tinh hoàn toàn chính xác không quá gặp nói chuyện h i ế m vô luận là thần sắc bên trên hay vẫn là trong giọng nói hắn đều làm cho người ta một loại không cách nào thuyết phục cùng khó có thể tiếp cận cảm giác nhưng mà trương nghi lại tựa hồ như cũng không như vậy cảm thấy ở hai mắt của hắn trong lệ tây tinh đã đã thành bằng hữu của hắn nếu là bằng hữu hắn có thể bao dung hắn nhìn không được có chút ít tò mò hỏi ta nghe kể chuyện xưa ngươi cắt ngang đoan mục tịnh tông sương s ừ n thời điểm hắn mới năm tuổi vì sao ngươi thì có như vậy phán đoán suy luận năm tuổi lệ tây tinh cũng nhịn không được nữa tràn ngập trào phúng cười lạnh cho nên ngươi đại khái như thế nào đều sẽ không nghĩ tới một gã năm tuổi hài đồng làm sao sẽ như vậy âm hiểm ác độc gặp chỉ là bởi vì không thích một người sẽ gặp thường xuyên làm một ít chuyện ác sau đó nói dối vu hoan ở đằng kia người trên người còn có thể thường xuyên thả một ít tang thứ đồ vật ở đằng kia người nước uống ở bên trong thậm chí tại trên bậc thang đều thiết chí một ít tay chân đều muốn người khác ngã đước tay chân tất cả mọi người ngơ ngẩn đã liền đinh ninh đều ngẩn người c h ư n g nghi tay chân không tự giác có chút lạnh lạnh lên dừng mấy cái thời gian hô hấp hắn có chút không thể tin nhìn xem lệ tây tinh thanh âm khẽ run nói ngươi nói là đoan mục tịnh tông năm tuổi lúc liền khắp nơi trăm phương ngàn kế hại ngươi lệ tây tinh không có trả lời hắn vốn là không am hiểu cùng người nói chuyện với nhau cho nên hắn cảm giác mình không cần trả lời cho nên lần kia ngươi cắt ngang hắn sơ n g sườn nhập lại không phải là bởi vì nhất thời xung đột mà là trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện như vậy ngươi chịu đựng hắn đã lâu rồi trương nghi bắt đầu có chút minh bạch thân thể của hắn đều khe run đứng lên hắn bắt đầu cảm thấy nếu như cái kia đều thật sự cái kia nhiều năm như vậy lưu đ ẩ y đối với lệ tây tinh thật sự bất công lệ tây tinh đã trầm mặc một lát chẳng qua là nói như vậy ta có lẽ ra tay sẽ không nặng như vậy đột nhiên hắn ngẩng đầu phẫn giận lên ta nuôi một con chó một cái vừa mới gặp bú sữa mẹ lúc liền bị vứt bỏ tiểu cầu nhưng đang ở đó con chó rút cuộc hơi dài lớn ta rút cuộc không cần lại cho ăn nó sữa dê nó cũng có thể đi theo ta chạy khắp nơi thời điểm nó rồi lại s á t chết trôi tại trong giếng đinh ninh ánh mắt hơi hơi c h ấ p động từ liên hoa cùng hạ huyện bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi liếc mắt nhìn lẫn nhau trương nghi sắc mặt tái nhuận là đoan mục tịnh tông đem nó vứt xuống trong giếng một đứa bé làm việc rất khó không để lại dấu vết muốn kiểm chứng đi ra cũng không khó rất nhiều người cũng có thể đơn giản điều tra ra kể cả cha ta cũng biết đó là đoan mục tịnh tông gây nên cho nên hắn cố ý yêu cầu ta không nên làm ra ô sự tình cũng chỉ là bởi vì là đoan mục tịnh tông như vậy người xuất thân làm đấy phụ thân mới có thể cố ý cảnh cáo ta lệ tây tinh mãnh liệt n ở nụ cười đoan mục ra người cũng đưa một cái càng đáng yêu tiểu cầu cho ta chỉ là bọn hắn cũng không biết đây chỉ là càng làm cho ta xác định là đoan mục tịnh tông ta đáp ứng rồi bọn hắn tất cả mọi người nhưng mà ta không muốn thuận theo cho nên ta đã cắt đứt đoan mục tịnh tông s ư ơ n g sườn nếu như không phải ta lúc ấy quá nhỏ khí lực của ta chưa đủ xuất thủ của ta còn chưa đủ ác đoan mục tịnh tông liền đã bị chết lệ tây tinh trong ánh mắt lóng lánh một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vô cùng thê thảm t h ầ n s ắ c hắn hít sâu một hơi nói tiếp bởi vì ta lúc ấy nhập lại không chỉ là muốn đánh nhau đoạn hắn mấy cây s ư ơ n sườn mà là muốn giết hắn đi bởi vì một cái tiểu c ẩ u mà đều muốn một người đền mạng cái này xác thực tựa hồ quá mức tàn nhẫn nhưng mà phát sinh ở một gã sáu tuổi hài đồng cùng một gã năm tuổi hài đồng trên người chuyện này lại tựa hồ như lại không có gì không đúng ít nhất đã liền trương nghi đều không có biện pháp phán đoán chuyện này lệ tây tinh là đúng hay sai hắn chẳng qua là cảm thấy đoan mục tịnh tông không nên làm như vậy chuyện này bản thân liền không nên phát sinh đối với nữ nhân kia các ngươi tựa như một con chó ta cũng chỉ là giống như một con chó có thể tùy ý bị bóc chết hoặc là bị ném đến trong giếng một con chó nhưng mặc dù là chết ta cũng không muốn để cho bọn họ như vậy vui sướng lệ tây tinh cũng không biết hôm nay tại sao mình biết nói nhiều lời như vậy gặp bởi vì những cái kia gần như quên đi chuyện xưa mà tức giận như vậy nhưng mà trong lòng của hắn rồi lại cảm thấy hết sức thân g khoái bộ ngực của hắn nóng hổi phải tựa hồ có lửa đang thiêu đốt đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái nhưng là nợ nụ cười vậy liền một trận chiến tiếng cười của hắn vang lên sau đó đứng lên cái này trong tích tắc quanh người hắn tất cả mọi người trong l ò n g ngực đều tựa hồ có hỏa thiêu đứng lên chương hai trăm chín mươi chín ảm đạm vô quang hát kiếm trời chiều sắp tan biến tại nơi xa đường chân trời lúc này trời trống không dáng đỏ cũng đỏ thấm được giống như là muốn thật sự bốc cháy lên tất cả tuyển sinh mặc dù là một ít bạn thân bị trọng thương tuyển sinh đều nhao nhao khó khăn đứng lên bởi vì cuối cùng kiếm thí lập tức muốn bắt đầu tạ nu nhìn xem đinh ninh bên mặt nàng nhìn thấy đinh ninh con mắt tại sáng lên mà hắn bên cạnh thân bầu trời tại ngầm hạ đi nàng túi đầu xuống chứng kiến bóng dáng của mình tựa như một mảnh nhàn nhạt cánh tại đinh ninh bóng dáng phía sau nàng càng ngày càng cảm giác mình không phải đinh ninh cái kia một cái thế giới người nhưng mà lúc này nàng lại cảm thấy tức cũng chỉ có thể là đinh ninh sau lưng một mảnh nho nhỏ ẩn hình cánh nàng cũng muốn cố gắng hết sức nàng tất cả lực lượng mỗi cái tính mạng con người trong đều có không cam chịu số phận cùng k h ô n g phục giai đoạn dung tính cung nữ đi ra nghỉ ngơi doanh trướng đi qua túi đầu cung đứng áo bảo màu vàng trung niên nhân bên cạnh thân nàng dừng ở nơi xa cái kia sợi dáng đỏ lanh đạm nói ta chỉ là dạy bảo bọn hắn người phải cam chịu số phận sơn đô có trời sinh cao thấp h ú n g chi là người những ngày kia sinh ra được thấp núi càng muốn cùng núi cao tranh giành cao ngoại trừ hưởng phí khí lực còn có thể làm cho mình cùng người khác đều không thoải mái vì một con chó bị lưu đày tại tiểu hài tử trong mắt đại biểu cho chính nghĩa tại người trưởng thành trong ánh mắt xem ra làng ốc áo bào màu vàng trung niên nhân lẳng lặng nghe dung tính cung nữ chính là lời nói trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ bất mãn cùng phản đối thân xác bởi vì hắn cảm thấy dung tính cung nữ nói rất đúng sự thật hắn cũng có qua không cam chịu số phận giai đoạn nhưng mà hắn hiện tại đã rất cam chịu số phận người như cam chịu số phận liền không quá nhiều không cam lòng nhưng mà nhân sinh khó khăn nhất chính là cam chịu số phận tại tiến vào sơn cốc vô cùng nhiều trong quan viên lễ ti phó ti thủ ti không liên nhìn xem đứng lên đinh ninh đám người con mắt cũng thời gian dần trôi qua phát sáng lên đạm đài xem kiếm y mắng xuất hiện ở tịnh lưu ly sau lưng lần này cuối cùng kiếm thí hẳn là bao năm qua tất cả kiếm thí trong đặc sắc nhất cùng kịch liệt một lần nhìn xem tại túp lều hai bên trầm mặc ngưng đứng tất cả tuyển sinh đạm đài xem kiếm lắc đầu có chút cảm khái nhẹ nói, nói. tịnh lưu ly nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý ý kiến của hắn nhưng mà nàng không có chút nào kiêu ngạo bởi vì nguyên nhân chủ yếu là tên kia xuất thân ngõ hẹp cùng cấp thấp tu hành đ ị a thiếu niên không chịu cam chịu số phận trình đông lai một tiếng lộ ra đột ngột trong t r è o nhưng lạnh lùng tiếng quát tại trong sơn cốc vang lên nghe được chính mình tên tuyển sinh đột nhiên chấn động nhìn về phía trong t r è o nhưng lạnh lùng lên tiếng mặc thanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông người tu hành đối với chuông xấu hổ thẳng đến người này mân sơn kiếm tông người tu hành thanh âm tiếp theo vang lên người này tuyển sinh cùng chung quanh tất cả mọi người mới hoàn toàn kịp phản ứng cuối cùng kiếm thi đã tại không có bất kỳ lời dạo đầu dưới tình huống bắt đầu cái này không công bằng tại kịp phản ứng lập tức đệ nhất danh bị đ ề cập tên tuyển sinh liền thất thần kêu lên tiếng đến rất nhiều người trong lòng cũng là cảm thấy như thế người này tên là trình đông lai tuyển sinh xuất thân từ bí mật thạch đạo viện tại t à i tuấn sách bên trên mới nhất bài vị là bốn mươi mốt đối thủ của hắn c h u n g xấu hổ xuất thân từ cảnh nam kiếm viện tại t à i tuấn sách bên trên hiểm ác đứng hàng hai mươi một hai người tại tu vi bên trên bản thân thì có không nhỏ trinh l ệ Thực tế lúc nhưng mà nghe được trình đông lai thất thần hô to tuyên bố giao đấu mân sơn kiếm tông người tu hành nhưng chỉ là mặt không biểu tình nhìn hắn một cái chỉ hoan âm thanh nói giao đấu chẳng qua là tùy ý rút ra tu vi phân biệt cách chẳng qua là ngày thường tu hành vấn đề thương thế trên người cũng chỉ là trước một cửa lưu lại chẳng lẽ ngươi cảm thấy kiếm sẽ chẳng qua là có cuối cùng kiếm thí m ộ t cửa lúc trước khảo hạch toàn bộ không làm ấy nếu là cảm thấy bất công có thể tự hành bỏ quyền dừng một chút về sau người này mân sơn kiếm tông người tu hành lại không hề tâm tình bổ sung một câu tên t i ê u tên là trình đông lai tuyển sinh sắc mặt được không tựa như tuyết giống nhau nhưng mà nghe những lời này hắn lại nói không nên lời cũng không dám nói ra cái gì phản bác đến còn lại tuyển sinh cũng đều chỉ có thể bảo trì trầm mặc như vậy giao đấu chẳng qua là do người này mân sơn kiếm tông người tu hành tiện tay rút ra trong đó tự nhiên có thật nhiều đáng giá cân nhắc cùng chất vấn địa phương thực tế hiện tại thông qua phía trước cái kia quan tuyển sinh tổng cộng là bốn mươi lăm tên như vậy hai hai giao đấu liền nhất định có một người sẽ ít chiến một cuộc lớn chiếm ưu thế thế nhưng mà đây là mân sơn kiếm tông kiếm sẽ cái này chính là mân sơn kiếm tông quy củ cùng người này mân sơn kiếm tông người tu hành theo như lời giống nhau nếu là cảm thấy không công bằng ngoại trừ rời khỏi liền không có khả năng tồn tại những biện pháp khác tôn trường trì đối với tặng khai thiên n g h i ế p nham đối với mặc ngự tuyên bố giao đấu mân sơn kiếm tông người tu hành cũng không có hứng thú nhìn trình đông lai đám người biểu lộ chẳng qua là tiếp theo không nhanh không chậm nói x u ố n g dưới nghe hắn tuyên bố tất cả tuyển sinh thần sắc khác nhau phản ứng bất đồng có chút thần sắc tỉnh táo có chút im ắng cười lạnh có chút trồng chất lên miễn cưỡng dáng tươi cười có chút nhưng là mạt sám như cho có cẩn t hoàng ậ n tuyển sinh nhưng là đã phát hiện Sơn、Cốc、này lúc giữa sử dụng phát vết tích sử giữa kiếm là lúc đã Cốc k é lê sân bãi cùng sở cùng phương. bãi bắt hữu o phụ liên đối với tạ nhu cùng những thứ này tuyển sinh lường trước giống nhau tại tuyên đọc đến tổ thứ tám giao đấu song phương về sau người này trên mặt tựa hồ tổng là không có bao nhiêu biểu lộ mân sơn kiếm tông người tu hành liền dừng lại sau đó tùy ý hướng phía cái k i a tám mặt sân bãi chỉ chỉ, ý bảo bị hắn tuyên đọc đến tên giao đấu song phương hiện tại liền n có thể vào bàn Tại、theo ạ i t người này mân sơn kiếm tông người tu hành đích thủ thế chỉ nhìn về phía những cái kia sắp lâm vào trong bóng tối sân bãi về sau hầu như tất cả tuyển sinh ánh mắt toàn bộ đã rơi vào tạ nhu trên người nguyên nhân rất đơn giản tuy rằng tất cả mọi người muốn nhất thấy là đinh ninh chiến đấu nhưng mà tại đây nhóm đầu tiên bắt đầu kiếm thí mười trong sáu người tạ nhu là duy nhất một g ã đứng ở đinh ninh bên người nằm ở đơn sơ túp lều mặt khác một bên người tu hành từ lân hoa các loại đợi ánh mắt của người đều rất nghiêm trọng hoàng phổ liên tại tài tuấn sách bên trên thứ hạng là mười bảy mà tạ nhu nguyên vốn cũng không tại trường lăng tu hành nàng tại tài tuấn sách bên trên căn bản cũng không có bất luận cái gì bài danh tại tuyệt đại đa số tuyển sinh trong mắt nàng cùng tạ i trường thắng giống nhau đều hẳn là dựa vào tạ g i a tài lực dùng nào đó á m ộ i thủ đoạn mới đã lấy được tham gia mân sơn kiếm sẽ tư cách tạ nhu cũng chưa từng ngờ tới chính mình đúng lúc là bên này đệ nhất danh xuất chiến người tu hành lúc này ở ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú nàng không khỏi bắt đầu khẩn trương nằm kiếm tay phải bắt đầu có chút run dày trong tay nàng màu đen trường kiếm liền cũng tùy theo không ngừng rung động nhìn xem trong tay nàng trôi này cùng đại tần bình thường chế thức trường kiếm bề ngoài không có bất kỳ khác nhau hát kiếm tuyệt đại đa số tuyển sinh đều càng thêm cảm thấy nàng không có khả năng có cơ hội chiến thắng nhưng mà không có ai chú ý tới hoàng phổ liên sau lưng cách đó không xa một gã mặc cùng hoàng phổ liên giống nhau bảo phục tu hành địa sư trưởng nhưng là sắc mặt đột biến hắn đương nhiên không có khả năng dự liệu được hoàng phổ liên sẽ đối với bên trên tạ đu nhưng mà hắn lại nhớ tới bụi gai hải một ít hình ảnh hắn h á miệng ra nhịn không được đã nghĩ muốn lên tiếng nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này một gã mân sơn kiếm tông người tu hành xuất hiện ở trước người của hắn người này mân sơn kiếm tông người tu hành từ bên cạnh lúc này chẳng qua là đưa lưng về phía hắn nhưng mà người này nghĩ ra âm thanh nhắc nhở hoàng phổ liên người tu hành nhưng là bỗng nhiên ý thức được cái gì khuôn mặt tái nhợt ngầm miệng lại kiếm thí đã bắt đầu dựa theo tịnh lưu ly theo như lời quy củ hoàng ắ nhắc mắt n hiện tại liền không thể rồi hay nói bất luận cái gì nhắc nhở chính là lời nói.、Tạ、Nhu hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất hiện. Đinh ninh ánh tiến tĩnh, nhìn xem nàng nhẹ gật đầu. Chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản,、Tạ、Nhu lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tưởng. Nàng cầm kiếm tay không thể hay hít hơi, Chỉ tại rồi cái lời cái lại kiếm bất Tạ một xuất gật một tác Tạ đột rất tay là là hề gì run vậy dậy. bị sâu đầu. cầm xem phổ liên cũng đã động bước đi về phía trước hướng phía một phương vết kiếm kéo lê sân bãi đi về phía trước thân hình của hắn cao lớn khuôn mặt túc lạnh ánh mắt cũng là trầm ồn nhìn thẳng phía trước làm cho người ta một loại trong quân tướng lánh hương vị hắn sở tu làm được thiết bình kiếm kịch bản thân liền đưa thích đem đệ tử phái đi chiến trường tu hành dựa theo một ít tin tức xác thực hoàng phổ liên cùng một ít thiết bình kiếm viện đệ tử thậm chí tham dự lộc núi hội minh trước giờ đại tần quân đội thu hiểm á c phục dương sơn quận một ít chiến đấu đối với tạ nhu từ vừa mới bắt đầu hắn liền rất có lòng tin cho nên hắn thậm chí không quay đầu nhìn chính mình sư trường liếc cũng chưa phát hiện có một gã mân sơn kiếm tông người tu hành cố ý ngăn cản tại chính mình sư trường trước người hắn cũng vô cùng có trường lăng người tu hành thủ lễ phong phạm không có đi hướng cách cách mình nhất mảnh gần sân có đi bãi, một mà lúc à đi rồi bãi. Mời! về hướng khoảng cách nhu nhất mảnh gần sân tạ một l tạ nhu đi đến đối diện với của hắn dừng lại hắn mới rút kiếm đưa ngang ngực gật đầu làm lễ lúc này còn lại giao đấu song phương cũng phần lớn vào chỗ chỉ là bởi vì cái này vũ khí có đặc thù ý tứ hàm s ú c cho nên bên ngoài chẳng đại đa số ánh mắt của người hay vẫn là tụ tập tại hắn cùng tạ nhu trên người sắc trời đã dần tối mân sơn kiếm tông là bất luận cái cái gì người cũng tựa hồ không có nhóm lựa chiếu sáng ý tứ sau khi hoàng phổ liên rút kiếm đưa ngang ngực phạm vi tầm hơn mười t r ư ợ n g sân bãi liền đều phát sáng lên hoàng phổ liên trường kiếm trong tay toàn thân màu vàng kim quang như thực chất giống như chói mắt mà trên thân kiếm phủ văn tại h ắ n chân nguyên hơi tuân ra phía dưới liền tự nhiên hình thành bảy chói mắt chói mắt vết l ố n đốm thanh kiếm này chính là thất diệu kiếm ngày xưa hàn g đ ị a nổi tiếng tu hành đ ị a thất diệu cung tông chủ kiếm một thanh đ o ạ tại mân sơn kiếm tông kiếm cốc lại bị hoàng phổ liên lần này kiếm trong hội chọn lựa ra tới tốt làm kiếm、Mời. Tạ Nhu chương ũ n g o Trong à nàng n h hắc kiếm. kiếm tại đối tay p chói mắt kiếm quang chiếu dọi xuống càng chẳng Nhưng kiếm dọi mắt ám đảm vô quang. Nhưng mà quang quang. xuống là vô ba i tại ế t s o Hoàng phổ liên mỹ m ắ trăm không tự giác hơi nhảy, cảm nhận được một cô không hơi nhẹ, nhận cô nói giác tự một cảm được a ba được Trưng tức. nguy hiểm khí tức. Trưng 300, độc long thiển hoàng phổ liên đồng tử cũng gấp kịch có rút lại đứng lên hắn không nhìn thấy hắc kiếm mặt ngoài có bất kỳ chân nguyên chạy hình ảnh tạ nhu chân nguyên theo chuôi kiếm trực tiếp trào vào hắc kiếm bên trong cùng lúc đó hắn nhìn đến hắc kiếm trên mui kiếm bắt đầu bay lên màu tím khí vụ vô số sợi thật nhỏ như châm màu tím khí vụ bằng tốc độ kinh người từ màu đen trên mũi kiếm phun ra mà ra chẳng qua là trong nháy mắt trước mặt của hắn liền tạo thành một mảnh s ư ơ n g m g tím tạo nhu thân ảnh đã trực tiếp biến mất tại s ư ơ n g m g tím về sau một tiếng quát trói hai từ trong miệng của hắn phun mỏng mà ra trong tay hắn thất d i ệ u kiếm như t r ư ớ c ngang ở trước ngực đi phía trước r ố i thẳng đ ẩ y r a trên thân kiếm bảy đoàn trói mắt ánh sáng liền cùng một chỗ tại hắn trước người tạo thành một đạo di động bức tường ánh sáng đây là thiết bình kiếm viện nổi tiếng phòng thủ kiếm thức hành sân đoạn lúc tạ nhu chân nguyên trực tiếp rung manh vào hắc kiếm bên trong thời điểm hắn cũng đã xác định trong tay đối phương trôi này hắc kiếm căn bản không phải cái gì chế tạo thức bách luyện cương kiếm hơn nữa nhất định là một thanh kinh người danh kiếm tại không rõ tạ nhu trong tay thanh kiếm này đến cùng có gì kinh người hiệu dụng tình hình xuống hắn tự nhiên áp dụng ổn thỏa thủ thế sương mù tím vô lực trong khoảnh khắc bị hắn ngang kiếm đánh sơ sát tạ nhu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn nhưng mà cùng lúc đó một đám n g ọ hương nhưng là bay thẳng hắn tâm trí làm đầu góc của hắn bỗng nhiên trầm xuống hoàng phổ liên lập tức kịp phản ứng cực kỳ dồn dập lại phát một tiếng quát trói thai đem trong lồng ngực tất cả hút vào không khí mượn một tiếng này quát trói thai cùng chân nguyên để ép toàn bộ phun ra cùng lúc đó trong tay hắn tản ra trói mắt tia sáng màu vàng trường kiếm mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay tuyệt không lệ khí đình chỉ hơi thở không hề dừng lại đi phía trước chém ra hắn phía trước không khí ầm ầm chấn động ngay sau đó một tiếng nổ vàng dường như kiếm của hắn trước người phương hướng đột nhiên hơn nhiều mấy tên lực sĩ tại k h i ê n một căn trụ lớn hướng phía tạ nhu đánh đi cái này chính là thiết bình kiếm viện lôi sân thức đây cũng không phải là là thiết bình kiếm viện trong nhất tinh diệu tàn nhẫn kiếm thức nhưng tuyệt đối là nhất cương mạnh ba chủ cháy mạnh kiếm thức một trong mặc kệ xương m ù tím trong ẩ n chứa là bực nào độc tố hắn như trước có lòng tin tại độc phát lúc trước đem tạ nhu đánh bại tạ nhu sắc mặt t r ắ n g nhuận trong tay nàng ảm đạm vô quang hắt kiếm rơi đi ra ngoài nhưng lại không nên đón hướng tiền phương ngược lại là lướt hướng phía sau thân thể của nàng tiếp theo một kiếm này vòng qua vòng lại chém rết xu thế trực tiếp giống như một cái chim i ế n tức hướng bay vút đứng lên rất nhiều tuyển sinh trong ánh mắt dần hiện ra ngoài ý muốn hào quang ngoại trừ tạ nhu trong tay thanh kiếm này bên ngoài bọn hắn bắt đầu phát hiện tạ nhu cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy lúc này một chiêu này hiến tưởng trả vốn là dùng cho rất nhanh tiến công lúc này bị nàng vận dụng cho hướng c h n lướt lộ ra cực kỳ tinh diệu trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không có khả năng phản ứng phải nhanh hơn làm được rất tốt nhưng mà tại tuyệt đại đa số người trong mắt tạ nhu như trước không có khả năng đạt được thắng lợi bởi vì hoàng phổ liên biến chiêu cũng là cực nhanh Khi y y y y y y rồi một tiếng nước ra vang nhiều người trong thai người tiếng nổ vang còn chưa biến mất trong không khí đã vang lên vải vóc như tê liệt thanh âm hoàng phổ liên đầu lâu cao cao d ơ lên kiếm trong tay hăn hóa chém làm trọn gọn một đạo màu đỏ thám kiếm diễm cùng kiếm của hắn thân thoát ly trở lên nghiêng lớp phiêu tán rơi rụng mà ra hướng về vừa mới hướng tung bay tạ nhu thân thể cái này một đạo kiếm l ử a nhìn qua giống như là một đạo dáng đỏ kiếm thức tên cũng chính là hỏa thiêu vân kiếm ý vắt ngang mấy trượng bầu trời mặc dù tạ nhu sinh ra cánh giờ phút này cũng đến không kịp trốn tránh tạ nhu chỉ có đón đỡ nhìn xem hình ảnh như vậy trương nghi khẩn trương tới cực điểm liền hô hấp đều triệt để dừng lại hắn cảm thấy hoàng phổ liên thật sự rất mạnh đổi lại mình ở vào tạ nhu loại này hoàn cảnh có lẽ cũng chưa chắc có thể tiếp được ở một kiếm này tiếng mưa do m á n h liệt tiếp theo chính là sấm xét tại tầm mắt mọi người trong tạ nhu không có để ý chính mình rơi xuống thân thể thân thể của nàng tự do rơi xuống lấy mà trong tay nàng kiếm nhưng là điên loạn giống như trong nháy mắt hướng phía phía trước chém ra rồi mấy chục kiếm điên cuồng kích bắn kiếm khí cuốn động lên thiên địa nguyên khí tạo thành mưa gió tiếp theo trong mưa gió xuất hiện từng đạo màu tím lôi quang rất nhiều đứng ngoài quan sát tuyển sinh trong mắt khiếp sợ tâm tình càng đậm đây là quan trung quan ải phong lôi kiếm thức một kiếm này rất mạnh nhất là khí thế rất mạnh bọn hắn căn bản không ngờ tới tạ nhu như vậy một cô thiếu nữ vậy mà có thể giống như rất nhiều quan trung đại hào giống nhau thi triển ra như thế kiếm ý hoàng phổ liên cũng không ngờ tới nhưng mà hắn không cho là mình thất bại nghĩ đến lúc trước cảnh nhận cảnh bày ra hắn hít một hơi thật sâu tại không để cho mình chân nguyên triệt để bắt đầu cuồng bạo đồng thời lại lần nữa phát ra một cỗ chân nguyên tuân ra vào tay thất rượu kiếm bên trong suy suy suy suy dày đã cám sát kích tiếng vang lên mưa gió đã cùng hỏa thiêu vân chính thức gặp lại oanh một tiếng chầm đ ủ c h ẳ n g qua là trong tích tắc mưa gió sấm toàn bộ tán loạn nguyên bản tự do rơi xuống lấy tạ nhu thân thể cao cao trở lên tạo nên tiếp theo như d i ệ u bị đứt dây giống nhau dùng tư thế cổ quái bay rớt ra ngoài trận lúc giữa rất nhiều người hô hấp đã triệt để dừng lại rất nhiều người híp mắt nhìn xem bay ngược tạ nhu thân thể nghĩ đến hoàng phổ liên nên dùng loại phương thức nào chấm dứt chiến đấu nhưng mà nhưng vào lúc này hoàng phổ liên mạnh mẽ đi về phía trước thân hình nhưng là cứng rắn dừng lại dưới chân hắn thổ địa đã bị rất nhỏ hạt mưa thơm ướp nhưng mà theo hắn đột nhiên dừng lại dưới chân của hắn bỗng nhiên nổ tung hai vòng bụi sóng trong miệng của hắn lần nữa phát ra một tiếng kêu to lần này manh liệt trong tiếng huýt gió tràn đầy mãnh liệt khiếp sợ chi ý hắn phía trước phân tán màu đỏ thám kiếm lửa cùng phiêu tán hạt mưa cùng nhỏ vụn tia c h ớ c bên trong có trên trăm đạo màu đen tinh tế chỉ xem đang hướng phía hắn kích bàn tới lúc này chỉ có hắn mới tới kịp phát hiện những thứ này lồng trâu châm nhỏ giống như màu đen tinh tế ánh sáng cũng chỉ có hắn mới cảm giác rõ ràng những thứ này tinh tế chỉ xem như trước đến từ tạ nhu mũi kiếm những thứ này màu đen tinh tế ánh sáng đến từ chính tạ nhu trong tay hắc kiếm bên trong theo nàng chân nguyên kịch liệt phun ra theo một kiếm này kiếm thế tự nhiên kích bay ra ngoài m ẫ u chốt nhất chính là những thứ này màu đen tinh tế ánh sáng tản ra càng thêm đậm đặc hương vị ngọt ngào mà tanh hôi khí thức đầu trong nháy mắt này khiến cho hắn hai cái đồng tử đều trở nên bắt đầu mơ hồ theo dưới chân hắn hai vòng đ u ổ i sóng nổ tung hắn cầm kiếm cổ tay phải mềm mại đến cực điểm chuyển động đứng lên sửa sang đầu cánh tay cũng khoanh tròn giống như cấp tốc huy động kiếm quang tại trước người của hắn xoay tròn khuyết trương d ư ơ n g d ự c màu vàng kiếm quang tại trước người của hắn tạo thành một mặt mở ra chỉ xem cái rủ đây là cái gì kiếm thức có một gã tuyển sinh khiếp sợ kêu lên tiếng điều này hiển nhiên là một chiêu so với hoành sơn đoạn càng kinh người hơn phòng ngự kiếm thức nhưng mà hắn n h ư n g lại ngay cả nghe đều không có nghe nói qua hẳn là thiết bình kiếm viện bí mật kiếm một trong trước mặt mà đến màu đen tinh tế ánh sáng đều bị hoàng phổ liên một kiếm này ngăn trở nhưng mà ngừng ngay tại chỗ hoàng phổ liên nhưng là sắc mặt kịch liệt tái nhợt một cỗ hắc khí dọc theo kiếm trong tay hắn khoảng cách chạy xuôi đến kiếm của hắn trôi sau đó chạy xuôi trên tay hắn trong thân thể của hắn nhanh chóng nổi lên một hồi như thế nhiều ngày không có ăn cơm giống như suy yếu cảm giác lập tức trước mắt của hắn triệt để mơ hồ hắn nhìn không thấy rồi đồng một tiếng trầm đục tại hắn bên cạnh phía trước văng lên hắn biết rõ đó là tạ nhu rơi xuống đất âm thanh tay của hắn kiệt lực nâng lên đều muốn trong nháy mắt này đem kiếm ném đem kiếm hóa thành sao băng nhưng mà hắn khí lực nhưng thật giống như bị thoáng cái rút sạch tại giơ tay lên thời điểm hắn đã cảm giác được kiếm của mình ném không đến tạ nhu trước mặt làm sao có thể hắn còn lại khí lực hóa thành một â m thanh khó có thể tin kêu to trong tay hắn thất diệu kiếm kịch liệt tảm đạm rơi xuống trên mặt đất cả n g ư ờ i của hắn vô lực ngã hướng tiền phương bị d ạ i xuống đất đây rốt cuộc là cái gì kiếm rất nhiều âm thanh tiếng kinh hô đồng thời vang lên lên tiếng trong đám người có chút thậm chí là xem cuộc chiến sứ trưởng tất cả mọi người đã triệt để nhìn ra tạ m đ u thanh kiếm này trong lần chứa kinh người kích độc nàng trôi này ảm đạm vô quang hắc kiếm trên mũi kiếm răng đẩy lấy rất nhiều phun ra kịch độc tinh tế lỗ để cho bọn họ cực độ không hiểu là nếu như thanh kiếm này trong lần chứa kịch độc khủng bố như thế cái kia tạ nhu có lẽ đồng dạng trong hội cái này kịch độc mới đúng tại đây hình dáng nguyên khí xông tới bên trong như vậy kịch độc nguyên khí có lẽ đồng thời tràn ngập thân thể của nàng vòng quanh nhưng mà lúc này rơi xuống trên mặt đất tạ nhu đã đứng lên nàng toàn thân cũng còn tại rung động lắc lư nhưng là thân ảnh của nàng rồi lại làm rất nhiều người cảm thấy tim đập nhanh độc long thiền là độc long thiền một tiếng kêu sợ hãi âm thanh không biết từ chỗ nào phát ra chẳng qua là nghe thanh n â m khiến cho người có thể cảm giác rõ rệt đi ra cái này nhân tâm công chính tràn ngập sợ hãi độc long thiền vậy mà là rất nhiều tu hành địa sư trưởng cùng tuyển sinh đồng thời ngược lại hít một hơi lanh khí thân thể bỗng nhiên cứng ắ c rốt cục vẫn có người nhận biết thanh kiếm này đấy túp lều bên trong tịnh lưu ly cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói đàng thai quan kiếm có chút cảm khái quay đầu đi nhìn về phía sụp xuống tại hoàng hôn bên trong đinh ninh thanh kiếm này là một cái chuyên kỳ nó từng là đại triệu vương t r i ề u đời trước mạnh nhất tu hành giả liên phà bội kiếm nhìn như bình thản huyền thiết kiếm thân trong kỳ thật khảm nếu một viên tử chính thức độc lòng trong cơ thể lấy ra đan tinh theo chân nguyên mạnh yếu đan tinh sẽ thấm ra bất đồng độc tố mà thanh kiếm này chua kiếm nhưng là dùng hoàng long giác chế thành có thể dễ dàng trốn thoát những độc tố này uy hiếp ở trên thế hệ tần triệu hai hướng phía chinh chiến ở bên trong thanh kiếm này từng một lần giết chết hơn vạn tên quân tần chỉ là bởi vì đã là vài thập niên trước chuyện xưa cho nên thanh kiếm này từ lâu theo chủ nhân mất đi mà biến mất tại thiên hạ tu hành giả tầm mắt lại ít có người nhận thức mà cửa hàng rượu này thiếu niên rồi lại lại cứ nhớ rõ chẳng lẽ hắn sẽ biết thanh kiếm này tại liên phả sau khi chết quy về triệu vương triệu thành bình cửa quan thủ tướng triệu k h o á t tay cuối cùng lại theo thành bình cửa quan bị đại tần quân đội công phá mà về tại mân sơn kiếm tông kiếm cốc tháng trương nghi nhìn xem cầm kiếm mà đứng tạ nhu nhất thời còn có chút không thể tin nhưng ở hắn run dày lên tiếng đồng thời Hắn b ắ t đầu m i n Nhu h bạch Tạ nhu vì cái gì có gì trôi h sinh thông phía ể tuyển so số với đại ở đây đa tuyệt t qua càng dàng dễ ư Trường Trường ớ c cửa. Độc cho cái này chính là chính thức một ám mội xem m tháng tiếp tùy Tại tại tuyệt tu đa địa ra rằng liên Lăng, Dũng hành này bảng là là đại đấy, ý. bị số n nhưng này Nhu tà Tạ mà đạo, lúc c ế n thắng, nhưng kiếm h ô n tuyển g gã có một s n không công bằng. h thấy chuôi cảm k Bởi i vì này xuất từ mân sơn kiếm tông kiếm cốc bọn hắn tất cả mọi người tại trong lòng từ suy nghĩ mặc dù tạ nhu không chọn lựa chui này hắc kiếm khi bọn hắn tiến vào kiếm cốc thời điểm thanh kiếm này như trước ở lại kiếm trong cốc bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa trôi này ảm đạm vô quang h ắ t kiếm so sánh với tuyển sinh xem cuộc chiến rất nhiều tu hành địa sư trưởng khiếp sợ trong lòng muốn càng đậm một ít bởi vì vô luận là tu vi hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn đều muốn vượt qua ở đây tuyển sinh cho nên bọn hắn cũng có thể nhìn ra được trôi này độc long thiền vô cùng thích hợp tạ nhu bản thân sở trường kiếm thức nếu như không phải cái kia nhất thức quan hải phong lôi như vậy cuồng phong mưa rào ám sắt kích một thanh này độc long thiền cũng không có khả năng lập tức phóng xuất ra nhiều như vậy tia độc tố tạ n u mình cũng có chút không dám tin tưởng có thể chiến thắng hoàng phổ liên nàng hướng phía đinh ninh cùng trương nghi đám người bước đi ngẩng đầu nhìn đinh ninh n h ì n không được đã nghĩ muốn nói cái gì đó điều tức nhưng mà nhìn xem nàng không ngừng run dậy thân thể đinh ninh chẳng qua là nhẹ giọng nói hai chữ tạ n u có chút dừng lại sau đó nàng nhẹ gật đầu có chút ngượng ngùng gục đầu xuống bắt đầu điều tức lúc này trong cơ thể nàng khí tức dung chuyển không chịu nổi ngũ tạng cũng chịu chút ít chấn động đích thật là muốn lập tức t ĩ n h tâm điều t ứ c nhưng mà đã gặp nàng như thế nghe theo chính mình bộ dáng đinh ninh nhưng là trong lòng lạnh lùng nghĩ đến chính mình làm là như vậy không phải là sai rồi có lẽ chính mình có lẽ đối với nàng càng thêm lạnh lùng một ít hà chiêu tịch đối với lục đoạn rất nhiều ánh mắt của người còn dừng lại tại tạ nhu kiếm trong tay lên trong lòng khiếp sợ chưa tiêu nhưng mà từng tiếng lạnh thanh âm đã vào lúc này vang lên lúc này còn lại bảy trận quyết đấu đều còn chưa kết thúc nhưng mà nhiều hơn một khối sân bãi tên tiệc an bài cuối cùng kiếm thí mân sơn kiếm tông tu hành giả tựa hồ không muốn làm cho nó có chút nhàn rỗi lại lập tức an bài một cuộc quyết đấu quyết đ ấ u x o n g phương trong vừa vặn lại có một gã hà chiêu tịch là đinh ninh phương này người hà chiêu tịch đối thủ lục đ o ạ t tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh 22, xuất thân từ thiên thọ kiếm viện tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh cũng xa cao hơn hà chiêu tịch chẳng qua là lúc này hầu như ánh mắt mọi người tuy nhiên cũng ngừng lưu tại hà chiêu tịch kiếm trong tay bên trên nhìn xem hà chiêu tịch trong tay c h ô i này quả thực như chém ngựa trường đao giống nhau khoan hậu màu xanh trường kiếm túp lều mặt khác một bên tất cả tuyển sinh đều không tự giác tại trong lòng nghĩ đến c h ô i này vậy là cái gì kiếm ta đi rồi hà chiêu tịch lông mày t r a o lên đối với đinh ninh cùng trương nghi đám người dị thường nói đơn giản rồi ba chữ kia sau đó liền hướng phía cái kia cục để chống sân bãi bước đi một gã mặc áo bào tím thiếu niên cũng đồng thời đ ộ n g bước h ắ n tự nhiên là được thiên thọ kiếm viện thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong xuất sắc nhất lục đoạn So、t hà, hà, hà chiêu tịch tại đi vào sân bãi lập tức liền dừng lại sau đó không dư thừa chút nào động tác ngang kiếm tại ngực đối với lục đoạt nói ra một chữ lục đoạt nhũ mày cũng ngang kiếm tại ngực hà chiêu tịch liền xuất kiếm oanh một tiếng vác rội hà chiêu tịch dưới chân dâng lên hai bồng bụi sóng thân thể bắt đầu kinh khủng gia tốc lục đoạt hơi trệ trong mắt hiện lên chút ít khiếp sợ hào quang hắn thật không ngờ hà chiêu tịch thật không ngờ trực tiếp hơn nữa hà chiêu tịch cái này trong tích tắc buộc phát ra lực lượng thập phần cường đại tại hắn còn không có làm ra cái gì động tác lúc trước hà chiêu tịch đã tiến vào hơn mười t r ư ợ n g từ hà chiêu tịch dưới chân dâng lên hai bồng bụi sóng cũng không mọi nơi tàn ra mà lại như hai đạo lớn mũi tên giống như trước mặt v ọ t tới nhưng mà mặc dù ra tay mất tiên cơ lục đoạt nhưng lại không bối rối hắn phát ra từng tiếng dích đạo trong tay màu bạc trưởng kiếm t r ư ớ c mang ra rồi một cái thanh lệ kiếm quang hắn nghiêng người mang ra điều điều tàn ảnh thanh lệ kiếm quang từ bên cạnh đâm về hà t r i ê u tịch dùng công đối công dùng nhanh đối với nhanh hắn có lòng tin so với hà t r i ê u tịch nhanh hơn bởi vì hắn bản thân chính là thiên dưỡng kiếm viện xuất kiếm nhanh nhất đệ tử hắn sở tu kiếm kinh đều là truy cầu cực rất nhanh kiếm kinh suy một tiếng vang nhỏ hà chiêu tịch trên cánh tay trái giống như g i ấ y lên một cái ngọn đèn dầu đó là hắn quần áo bị sắc bén kiếm khí chấn vỡ sau đó tại không khí chính là kịch liệt xung đột cùng đè xuống trực tiếp g i ấ y lên khói xanh hắn còn chưa kịp biến chiêu trong tay màu xanh rộng kiếm vẫn còn đi phía trước chém ra lục đoạt đạo này thanh lệ kiếm quang đã phát sau mà đến trước ít nhất tại một kiếm này lên lục đoạt hoàn toàn chính xác so với hắn mau ra rất nhiều nhưng mà ngay trong nháy mắt này lục đoạt cùng rất nhiều đang đang chú ý một trận chiến này tuyển sinh cùng tất cả tu hành địa sư trưởng trong mắt lóe ra vô số khiếp sợ cùng không thể tin được hà chiêu tịch như trước không có đổi chiêu hắn ngược lại trực tiếp dùng chính mình cánh tay trái đón nhận lục đoạt kiếm một chùm máu tươi theo một tiếng vang nhỏ từ hà chiêu tịch trên cánh tay trái tuôn ra tiếp theo chính là cốt cách cùng kim loại tiếng ma sát lục đoạt sắc mặt trở nên một mảnh trắng như tuyết kiếm trong tay hắn đã triệt để xuyên thủng rồi hà chiêu tịch thoáng ngẩng cánh tay trái cắt chát tại hà chiêu tịch cẳng tay bên trong nhưng mà hà chiêu tịch dường như không có cảm thấy thống khổ chút nào bình thường trong tay khoan hậu màu xanh rộng kiếm như trước không có bất kỳ t r ỉ độn một cỗ nước cuộn trào gió kiếm tựa như thực chất giống nhau đã đặt ở lồng ngực của hắn mãnh liệt trong sự sợ hãi lục đoạt phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to trong tay màu bạc trường kiếm liền muốn chém ngang đi ra ngoài đem hà chiêu tịch cánh tay này chặt đ ứ t sau đó chém tại hà chiêu tịch eo bụng giữa nhưng mà cũng như n g vào lúc này hà chiêu tịch một tiếng gầm nhẹ trong tay màu xanh rộng kiếm tốc độ lại nhanh một phần lục đoạt hai cái đồng tử hoàn toàn bị màu xanh kiếm quang c h à n g ậ p hắn chiến ý triệt để tan vỡ trong cơ thể chân nguyên tại tử vong uy hiếp phía dưới hầu như theo bản năng điên cuồng từ bước chân tuôn ra hắn buông tay cất kiếm thân thể như lá rụng giống như hướng bay ra hà chiêu tịch như trước tiến lên giơ kiếm bên trên vùng tại lục đoạt hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt một cái suối máu từ lục đoạt ngực đến bụng dưới điên cuồng bắn ra một hồi ngược lại rút hơi lạnh tiếng văng lên một đạo kinh khủng miệng vết thương xuất hiện ở lục đoạt ngực trên bụng hầu như đem lục đoạt phía trước thân thể đều triệt để mở ra đàn thai quan kiếm thân ảnh từ tỉnh lưu ly bên cạnh thân biến mất tại lục đoạt giữa ngực và bụng máu tươi điên cuồng phun thời điểm hắn cũng đã xuất hiện ở lục đoạt bên cạnh tiếp theo tại nháy mắt sau đó hắn liền dẫn lục đoạt biến mất ở hậu phương vách núi lúc giữa trong bóng dâm hà chiêu tịch thân thể hơi hơi lắc lư một cái hắn đem màu xanh rộng kiếm chọc vào tại phía trước trên mặt đất sau đó cầm đâm xuyên tại chính mình trên cánh tay trái màu bạc trường kiếm tại hạ một người hô hấp giữa liền đem trôi này màu bạc trưởng kiếm từ tay của mình bên trên hút ra đi ra ngoài một hồi trói thai cạo xương tiếng vang lên rất nhiều tuyển sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt hà chiêu tịch đem một cuốn cầm máu băng gạc một đầu hàm tại trong miệng sau đó tay phải động liên tục bắt đầu dùng sức c u ố n quanh băng gạc băng bó cầm máu trương nghi cũng khiếp sợ không nói gì hắn cũng thật không ngờ hà chiêu tịch vậy mà gặp dùng như vậy quyết liệt phương pháp như thế trực tiếp cùng rất nhanh thắng được một trận chiến này thứ liên hoa cùng hạ huyền liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi bọn hắn cần bình tĩnh một chút tâm tình hà chiêu tịch cánh tay trái này bị thương quá nặng kế tiếp chỉ sợ động liên tục cũng không có cách nào động nhưng mà liều mạng một cái cánh tay trái hà chiêu tịch rồi lại cứng rắn đánh bại lục đoạt thậm chí ngoại trừ cái kia rất nhanh một kiếm bên ngoài lục đoạt cả cái gì biểu hiện cơ hội đều không có như vậy chiến đấu như vậy thắng liên tiếp để cho bọn họ cảm thấy có lẽ muốn một lần nữa xem kỹ đinh ninh nhóm người này trá hát thạch đối phương trầm hương tiêu đình đối với triệu bệnh chu rất nhiều người hô hấp còn không cách nào x u ô n sẻ nhưng mà tên kia chịu trách nhiệm kiếm thí mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng không mang bất luận cái gì tâm tình liên tiếp lên tiếng nhìn xem có chiến đấu chấm dứt liền an bài mới giao đấu c h â n ly sầu đối từ liên hoa cái gì giống như là bị một cơn sóng nhấc lên còn không có rơi xuống rồi lại có một cái cao hơn sóng lớn đánh tới nghe được thanh â m như vậy không ít tuyển sinh đều là không thể ngăn chặn phát ra một tiếng thét kinh hãi từ liên hoa ngây người hạ huyền há to miệng ánh mắt không thể tin t h ừ n g lớn tới cực điểm phát ra kinh hô trong đám người liền có một cái là nàng đối diện trong bóng tối trần ly sầu cũng hoàn toàn ngây người tại sao có thể như vậy trần ly sầu có chút biến dị thanh âm tại một hơi về sau vang lên hắn nhìn lấy tên kia mặt không biểu tình mân sơn kiếm tông tu hành giả thất thanh nói ngươi là cố ý hay sao tất cả mọi người có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này vừa rồi những cái kia kinh hô không chỉ là bởi vì đây là một cuộc cả hai đều là quyển sách nhân tài bên trên bài danh cực kỳ gần phía trước cấp quan trọng quyết đấu càng nhiều nữa hay là bởi vì tất cả mọi người biết rõ trần ly sầu cùng từ liên hoa tại tiến vào sơn cốc này lúc trước còn là phi thường vô cùng bản thân tại vừa mới tan vỡ ngăn túp lều hai đầu tình hình xuống rồi lại lập tức được an bài giữa hai người quyết đấu đối với cái này hai người cũng thực sự quá tàn khốc đi một tí nhưng mà lúc này nghe được trần ly sầu một tiếng này nghẹn ngào q u á t hỏi chương ầ m ba trăm lẻ hai lạnh diệm mừng chương năm mươi lăm diệm mừng xe ngựa quay về mặt viên rõ ràng mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi nhưng mà trên đường đi tĩnh lưu ly tuy nhiên cũng ở vào trong một loại rất kỳ diệu trạng thái nàng tựa hồ quên mất mọi m ệ n h trên người của nàng tựa hồ thủy t r u n g tản ra tầng một nhàn nhạt ánh huynh quang tầng này ánh huynh quang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 m â n sơn kiếm tông người này tu hành giả nói những lời này lúc thái độ cũng rất tùy ý trần ly sầu thân thể không ngừng run dậy nhưng là không phản b ắ t được không sao từ liên hoa hít một hơi thật sâu nhưng là khôi phục bình tĩnh sau đó chậm rãi hướng phía một mảnh không xuất sân bãi đi đến ta không muốn như vậy trần ly sầu đi đến từ liên hoa đối diện có chút thống khổ nói bởi vì không chịu để cho cho nên mới thống khổ từ liên hoa không có nhìn trần ly sầu chẳng qua là nhìn xem trần ly sầu hướng trên đỉnh đầu bầu trời bình tĩnh nói trần ly sầu hô hấp ngừng lại đã trầm mặc một lát như trước thống khổ nói dù sao chúng ta đã từng là bạn rất thân ta biết rõ dù sao chúng ta là đã từng bạn rất thân cho nên có chút đả thương người ta không muốn nhiều lời từ liên hoa chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra kế tiếp chiến đấu ta sẽ xuất toàn lực không có bất luận cái gì lưu thủ cho nên ngươi cũng không cần lưu t ì n h trần ly sầu nhìn xem từ liên hoa thương thế của ngươi quá nặng từ liên hoa tự dễu cười cười coi như là chỉ có thể đánh một cuộc có thể giúp bọn hắn giải quyết hết một gã quyển sách nhân tài bên trên sắp xếp đến thứ năm đối thủ cũng là tốt ngươi còn có thể đã thắng được ta sao nghe được từ liên hoa những lời này trần ly sầu đột nhiên phẫn nộ rồi đứng lên vì cái gì đến lúc này ngươi hay vẫn là chấp mê bất ngộ từ liên hoa gục đầu xuống nhìn xem phẫn nộ trần ly sầu nhưng là bình tĩnh giơ tay lên nói mời trần ly sầu l ử a giận tựa như đầu nhập vào một mảnh lạnh như băng hồ nhìn xem từ liên hoa bình tĩnh mặt mày trần ly sầu biết rõ lại nói thêm cái gì cho dù là lại sinh ra tức giận đều không có, có bất kỳ ý nghĩa gì tay trái của hắn cầm chặt bên cạnh eo chuỗi kiếm sau đó đối với t ử liên hoa hơi hơi con g người nói mời tất cả đứng ngoài quan sát tuyển sinh ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đến nơi này hai người trên người không chỉ là bởi vì đây là hai gã đại biểu bất đồng trận doanh hảo hữu quyết đấu cũng bởi vì hai người này đại biểu cho trường lăng thế hệ này người trẻ tuổi mạnh nhất chiến lược tại tuyệt đại đa số người xem ra tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh nhất gần phía trước những người này tại chính thức sinh tử chém giết lúc trên thực lực chỉ sợ không có quá lớn khác biệt sự tình gì cũng có thể phát sinh đối với rất nhiều người mà nói mặc dù cuối cùng không thể thông qua kiếm thí cường giả như vậy chiến đấu cũng rất có học tập ý nghĩa hơi hơi không người đại biểu khiêm nhượng nhưng mà cái này trong chiến đấu đối với trần ly sầu mà nói lại không phải dư thừa động tác theo hắn con người phần lưng của hắn chỉ hoãn giải thích ra một cỗ chân nguyên thôi động không khí dọc theo hắn hơi gấp phần l ư n g hướng trên tuân ra trên đỉnh đầu của hắn phương hướng bỗng nhiên hơn nhiều chút ít màu trắng khí lưu tựa như có một đoàn tường vân tại bay lên rất nhiều tuyển sinh trong đôi mắt lập tức dần hiện ra khiếp sợ thần sắc dù sao không phải bọn hắn có khả năng so sánh với cừng giả trần ly sầu chẳng qua là cái này một cái thức mở đầu liền có tài khống chế dương cung mà không bán huyền ảo khó tả đệ tứ cảnh trương nghi không tự chủ được phát ra một tiếng thở nhẹ hắn cảm giác đã đến ngoại trừ chân nguyên bên ngoài c h ầ n ly sầu trong thân thể vẫn còn chậm rãi phóng xuất ra một ít không đồng dạng như vậy thiên địa nguyên khí tứ cảnh dung nguyên chỉ có đạt tới đệ tứ cảnh tu hành giả mới có thể dùng chân nguyên dung hợp một ít thiên địa nguyên khí trong người đem thân thể của mình biến thành thiên địa nguyên khí vật chứa nhập lại tại thời điểm chiến đấu phóng xuất ra trương nghi tu vi cũng đã đến đệ tam cảnh đ ỉ n h phong cùng đệ tứ cảnh giữa chỉ sợ đầu cách tầng một đốn ngộ nhưng mà cái này phá cảnh nhưng là gian nan nhất một bước rất nhiều con người khi còn sống chính là kẹt tại một bước này tầng này c h ê n lệch không chỉ là chân nguyên lực lượng trinh lệnh còn có thật nhiều tam cảnh tu hành giả khó có thể lý giải chiến đấu thủ đoạn trinh lệnh c h â n ly sầu lên tay liền t r i ể n lộ ra tứ cảnh khí tức đã nói rõ ràng hắn cũng sẽ vận dụng toàn lực nhưng mà từ liên hoa ánh mắt cũng đã bình tĩnh mà lạnh hắn đứng ở tại chỗ không động sau đó thẳng tắp đi phía trước chém ra một kiếm kiếm trong tay hắn phải không biết loại nào tinh thạch chế thành so với bình thường trường kiếm hơi tinh tế một ít và lại là nhàn nhạt màu hồng phấn trạch nhìn qua rất thanh t ú nhưng mà theo hắn một kiếm này chém ra hắn phía trước trong không khí rồi lại tản mát ra một loại giữ dằn khí tức không có bất kỳ vết kiếm nhưng mà hơn mười trượng bên ngoài nhưng là xuất hiện một đạo q u ầ n g t r ă n g giống như màu đỏ sẫm quang hồ đạo này quang hồ trực tiếp xuất hiện ở trần ly sầu sau lưng lại lập tức biến mất một mảnh bùn cắt từ trên mặt đất t ó i lên trần ly sầu thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất hắn trước kia đứng yên trên mặt đất xuất hiện một cái hình cung vết kiếm trần ly sầu thân ảnh tại ngoài một trượng hiện ra rõ ràng thiên nguyệt minh hơi hơi bên cạnh đầu nhìn xem đạo kia hình cung vết kiếm trần ly sầu có chút không thể xác định lên tiếng tại hắn lên tiếng cái này trong tích tắc n ư ơ n g lập bất động từ liên hoa đã liên tục ra vài kiếm hắn mỗi một kiếm chém ra trần ly sầu quanh người liền xuất hiện một đạo quang hồ những thứ này quang hồ vừa mới xuất hiện lúc cũng là màu đỏ sầm đấy nhưng mà theo quang hồ trên không trung thoáng hiện phải càng ngày càng nhiều những thứ này quang hồ tại giúp nhau chiếu dọi xuống rồi lại càng ngày càng sáng n ờ i bắt đầu trở nên tựa như vòng tròn quay liên tục minh nguyện là thiên nguyện minh không thể tưởng được ngươi rút cuộc tu thành nhìn xem như vậy cảnh tượng trần ly sầu có chút cảm khái lắc đầu lần nữa lên tiếng đang nói những lời này đồng thời hắn cũng đã chính thức xuất kiếm rất nhiều người cũng biết trần ly sầu là thuận tay trái hắn là tay trái thi kiếm tại hắn tay trái đem kiếm từ vỏ kiếm trong hút ra đi ra lúc lơ lửng tại đỉnh đầu hắn màu trắng mây trôi bỗng nhiên ngưng k ế t thành từng giọt một vỏ ánh b ọ t nước trần ly sầu kiếm là toàn thân màu trắng những thứ này vỏ ánh b ọ t nước tại kiếm quang chiếu d ọ i xuống cũng biến thành khối khối màu trắng theo hắn màu trắng trường kiếm thân kiếm cùng vỏ kiếm chế những thứ này hóng ánh màu trắng bọt nước rồi lại là không có rơi xuống mà giống như sáng sớm lúc giữa trên lá cây g i ọ t s ư ơ n g giống nhau theo gió nhẹ chuyển động đứng lên vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý vạch lên quỷ dị đường cong không ngừng hướng phía trần ly s ầ u chém tới trên không trung lơ lửng chuyển động màu trắng g i ọ t s ư ơ n g từng mảnh biến mất chấn vỡ hơi nước hình thành từng đạo vết kiếm không có có một đạo vết kiếm có thể lấn đến gần trần ly s ầ u một trượng ở trong chẳng qua là cảm thụ được chung quanh càng ngày càng lăng lệ ác liệt kiếm ý trần ly sầu ánh mắt cũng không tự giác hơi hơi nhau lại hắn rút kiếm tư thế đã đến cực hạ n m ũ i kiếm đã triệt để cùng vỏ kiếm thoát ly ra hắn liền bắt đầu phản kích tay phải của hắn phủ hướng m ũ i kiếm năm ngón tay đầu ngón tay cùng sắc bén m ũ i kiếm giữa vẹn vẹn cách mấy cọng tóc tia khoảng cách từng có một thiên địa nguyên khí không ngừng từ đầu ngón tay của hắn phun mạnh ra ngoài cùng sắc bén m ũ i kiếm va chạm sau đó bị cắt mở thành vô số tia sợi hướng phía bốn phía trong không khí tàn đi đây là cực kỳ ưu nhãm ộ t kiếm thựa như đánh đàn nhưng mà rất nhiều xem cuộc chiến tuyển sinh nhưng là triệt để thay đổi sắc mặt đã liền hạ huyện sắc mặt cũng triệt để trở nên trắng như tuyết hầu như tất cả mọi người có thể cảm giác được bị cắt thành vô số tia thiên địa nguyên khí cũng không hối loạn mà là vô cùng có quy luật trên không chung kết thành một đạo kiếm phủ nhìn xem đơn giản nhưng mà chỉ là dựa vào chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí phóng ra năm ngón tay tại rất nhỏ ở giữa động tác liền trực tiếp hình thành một đạo kiếm phủ trong này rất nhỏ cùng tinh diệu như thế nào bình thường tu hành giả có khả năng nắm giữ trong không khí hàn ý đột nhiên phát sinh rõ ràng là đầu hạng nhưng mà theo đạo này kiếm phủ ngưng tụ thành bốn phía trong thiên địa rồi lại tuân ra vô số thẩm thấu hàn khí màu trắng dọn xương trong khoảnh khắc đóng băng hóa màu trắng bạch lộ là màu trắng từng mảnh bay màu trắng hướng phía ngưng lập thi kiếm từ liên hoa rơi đi xương trắng tuy nhẹ nhỏ nhu hòa nhưng mà lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng lôi ra một mảnh dài hẹp bạch tuyến nhìn qua tựa như trần ly sầu đang khống chế vô số trôi bạch kiếm đâm hướng từ liên hoa từ liên hoa ánh mắt hơi rét hắn nhắm mắt lại kiếm trong tay thu hồi kiếm quang tại thân thể của hắn vòng quanh lượn vòng đứng lên như mọc thành phiến kiếm khí từ chung quanh hắn trên mặt đất đi lên trên lên kiếm khí óng ánh mang chút phấn tựa như vô số đoá hoa sen cánh hoa thiên biệt liên trần ly sầu có chút giật mình có chút ngoại ý muốn phát ra thanh âm sau đó trong không khí vang lên vô số réo rắt nổ đùng thanh âm những cái kêu bạch tuyến nhao nhao bay ngược mà quay về trần ly sầu tay phải theo như hướng tiền phương không trung trong tay của hắn giống như vô hình rồi một cái vô hình cầu lớn nhưng mà trong nháy mắt này rất nhiều nhàn nhạt, nhạt bạch tuyến hay vẫn là xẹt qua rồi thân thể của hắn trên da thịt của hắn xuất hiện rất nhiều sâu cạn không đồng nhất huyết tuyến đã liền hắn trắng nón trên mặt cũng hiện lên mấy chục sợi màu đỏ kia chưa từng có chính thức cùng ngươi chiến đấu qua nguyên lai、like、ngươi mạnh như vậy nhưng mà trần ly sầu động tác rồi lại không có bất kỳ dừng lại hắn tay trái kiếm thẳng tắp hướng phía phía trước đâm đi ra ngoài màu trắng kiếm quang đầu tiên cùng tay phải hắn án lấy vô hình cầu lớn va chạm tất cả mọi người trong thai đã nghe được suy một tiếng nước r a vang chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành vô hình cầu lớn bể thành vô số mảnh trần ly sầu thân thể phía trước xuất hiện một cái màu trắng sông từ liên hoa khó có thể hô hấp hắn khó khăn ho khan đứng lên không ngừng ho ra bầm máu thân thể của hắn đã đến cực hạn nhưng mà hắn nhưng như cũ không muốn buông tha cho tay trái của hắn cũng đã rơi vào kiếm của mình trôi bên trên hắn đã bị trần ly sầu kiếm khí xa xa ép tới không cách nào hô hấp nhưng mà lúc này hắn rồi lại ngược lại bắt đầu đi về phía trước kiếm của hắn tại hai tay của hắn giữa kịch liệt xoay tròn một đạo thẳng tắp mà kịch liệt xoay tròn lấy kiếm khí từ mũi kiếm b ắ n ra ngưng tụ phải tựa như một cây châm toàn sân châm có người khiếp sợ kêu lên ngưng tụ như châm kiếm khí đâm vào màu trắng trường hà ở giữa thật nhỏ như châm kiếm khí nhưng lại như là cự thạch hoành hành màu trắng trường hà liên tiếp sụp đổ nhìn xem hình ảnh như vậy trần ly sầu chậm rãi hô hấp lấy từ liên hoa là lúc trước hắn bằng hữu tốt nhất nhưng mà cuộc chiến đấu này hết thệ tuy nhiên cũng thập phần lạ lẫm hắn t r ầ mặc m nhìn xem đạo này ngưng tụ tới cực điểm xoay tròn k i ế m khí rồi lại là không có làm bất kỳ thay đổi nào chẳng qua là đem chân nguyên vững vàng dũng mánh vào trong tay mình thân kiếm ngươi sẽ không thành công đấy ngươi dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp ngươi cho rằng ta gặp sợ hãi tử vong mà nhường cho do đó cho ngươi thời cơ lợi dụng thế nhưng là ngươi không đủ giải ta hắn tại trong lòng lạnh lùng nói ra chương ba trăm lẻ bốn vợ kịch lớn bắt đầu thật nhỏ như châm kiếm khí mặc sông phá sóng mà vào b u ô n g xuống trần ly sầu mi tâm màu trắng trường hà liên tiếp sụp đổ nghìn trông chất bọt nước rồi lại tầng tầng lớp lớp cũng chụp về phía t ử liên hoa trước ngực cái này là tuyệt đối lưỡng bại câu thương xu thế tại cái gì người bình thường xem ra trần ly sầu tuyệt đối sẽ tránh dù sao trần lân hoa đã đến cực hạn một kiếm này sau đó chỉ sợ lại cũng không cách nào thi triển ra cùng các loại uy lực kiếm chiêu nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là trần ly sầu cũng không tránh hắn trầm mặc nhìn xem đạo này đâm về hắn mi tâm kiếm khí chân nguyên vững vàng tuân ra vào tay thân kiếm thể nội tích góp lấy tất cả thiên địa nguyên khí nhưng là dọc theo kinh mạch đều tuân hướng mi tâm lúc trước từ cổ của hắn lúc d ự a đến mi tâm lập tức tuân ra vô số c ỗ màu trắng khí lưu những thứ này màu trắng khí lưu giao thoa lấy tựa như lại để cho hắn mang lên trên một cái màu trắng mặt nạ mà mi tâm của hắn nhưng là có một phương màu xanh tại hiện ra rõ ràng một đạo ngưng tụ màu xanh nguyên khí tựa như một ít trước mặt màu xanh phương hướng địa nên đón hướng đâm về hắn mi tâm kiếm khí từ liên hoa quần áo bị mạnh mẽ phong lưu thổi chúng hướng g ơ lên như cờ xí giống như bay phất phới một ít nghiền nát góc áo thậm chí trực tiếp như hồ điệp từ trên người của hắn bay lên tại nháy mắt sau đó màu trắng bọt nước muốn vô vào trên người của hắn kiếm khí của hắn muốn đánh lên cái kia phương hướng nho nhỏ màu xanh phương hướng đ ị a nhưng m à nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn lại lạc hướng trần ly sầu hướng trên đỉnh đầu bầu trời kiếm ý của hắn trở lên không lao đi người của hắn cũng giống như hồ điệp giống nhau bay lên bay về phía trên không nghìn trông chất sóng từ dưới chân hắn tuân ra qua thư kêu lên một tiếng bén nhọn kiếm nổi nóng lên đâm ra tại nho nhỏ màu xanh phương hướng trên tấm bia lưu lại một đầu vết kiếm sau đó tiếp tục trở lên trong cuồng phong xuất hiện một đạo rõ ràng đến cực điểm chỗ trống kiếm khi phóng phật muốn đem phía trên bầu trời đều đâm thủng thời gian giống như dừng lại c h â n ly sầu bình tĩnh trong đôi mắt vừa mới phát ra khó có thể lý giải khiếp sợ tâm tình hắn my tâm lúc trước cái này một mặt nho nhỏ màu xanh phương hướng bia liền bỗng nhiên văng tung tóe biến trần h h à màu n vô số đầu t ắ trắng hắn n sóng nhỏ.、Mà、những thứ này màu trắng bọt nước nhưng là mang theo cùng hắn thể nội thấm ra lúc hoàn toàn bất đồng g thứ theo thể thấm khí Mà màu là bọt bất tức, ra lúc ly sầu cả người giống như cắt da bị ném ra ngoài cọc gỗ hướng bay ra hắn phần gáy giữa tiếp theo truyền ra rõ ràng nước s ư ơ n g âm thanh ngay sau đó oanh một tiếng nặng nề v a n g lớn trần ly sầu thân thể trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất chấn ra một chùm văng khắp nơi bụi sóng đứng ngoài quan sát trong trận doanh một mảnh t i n h mịch từ bị đánh trúng đến bay rơi xuống đấy cái này tại tu hành giả trong thế giới đã là rất dài một đoạn thời gian nhưng mà thẳng đến lúc này tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tuyển sinh còn đều không có kịp phản ứng tại sao có thể như vậy bị bay lên bụi đất bao phủ trần ly sầu không có chết đi trong ánh mắt của hắn nhộn nhạo mờ mịt cùng rung động tâm tình cảm giác được thân thể của mình không cách nào động tác tiếp theo cảm giác ra phần quà mình cốt cách tại vừa rồi một k í c h kia phía dưới đã đứt gây nhiều chỗ đạo kia hầu như nghiêng l a o chính mình mi tâm trở lên kiếm ý t ự a hồ còn quanh quẩn tại trước người của hắn hắn mơ hồ bắt đầu minh bạch một kiếm kia dĩ nhiên là lợi dụng hắn nguyên khí đúng là tại hắn ngưng tụ nguyên khí lên mang ra rồi một đạo p h ụ ý tá sơn ngân cái này chính là các ngươi từ từ hầu phủ tá sơn ngân kiếm thức một cỗ máu tươi từ m ô i của hắn lúc giữa tuôn ra sau đó hắn càng thêm không h i ể u kêu lên tại sao có thể như vậy thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn thậm chí che lại rồi bên cạnh tất cả chiến đấu thanh âm thanh âm này đã ở rất nhiều xem cuộc chiến tuyển sinh trong lòng bắt đầu tiếng vọng ánh mắt của bọn hắn đều đã rơi vào vừa mới rơi xuống đất từ liên hoa trên người bởi vì trần ly sầu hô lên một kiếm này thức tên cho nên bọn hắn biết do trần ly sầu giờ phút này khó hiểu nhập lại không phải là bởi vì kiếm này thức bản thân mấy giọt máu từ từ liên hoa khỏe miệng nhỏ xuống nhìn xem ngã xuống tại bụi bặm trong ngày xưa hảo hiu từ liên hoa đã trầm mặc một lát nói bởi vì kỳ thật ngươi vẫn luôn sợ ta trần ly sầu ngẩn ngơ càng thêm bất khả tư nghị lên tiếng sợ ngươi tuy rằng ngươi đang ở đây quyển sách nhân tài bên trên bài danh so với ta cao nhưng mà ngươi nhưng vẫn sợ hãi bị ta vượt qua từ liên hoa nhìn xem hắn c h ầ m rãi nhẹ gật đầu ngươi đối với ta hiểu rõ phải càng nhiều lại càng là sợ hai ta cho nên ta biết rõ vừa rồi ngươi tuyệt đối sẽ không lại để cho bởi vì ngươi đều muốn tốc chiến tốc thắng ngươi không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hơn nữa ta biết rõ ngươi tu thành thanh sambi làm sao có thể trần ly sầu lần nữa kêu lên ngươi làm sao có thể biết rõ bởi vì đến kiếm hội thời điểm trong ánh mắt của ngươi mang theo ngày thường không có thỏa mãn cùng mừng rỡ ta liền biết rõ ngươi nhất định là tu thành thanh sambi từ liên hoa nhẹ nhàng ho khan nhìn xem hắn thất thần hai mắt m ặ t không biểu tình lắc đầu kỳ thật ta hiểu rất rõ ngươi bởi vì ta rất để trong lòng bằng hữu cảm thụ cho nên ta biết rõ ngươi nhất định sẽ dùng phương thức như vậy đến đối mặt ta một kiếm kia chỉ tiếc ngươi chưa đủ để trong lòng bằng hữu cảm thụ không đủ giải ta cho nên ngươi mới có thể bại nói xong một câu nói kia từ liên hoa liền không hề nhìn trần ly s ầ u quay người hướng phía đinh ninh đám người đi đến cho đến lúc này rất nhiều tuyển sinh mới hoàn toàn k ị m phản ứng từ liên hoa chiến thắng trần ly s ầ u hơn nữa từ liên hoa cũng không bởi vậy ngã xuống thậm chí còn có thể đối mặt phía dưới một g ã đối thủ vốn là tạ nhu tiếp theo là hà chiêu tịch xuống lần nữa tới là trần ly s ầ u ba người này tại trong mắt mọi người đều là dễ dàng nhất bị loại bỏ mất tuyển sinh nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng hết lần này tới lần khác đã lấy được thắng lợi tại sao có thể như vậy một gã á o lam thiếu niên cũng nhịn không được nữa phát ra cùng trần ly sầu giống nhau thanh âm hắn cảm thấy đây quả thực là có cái gì không hiểu ma chú tại ảnh hưởng như vậy kiếm thức chu văn n g n i ê n đúng lúc này tên kia rất tùy ý rút đặt tên giao đấu mân sơn kiếm tông tu hành giả thét lên rồi tên của hắn người này á o lam thiếu niên chính là lên tiếng c h à o phúng qua đinh n i n h lại cùng tạ i t r ư ờ n g thắng từng có ngôn ngữ xung đột chu văn n g n i ê n nghe được tên của mình chu văn n g n i ê n thân thể đột nhiên chấn động nhưng kế tiếp trong n g á y mắt thân thể của hắn chấn động phải càng thêm kịch liệt đối đinh linh mân sơn kiếm tông tên kia tu hành giả rất tùy ý hô lên đinh linh tên trận lúc giữa một mảnh tĩnh mịch thậm chí đã liền rất nhiều giao đấu song phương đều tạm thời dừng tay lại đây mới thực là vợ kịch lớn bắt đầu sư trương nghi quay đầu nhìn đinh linh tuy rằng biết rõ đinh linh xuất hiện là chuyện sớm hay muộn tình cảm nhưng mà lúc này không biết bởi vì loại tâm tình nào hắn nhưng là khẩn trương phải nói không ra lời không có lo lắng chiến đấu lại có cái gì tốt lo lắng bên cạnh ngươi những người này cho rất nhiều người ngoài ý mớn đinh ninh nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói cái này một câu sau đó rồi hướng lấy chậm chạp đi trở về từ liên hoa gật đầu là tạ ơn liền bắt đầu đọc bước bình tĩnh đi về hướng cái kia mảnh không xuất sân bãi nhìn xem đinh ninh như không hề bận tâm bộ dạng rất nhiều tu hành địa sư trưởng trong ánh mắt đều lần nữa tuân ra thưởng thức chi ý nhưng mà phải nhìn nữa đinh ninh phát căn chỗ từng điểm xương trắng những thứ này tu hành địa sư trưởng nhưng đều là âm thầm thở dài tĩnh lưu ly lông mày hơi hơi nhăn lên trong ánh mắt hảo quang bắt đầu không ngừng chất động nàng phát hiện trong lòng của mình đầy cói lòng chờ mong nhìn xem đinh linh động b ước chu vong niên nuốt xuống từng n g ụ nước sau đó hít sâu một hơi cũng bắt đầu động b ước khoe miệng nhưng là bắt đầu phát ra một tia lạnh như băng vui vẻ tại vừa mới lướt qua trên mặt đất vết kiếm xem như chính thức bước vào chiến đấu sân bãi lập tức chu vong niên liền d ư ơ n g đầu lên nhìn xem đinh linh bắt đầu nói chuyện bên cạnh ngươi những người này cho rất nhiều người ngoài ý mớn chu vong niên cười lạnh nhìn xem đinh linh nói nhưng là bất kể ngươi bên này người thắng được nhiều hơn nữa chỉ cần ngươi thua hết cũng không có gì ý nghĩa ngươi nói không sai đinh ninh nhìn xem hắn nhàn nhạt hồi đáp chu vong niên h cho rằng đinh ninh gặp phản bác rồi lại thật không ngờ đinh ninh sẽ nói ra một câu nói như vậy nhất thời s ư n g sở không biết như thế nào lên tiếng cho nên ta sẽ không thua đinh ninh nhìn xem hắn kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh nói hơn nữa đối với ngươi cũng không cần nói những lời này bởi vì ta biết rõ ngươi nói những lời này chẳng qua là vì chính mình tại động viên chỉ là muốn cho mình tăng cường điểm tin tưởng nhưng mà cái này có thể sẽ mang đến hiệu quả trái ngược chu vong niên sắc mặt trăng nhuận lạnh giọng nói ra cho mình động viên từ biểu hiện ra nhìn ngươi so với tại mần sơn kiếm hội vừa vừa lúc mới bắt đầu còn muốn có lòng tin đinh ninh nhìn trong tay hắn nắm c h ô i kiếm liếc nói ngươi chỉ vẹn vẹn có tin tưởng nơi phát ra hẳn là trong tay ngươi thanh kiếm này chu vong niên thân thể lập tức hơi cứng nhất thời đúng là nói không ra lời tất cả đứng ngoài quan sát tuyển sinh kể cả một ít dừng lại muốn trước nhìn một trận chiến này tuyển sinh nhưng là đều không rõ đinh ninh ý tứ của những lời này ngươi tử kiếm cốc trong chọn thanh kiếm này hẳn là ngày xưa đại ngụy danh kiếm bách nhãn kiếm dùng tu vi của ngươi có thể từ trong biển bùi gai đi ra và lại toàn thân không mang theo bất luận cái gì thương thế liền chỉ có một khả năng đó chính là tu các ngươi rồi thiền sơn kiếm tràng thiên ma ngâm kiếm kinh thiên ma ngâm kiếm kinh cùng bách nhãn kiếm tự nhiên là thật tốt tổ hợp chỉ là một ít t à âm liền có thể đủ làm cho người thần trí hoảng hốt làm những cái kêu bình thường côn trùng không biết làm thế nào căn bản không cách nào chiến đấu nhưng mà loại này tà âm đối với tâm trí kiên định và lại sớm có chuẩn bị tu hành giả vô dụng đinh ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn bình tĩnh nói ra cho nên ngươi không có khả năng chiến đã thắng được ta ngươi chu vong niên đều muốn gắng giữ tỉnh táo muốn phải làm bộ không thèm để ý bộ dạng nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng không cách nào che giấu trở nên càng ngày càng tái nhợt môi của hắn cũng bắt đầu run dày lên trên lệnh quá xa đáng h a i quan kiếm đứng xa xa nhìn cái này hai tên thiếu niên nhịn không được đối với trước người tịnh lưu ly nhẹ doạng thán một câu hắn không phải đầu nhằm vào chu vong niên một người tịnh lưu ly thanh âm lạnh lùng nói hắn là tại công tất cả những người này tâm chương ba trăm linh năm sư đệ nhà ngươi thật sự rất mạnh bách n h a n g kiếm thiên ma ngâm kiếm kinh tuyệt đại đa số tuyển sinh thậm chí nghe đều không có nghe nói qua nhưng mà nhìn xem chu vong niên thần sắc biến hóa tất cả mọi người biết rõ đinh ninh nói là sự thật tại tu hành giả trong thế giới gặp biết cũng là một loại lực lượng lúc này tất cả những thứ này tuyển sinh cũng đã cảm thấy đinh n i n h lực lượng cố tích xuân trầm mặc nhìn xem chu vong niên đối diện đinh n i n h hơi hơi lòm hốc mắt càng thêm lộ ra khắc thường đỏ hồng tay nắm trôi kiếm theo bản năng nắm thật chặt tuy rằng như t r ư ớ c có được lòng tin tuyệt đối nhưng lúc này hắn rồi lại không thể tránh khỏi cảm nhận được uy hiếp cũng đúng lúc này hắn lửng đỏ hai cái đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co r ụ t lại trong sơn q u ố c không có nhen nhóm bất luận cái gì ngọn đèn lên dầu nhưng rất nhiều tu hành giả trường kiếm tuy nhiên cũng tại tản ra vườn sáng tất cả hắn và tất cả đứng ngoài quan sát tuyển sinh đều thấy rõ ràng đinh ninh hơi hơi bên cạnh xoay thân thể lại nhìn trên mặt đất liếc hầu như tất cả tuyển sinh trong đôi mắt dâng lên càng thêm khiếp sợ tâm tình chỗ đó nằm s ắ p lấy một cái màu đỏ thơm rắn khi bọn hắn tất cả mọi người ngay từ đầu tiến vào sơn cốc này lúc n à y rắn đều để cho bọn họ cảm nhận được khiếp sợ nhưng mà theo kiếm hội bắt đầu bọn hắn rồi lại bắt đầu không để ý đến này rắn tồn tại đinh ninh hiện tại cái này một cái hơi nhỏ động tác rồi lại nhắc nhở bọn hắn tất cả mọi người này rắn như trước điều theo thập theo đinh ninh sau lưng. Mặc dù hình dạng của nó phần nhưng hay đinh ninh co ngoan ngoắn đi đ lại, lại i lưng. dạng nó vẫn lưng. sau sau của là Mặc rúm mà dù này đại biểu lấy thuần phục hình ảnh như vậy càng làm cho lòng người kinh sợ hắn là cố ý đấy chứng kiến đinh ninh như vậy hơi nhỏ cử động tĩnh lưu ly dùng chỉ có đàm thai quan kiếm có thể nghe rõ ràng thanh âm chậm rãi nói ra đàm thai quan kiếm khẽ vất cảm hắn cũng là đồng dạng cách nhìn tĩnh lưu ly khẽ rũ xuống mí mắt nói nhưng ta cảm thấy phải hắn còn sẽ không đơn giản như vậy sẽ không đơn giản như vậy vậy hắn còn có thể làm tiếp xảy ra chuyện gì đàng thai quan kiếm k h ỏ e miệng nổi lên một k i a tự rêu chi ý trường lăng thế hệ này trẻ tuổi thiên tài quá không đơn giản ngươi không có khả năng chiến đã thắng được ta nhưng vào lúc này đinh ninh đã lại bình tĩnh lên tiếng hắn nhìn nghiêm mặt biến sắc phải tái nhuận chu vong niên lập lại một lần những lời này sau đó tiếp theo chăm chú nói ra ta đáp ứng qua tiết động chủ sẽ được thủ danh cho nên sẽ ra tay ta không có cái gì lưu thủ chu vong niên hai tay đều hơi hơi run rẩy lên nghe đinh ninh những lời này hắn nhịn không được nghiêm nghị đ ê u lên ngươi nói thủ danh liền thủ danh đinh ninh ngươi không cảm thấy quá mức buồn cười sao đinh ninh nhìn xem tâm thần dĩ nhiên đại loạn chu vong niên không nói thêm gì nữa chẳng qua là thần sắc a n bình cầm mạt hoa tàn kiếm chua kiếm sau đó ngang kiếm làm lễ biết rõ thì như thế nào chết trên chiến trường đấy thường thường phần lớn là nói như rồng leo làm như mèo mửa thế hệ chu vong niên lại cũng không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình q u á t trói hai âm thanh bong một tiếng c h ấ n tê ơ một đạo kiếm quang đã thoát khỏi vỏ kiếm mà ra kiếm trong tay hắn trôi là màu đen có rất nhiều cuốn tia hình dáng màu bạc phù văn trôi kiếm cũng màu đen trên thân kiếm nhưng là che kín hình bầu g ụ c màu bạc phù văn nhìn qua giống như là trên trăm con mắt đang cùng vỏ kiếm thoát ly lập tức chân nguyên chưa tại trên thân kiếm triệt để chạy xua ra trong sơn cốc gió thổi l ư ớ t nhẹ qua qua thân kiếm trên thân kiếm những thứ này màu bạc phù văn trong liền vang lên vô số nước nở nghẹn ngào thanh âm, thanh âm này giống như là một cuộc đại chiến sau đó có thật nhiều phụ nữ và trẻ em tại một đạo tường thành sau thốt thít m ỉ non chân nguyên tử chu vong niên trong bàn tay tuân ra mà ra lại cũng không giống như thủy ngân chảy giống như trôi chảy trong đó có kỳ diệu ngừng ngắt từng có một chân nguyên g i ú p nhau đụng vào nhau sửa sang trôi kiếm tại kéo lê đồng thời chấn động đứng lên trên thân kiếm phủ văn trong phát ra thanh n â m đ ố n g nhiên biến đổi những cái kết như cách tường thành tiếng khóc lập tức trở nên dị thường bén nhọn giống như là có vô số móng đ u ố t sắc bén tại trào chân bóng lưu ly li mặt ngoài loại này thanh âm lại để cho rất nhiều xem cuộc chiến tuyển sinh đều lập tức cảm giác sợ nổi da gà n g ư ợ c phiền muộn dị thường muốn nôn mửa liên tu nhưng mà cùng lúc đó phía trên trong không khí nhưng là lại vang lên rất nhiều du dương thanh âm giống như có vô số nhìn không thấy thân ảnh tại ghé qua rất nhiều người trở nên hoảng hốt chu vong niên chém ra kim ế quang tại trong ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên mông lung đứng lên trở nên không quá chân thật tĩnh lưu ly đôi mắt như chính thức như lưu ly thanh tịnh nàng tự nhiên không có khả năng thụ như vậy ma âm ảnh hưởng ánh nàng mắt của nàng rơi vào rơi đinh ninh trên người. động tác cũng không tính nhanh lúc chu vong niên thân thể phá không màu đen cùng màu bạc mê ly lóng lánh kiếm quang khoảng cách đinh ninh thân thể chỉ có mấy trượng xa lúc đinh ninh lòng bàn tay mới bắt đầu thấm ra chân nguyên chân nguyên lưu động cũng không vội kịch chẳng qua là lộ ra vững vàng tại chu vong niên kiếm khoảng cách hắn còn có một trượng xa lúc hắn lòng bàn tay thấm ra chân nguyên lưu lạc chạy đến m ặ t hoa tàn kiếm đoạn trước nhất mặt hoa tàn kiếm bên trên bắt đầu nở rộ trắng loan tinh tế hoa sau đó đoạn trước nhất trên thân kiếm vết rách vi phân đinh ninh vung rồi thoáng một phát kiếm ý thái nhu hòa mà tùy ý tựa như ngày mùa hè ban đêm một gã đứng ở đ ỉ n h nghỉ mát trước dưới bậc người chứng kiến bay về phía chính mình lưu hình tùy ý sở trường bên trong cây quạt vỗ vỗ nhưng mà chỉ là lần này vung kiếm trong không khí xuất hiện rất nhiều đầu sáng ngời tơ mỏng hình dáng kiếm khí càng kỳ diệu chính là những thứ này sáng ngời tơ mỏng hình dáng kiếm khí không trung đột nhiên ngưng kết ra vô số điểm nhàn nhạt ánh h u ỳ n h quang tựa như vô số bay múa đ o g đóm xinh đẹp mà chân thật những thứ này ánh h u ỳ n h quang đồng loạt hướng chu vong niên bay múa qua chu vong niên cánh tay đã đột nhiên dối thẳng theo hắn một mực khuất lấy cánh tay đột nhiên dối thẳng kiếm trong tay hắn chỉ xem cũng liền giống như đột nhiên kéo dài giống nhau mắt thấy muốn trực tiếp đâm vào đinh linh ngực nhưng mà nhưng vào lúc này trong miệng của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng mang theo sợ hai cùng không cam lòng tiếng k ê u kỳ quái ma âm đột nhiên ngừng hắn lập tức rời khỏi hơn mười t r ư ợ n g có hơn từng sợi máu tươi thứ trên người của hắn chậm rãi chạy xuống nhìn xem đã thu kiếm linh linh trên mặt của hắn đầy là không thể tin được thân sắc tuyệt đại đa số tuyển sinh nhìn xem chu vong niên trên người rất nhiều cỗ thật nhỏ suối máu trên mặt cũng đồng dạng là không thể tin được thân sắc mặc dù lúc này chu vong niên còn có thể đứng thẳng nhưng là bọn hắn rồi lại cũng có thể khẳng định chu vong niên trong cơ thể rất nhiều huyết mạch cũng đã bị đ â m thủng thậm chí nội phủ đều đã gặp phải một ít tổn thương đã căn bản không cách nào nữa chiến đấu nói cách khác chẳng qua là một kiếm đinh ninh một kiếm liền đánh bại chu vong niên theo càng thêm thấu đáo suy nghĩ những thứ này tuyển sinh càng thêm khiếp sợ đinh ninh một kiếm này tinh diệu tới cực điểm căn bản cũng không như là bạch dương động có khả năng có kiếm thức là kiếm thai kêu bên trên kiếm thức có người khiếp sợ phát ra thanh âm phát ra thanh â m này người là thạch quan tử xuất từ hoành vân kiếm quan tại quyển sách nhân tài cao hơn tại vị trí thứ mười bốn tuyển sinh đón người chung quanh quay tới ánh mắt thạch quan tử có chút thanh â m khẽ r u nói là trước kia kiếm thai rút kiếm kinh trong nhất thức h à n địa lưu hình kiếm kinh trong loạn lưu hình kiếm thức t ị n h lưu ly hơi nghiêng đầu nhìn xem đàm thai quan kiếm hoặc như là nói cho đàm thai quan kiếm nghe hoặc như là tự nhủ hắn nguyên lai là muốn như vậy vội tới những người này mang đến càng lớn sợ hãi cảm giác hiện tại những người này nghĩ đến càng minh bạch có hay không giống như là mình ở dọa chính mình đây lúc này bầu không khí thập phần trầm trọng nhưng mà đàm thai quan kiếm nhưng là nhịn cười không được cười trận lúc giữa lại lâm vào yên lặng một gã mân sơn kiếm tông tu hành giả đã đến chu vong niên bên người trước nghị cách thay chu vong niên cầm máu mân sơn kiếm tông tu hành giả nếu như can dự vào liền đại biểu cho trận này quyết đấu đã chấm dứt đinh ninh dĩ nhiên q u a y người cái kia màu đỏ thấm rắn có chút co rúm lại nhưng lại lập tức cũng theo hắn động bức mà động làm dễ rủa thân thể đổi kịp l ú cái này càng ngày càng n u tuyển kia mỗi một điểm lưu hình cũng giống như sắc bén phi nhận hơn nữa khắp nơi không bay múa số lượng kinh người vốn lấy chu văn niên thực lực bình thường nếu là dù bận vận ung dung tiếp như vậy một kiếm mặc dù không thể ngăn trở tất cả những thứ này lưu hình cũng ít nhất có thể sử dụng kiếm ngăn trở tuyệt đại bộ phận ít nhất có thể cam đoan thân thể của mình một ít trọng yếu bộ vị không bị đâm trúng nhưng mà chu vong niên tại một kiếm này phía dưới rồi lại là không có bất kỳ đánh trả năng lực bởi vì đinh ninh những thứ này lưu hình bay lên thời điểm đúng là chu vong niên biến chiêu đột nhiên phát động quyết giết lập tức chu vong niên kiếm ý đã thành không kịp cải biến xuất kiếm chân nguyên tốc độ chạy kiếm khí nhảy lên không hình thành kiếm phủ bay ra lưu hình hoàn thành một chiêu này tinh diệu kiếm thức đinh ninh mỗi một điểm thời gian năm chắc đều hoàn mỹ mà không thể bắt bẻ có rất lớn vỗ tay âm thanh phá vỡ yên lặng kinh h ỉ tới cực điểm trương nghi quay đầu qua chỉ thấy độc cô bạch tại dùng sức vỗ tay coi như là thay đổi cái khác kiếm thức đinh ninh cũng có thể có thể rất dễ dàng một kiếm đánh bại chu văn g n h i ê n nhìn xem quay đầu lại trương nghi độc cô bạch trên gương mặt cũng có được k h ắ c thường đỏ h ồ n g hắn rất nghiêm túc nói ra sư đệ nhà ngươi thật sự rất mạnh chương nghi ngày ba trăm linh sáu thiên hạ nữ tử nhiều kiêu hùng mân sơn kiếm tông tu hành giả không biết dùng cái gì các loại thủ đoạn chẳng qua là mấy tức thời gian chu vong niên trong vết thương máu tươi chạy xuôi dần dần dừng lại nhưng mà nhìn xem đinh ninh bình tĩnh đi trở về thân ảnh nghĩ đến mình ở trận này kiếm hội trong theo như lời qua tất cả lời nói xấu hổ và giận dữ không chịu nổi phía dưới trước mắt của hắn tối s ầ m liền mất đi tạ đu rất kích động nàng xem thấy đi về tới đinh ninh hưng phấn mà nói không ra lời mặt trướng đến đỏ b ừ n g nàng cảm thấy đinh ninh sẽ thắng nhưng mà lại thật không ngờ đinh ninh thắng l i n h thắng chu vong niên giống như là một gã tu hành địa sư trưởng đang giáo dục đệ tử bình thường nhẹ nhõm so sánh với túp lều cái này một bên nhiệt liệt bầu không khí túp lều mặt khác một bên lộ ra càng thêm vắng lặng tại đinh ninh ra tay lúc trước rất nhiều người đều cho rằng đinh ninh là nói khoác lác thậm chí lấy được thủ danh chuyện này bản thân chính là cái chê cười bởi vì dựa theo quyển sách nhân tài ghi lại tổng cộng có mười sáu người tu vi đã bước vào tứ cảnh mà đinh ninh bất kể như thế nào tiếp cận tứ cảnh rút cuộc còn không có chính thức bước vào tứ cảnh mặc dù những cái kia bước vào tứ cảnh tu hành giả trong có một chút người đã bị đào thải nhưng ít ra còn có rất nhiều người tu vi vượt xa đinh ninh tứ cảnh cùng tam cảnh giữa nguyên bản liền cách không cách nào vượt qua khoảng cách mà bây giờ đinh ninh một kiếm đánh bại chu văn g n i ê n giống như là tứ cảnh thắng tam cảnh giống nhau nhẹ nhõm tất cả mọi người trong lòng đều không phải không thừa nhận đinh ninh có vượt cấp mà chiến thực lực nói cách khác hắn thật sự có tranh đoạt đứng đầu bảng thực lực nhìn xem yên lặng túp lều cái k i a đầu thịnh lưu ly biết rõ đinh ninh đã thu được mốn u hiệu quả tại năng xem đinh ninh cũng không phải là chẳng qua là một kiếm kia hoàn mỹ mà là mỗi một cái động tác mỗi một câu thậm chí ngay cả thần sắc đều là dị thường hoàn mỹ từ vừa mới bắt đầu đinh ninh đều là ở vào cực kỳ bất lợi cực kỳ bị động hoàn cảnh thậm chí ngay cả thể nội chân nguyên đều bị tên kia cung nữ họ rung bức cố gắng hết sức nhưng mà t ừ n g bước một người này quán rượu thiếu niên đã từ từ đảo ngược ngược lại làm cho người ta một loại mơ hồ khống chế toàn bộ cục diện cảm giác trương nghi kiêu ngạo nhìn xem đi về tới đinh ninh hắn đều cảm giác được trên mặt của mình tràn ngập sắng g i i hắn liền không khỏi nghĩ vậy chính là cái gọi là trên mặt có chỉ xem liền là chân chính phong quang nhưng mà hắn lại không khỏi nghĩ tới tiết vong h ư trong ánh mắt của hắn liền lại sinh ra nước mắt ý trương nghi nhưng vào lúc này hô hấp của hắn ngừng lại bởi vì hắn đã nghe được tên kia an bài giao đấu mân sơn kiếm tông tu hành giả đã gọi ra tên của hắn đối hạ t h u y ệ n tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả trên mặt không có bất kỳ đặc biệt tâm tình ngữ khí cũng như trước thập phần tùy ý sau khi hắn báo ra cái này sau một cái tên lập tức trận lúc giữa rồi lại lập tức một mảnh xôn xao thứ liên hoa khuôn mặt cứng đờ tại một lát lúc trước hắn còn thập phần thưởng thức tên kia tùy ý mân sơn kiếm tông tu hành giả nhưng thời điểm này hắn rồi lại hầu như giống như lúc trước trần ly sầu giống nhau kêu ra t i ê n g đến trương nghi thân thể cũng là có chút ít cứng ngắc xoay người lại nhìn về phía sau lưng hạ thuyền hạ thuyền thật sâu cao mày mặt mũi của nàng coi như bình tĩnh nhưng mà hai tay cũng tại hơi hơi rung động lắc lư lấy rất nhiều người đều kịp phản ứng chính mình không để ý đến một cái cực kỳ đạo lý đơn giản chính giữa cái kia đơn sơ túp lều giờ phút này tuy rằng rõ ràng hoa phân ra hai phe cánh nhưng mà mân sơn kiếm tông kiếm hội đi theo ý an bài sẽ không phân chia trận doanh đinh ninh cái này một phương người không chỉ là gặp được một phương khác người đồng dạng cũng gặp được người của mình cho nên mặc dù đinh ninh dùng như vậy một kiếm mở màn mặc dù lúc trước tạ đu cùng từ liên hoa chiến thắng bọn hắn đều muốn cuối cùng thắng được cũng xa không có đơn giản như vậy vào lúc này một mảnh xôn s a o tuyển sinh bên trong một bộ áo trắng có chút hạc giữa b ầ y gà cảm giác diệp hạo nhiên rồi lại không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc chẳng qua là nhàn nhạc cười hắn và tịnh lưu ly giống nhau cũng hiểu được đinh ninh lúc trước là bất luận cái cái gì biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ nếu là dùng hai quân đối chiến so sánh với đinh ninh chính là bày mưu nghĩ kế đã làm bên mình khí thế triệt để áp đảo rồi một phương khác nhưng mà chỉ là như vậy một cái ngoài ý mớn lại làm cho hắn tạo nên khí thế trừ khử hơn phân n ữ a hắn nhìn hướng trương nghi cùng hạ h u y ề n hắn rất chờ mong hai người này kế tiếp biểu hiện gặp càng thêm ảnh hưởng đinh ninh cái này một phương khí thế ta trương nghi lúc này đã theo bản năng lên tiếng hắn kịp phản ứng trước tiên nghĩ đến chính là trực tiếp nhận thua bởi vì hắn căn bản không cân nhắc bản thân không cân nhắc có thể tiến vào mân sơn kiếm tông học tập đối với một gã tu hành giả mà nói ý vị như thế nào hắn chỉ là muốn muốn chính mình tiểu sư đệ có thể cuối cùng chiến thắng tại hắn xem ra lại để cho hạ h u y ề n không tốn bất luận cái gì khí lực tấn cấp đối với khắp cả cục diện mà nói càng thêm có lợi sau khi hắn mở miệng lập tức hạ huyền nhìn xem hắn chớp động ánh mắt liền đã nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ ta nhận thua tại trương nghi chỉ nói là ra một chữ lập tức hạ huyền đã ngẩng đầu lên mở miệng bình tĩnh mà kiên định nói ra cái này một câu tất cả mọi người lập tức ngơ ngẩn cái này vậy làm sao có thể thành trương nghi ngây người một cái thời gian hô hấp lập tức có chút tay chân luôn cuống ngươi ta biết do ngươi muốn nói gì nhưng mà hắn mà nói còn nói xong cũng đã bị hạ huyền cắt ngang hạ huyền trực tiếp tại từ liên hoa bên cạnh ngồi xuống sau đó nhìn không biết làm thế nào trương nghi chăm chú lắc đầu dù là ngươi cho là ta có khả năng so với ngươi còn mạnh hơn nhưng mà ta và ngươi không giống nhau ta tấn cấp cũng không phải bạch dương động đệ tử tấn cấp nếu như phải giúp vậy phải giúp phải triệt để một ít trương nghi ngẩn ngơ hắn tuy rằng tính cách có chút quá mức ôn hòa có chút cổ hủ nhưng mà lại cũng không đần cho nên hắn lập tức sẽ hiểu hạ huyền ý tứ ở đây tuyệt đại đa số tuyển sinh cũng đều đã minh bạch hạ huyền những lời này ý tứ đinh ninh nhất định phải đoạt thủ danh là vì bạch dương động phong quang mà hai gã bạch dương động đệ tử tại kiếm hội trong lấy được ưu dị thành tích tự nhiên so với một gã bạch dương động đệ tử lấy được ưu dị thành tích càng thêm phong quang hạ huyền lựa chọn tại rất nhiều người xem ra có chút không khôn ngoan là hành động theo cảm tình nhưng mà cái này liền đại biểu cho thái độ của nàng bởi vì đinh ninh những người này làm như vậy tại rất nhiều người xem ra vốn chính là không khôn ngoan hành động theo cảm tình hành vi ta ý đã quyết hơn nữa nếu như ta đã công khai nhận v h u a mân sơn kiếm tông sư trưởng cũng tự nhiên đã ghi chép lại ngươi lại nói thêm cái gì cũng không có ý nghĩa nhìn xem còn muốn nói cái gì đó trương y, h ạ huyền t ú i đầu xuống vừa trầm vừa nói rồi cái này một câu ai nấy đều thấy được nàng có chút khổ sở dù sao nàng đã vì tham gia trận này kiếm hội bỏ ra quá nhiều nàng cũng một mực ở mơ ước có thể tiến vào mân sơn kiếm tông học tập nhưng mà lúc này tất cả mọi người lại có thể nhìn ra nàng kiên quyết trường lăng nữ tử nhiều kiêu hùng nhìn xem khổ sở rồi lại kiên quyết hạ thuyền đứng bất động ở túp lều bên trong đàm thai quan kiếm nhẹ giọng cảm thán một câu hắn những lời này hiển nhiên đem bên người tịnh lưu ly cũng tán dương tại ở trong nhưng mà nghe được hắn những lời này tịnh lưu ly rồi lại hơi hơi nhữ mày cải chính là thiên hạ nữ tử nhiều kiêu hùng nghĩ đến bạch sơn thủy lại nghĩ tới triệu kiếm lô mạnh nhất triệu tứ lại chứng kiến đinh ninh trong tay trôi này tàn phê kiếm đ à m thai quan kiếm thân thể không khỏi hơi khẽ chấn động nghiêm mặt nói nói được đúng là không nên l ề mề nhìn xem đứng ở hạ huyện đối diện không biết như thế nào cho phải trương nghi đinh ninh cũng lại ngồi xuống sau đó bình tĩnh nhìn trương nghi nói nếu là không có ý tứ kế tiếp chiến đấu liền không nên phụ lòng người hào ý trương nghi khuôn mặt hơi cứng cứng ngắc lại một lát hắn hít sâu một hơi cực kỳ trang trọng đối với hạ huyện thi lễ một cái nói khẽ xác định không phụ hạ cô nương chi ý nhìn xem nói không nên lệ mề kết quả còn lớn như thế sư h ì n h đinh ninh nhịn không được bờ môi hơi vện nhẹ giọng cười nhạo nói cái gì không phụ con gái người ta chi ý nói hay l ắ m giống như đàm phán hôn luận gà bình thường nghe được đinh ninh những lời này hạ huyền hơi xấu hổ trắng n ó n trên thể diện lặng yên hiện lên một vòng đường đỏ trương nghi nhưng là kinh hãi rung giọng nói sư sư đệ cái này có thể thế nào có thể loạn hay nói dỡn chẳng phải hư mất hạ cô nương danh dự nghỉ ngơi a đinh ninh gật một cái bên cạnh thân tấm ván gỗ ý bảo trương n h i có thể đã ngồi thân đang nhưng không sợ hình ảnh nghiêng danh dự cũng há lại nói ra được đứng xa xa nhìn đinh n i n h so với chính mình còn muốn tùy ý bộ dạng chịu trách nhiệm an bài tỉ thí trên mặt thủy trung không có, có cái ó c gì đặc biệt tâm tình mân sơn kiếm tông tu hành giả trong mắt nhưng là lóe ra một ít khác thường hào quang tiếp theo hắn thấy được chính mình tùy ý mở ra cuốn sách bên trên hai cái tên trong ánh mắt của hắn càng là bắt đầu tràn ngập cực có hứng thú thân quang hắn muốn nhìn một chút kế tiếp chính mình tuyên đọc hai cái này tên về sau đinh linh sẽ có chút ít phản ứng gì chương ba trăm lẻ bảy Hai、kiếm. đinh linh, Hắn nhìn lấy đinh đinh, theo y ý rồi lại n i rồi cuốn sách bên trên hai cái tên. Cô tích xuân, đối với Nam Cung Thái ề u cuốn Xuân, Cung hứng thú sách Tích Thụ. h lên bên trên tên. Nam t đọc Cô thanh âm của hắn vang lên cố tích xuân bỗng nhiên n g n g đầu bên người của hắn rất nhiều tiếng trầm trầm thở nhẹ âm thanh cũng vang lên những thứ này nhẹ trong tiếng hô tâm tình rất phức tạp có chút nhẹ trong tiếng hô có đồng tình có chút rồi lại rõ ràng nhất nhìn có chút hả hê tâm tình có ít người nhẹ trong tiếng hô rồi lại bao hàm một loại như chút được gánh nặng tâm tình không ít tuyển sinh đều nghe nói qua cố tích xuân cùng đinh n i n h đám người từng có đụng c h ạ m mà nam cung thải thục nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền kiên định đứng ở đinh n i n h bên cạnh thân người một trong đây tuyệt đối là trận doanh rõ ràng một cuộc chiến đấu nhưng tuyệt đối là một cuộc mạnh yếu rõ ràng chiến đấu nam cung thải thục đều thậm chí không có ở đây quyển sách nhân tài bài danh năm mươi thứ hạng đầu ở trong mà cố tích xuân nhưng là tại quyển sách nhân tài bên trên vị trí thứ ba ở phía trước đùi gai bên trong cố tích xuân căn bản là chưa từng thụ cái gì tổn thương mà nam cung thải thục thương thế nhưng là rất nặng mà đối với rất ít người mà nói một trận chiến này mấu chốt nhất ý nghĩa là cố tích xuân cũng sẽ ở tất cả mọi người trước mặt ra tay ảnh sơn kiếm quật tại trường lăng cũng không tính đặc biệt xuất sắc tu hành địa cố tích xuân tuy là ảnh sơn kiếm quật thế hệ này tu hành giả trong người nổi bật lúc trước cũng chẳng qua là hơi có danh tiếng tại ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ trong nhưng là nhảy lên trở thành trường lăng trẻ tuổi tài tuấn trong người mạnh nhất một trong cái này bản thân liền có vô số nghi vấn đối với tất cả đều muốn tại mân sơn kiếm hội trên có làm cho thu hoạch tuyển sinh mà nói người này nghi vấn liền đồng đẳng với nguy hiểm tại một mảnh ẩn chứa các loại tâm tình nhẹ trong tiếng hô đinh ninh lông mày hơi hơi nhăn lên tuyên đọc đối với tên kia lúc trước trên mặt thủy trung không có gì biểu lộ mân sơn kiếm tông tu hành giả nhìn xem hơi hơi nhữ mày đinh ninh khoe miệng nhưng là n h ộ t nhạo lên một vòng tại trong bóng đêm khó có thể phát hiện vui vẻ nghĩ thầm trước sau như một bình tĩnh ngươi vẫn sẽ có cảm giác khó xử thời điểm hay vẫn là gặp giống như người bình thường giống nhau c a o mày đấy nam cung thải thục hít một hơi thật sâu nàng nhìn thoáng qua đinh ninh cùng trương nghi đám người trên mặt không có chút nào sợ h ã i muốn động bước ngươi nhận thua đi nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh thanh em rồi lại v ă n g lên truyền vào thai của nàng khuyết trương nam cung thải thục lập tức ngơ ngẩn vì cái gì ngươi không phải là đối thủ của hắn đinh ninh nhìn chăm chú lên nàng quật cường mặt mày lắc đầu chăm chú nói ra không có ý nghĩa gì như là người khác nói với nàng ra nói như vậy lời nói nàng nhất định sẽ cảm thấy phẫn nộ nhưng mà nàng xác định đinh ninh phán đoán không có sai thật sự liền một tia khả năng đều không có nàng cũng thật sâu n h ư mày nhìn xem đinh ninh có chút không cam lòng mà hỏi một tia khả năng đều không có đinh ninh nhìn xem nàng nói thậm chí có lẽ liền lại để cho hắn thụ một điểm vết thương nhẹ đều làm không được nam cung thải thục đã trầm mặc một hơi thời gian mở miệng nói ngươi có thể đoán ra hắn tu đến cùng là dạng gì kiếm kinh hoặc là nói hắn là vì sao mà dẫn đến đột nhiên trở nên cường đại sao đinh ninh lắc đầu không biết nam cung thải thục n g n g đầu nhìn xem hắn trong bóng đêm tia chớp ánh mắt nói ra ta nghĩ tiếp hắn một kiếm đinh ninh đã bông u ra lông mày lập tức lần nữa nhăn lên ta minh bạch ngươi lo lắng ta thủ quá nặng tổn thương nam cung thải thục nhìn xem hắn rất nghiêm túc nhẹ nói nói nhưng ta đáp ứng ngươi ta chỉ ra một kiếm ta chỉ cho các ngươi xem hắn xuất kiếm sau đó ta liền nhận thua đinh ninh lông mày không có bông u ra nhưng mà hắn cũng không có cự tuyệt hắn suy tư thời gian cực ngắn sau đó nhẹ gật đầu nếu là như vậy ngươi liền không nên ra một kiếm ngươi cần ra hai kiếm nam cung thải thục hơi ngần ra nàng không rõ đinh ninh ý tứ của những lời này đinh ninh cũng đã nói tiếp đi d ư ớ i đi nghịch thủy hàn sau đó thiên p h ạ m cố gắng hết sức nam cung thải thục nhất thời có chút minh bạch rồi lại không rõ nghịch thủy hàn cùng thiên p h ạ m tất cả đều là nàng cùng trương nghi đám người lúc trước qua kiếm đạo lúc trước tại thanh kiếm thai kêu bên trên tìm hiểu vân thủy cung thủy linh lung kiếm kinh trong kiếm thức thủy linh lung kiếm kinh trong kiếm thức đương nhiên cực kỳ tinh diệu nhưng mà cái này hai chiêu kiếm thức kiếm ý thậm chí chân nguyên phương pháp vận hành nhưng là t r a n lệnh thật lớn tựa hồ căn bản không cách nào liền cùng một chỗ sử dụng đinh ninh không có giải thích chẳng qua là bình tĩnh nhìn nàng Tốt. nam cung thải thục cũng không nói thêm gì nữa nhẹ gật đầu bắt đầu đọc bước sư đệ thật sự không có việc gì sao c h ư ơ n g nghi do dự hồi lâu hay vẫn là nhịn không được cực kỳ lo lắng nói ra đây là tín nhiệm lẫn nhau vấn đề đinh ninh bên cạnh quay đầu nhìn hắn một cái nói nếu như tín nhiệm lẫn nhau liền không có vấn đề gì đã dừng lại tại một mảnh nhàn rỗi trong sân cố tích xuân nhìn xem chậm rãi đi tới nam cung thải thục ánh mắt của hắn nhưng là không tự giác hiếp mắt mà bắt đầu hắn thấy được nam cung thải thục cùng đinh ninh từng có nói chuyện với nhau chẳng qua là nghe không được hai người nói chuyện nội dung chẳng lẽ đinh ninh cảm thấy nam cung thải thục có khả năng chiến thắng hắn điều này làm cho hắn cảm thấy một tia nhục nhã tay phải của hắn đã rơi vào trên chuỗi kiếm không đều ngang kiếm tại ngực một cô cực kỳ âm lãnh khí tức liền từ kiếm của hắn trong vỏ thẩm thấu mà ra mấy tên cùng cố tích xuân cách xa nhau khá gần tuyển sinh lập tức hô hấp hơi ngừng ánh mắt không tự chủ được hướng về trước người dưới chân c h ẳ n g biết tại sao bọn hắn đều cảm giác được có một cổ quỷ dị mà nguy hiểm khí tức như muốn từ dưới chân của mình lộ ra đến nàng cung thải thục trực diện lấy cố tích xuân nàng đương nhiên cũng cảm thấy cái này cổ quỷ dị tức giận đến cái này c ô tức giận đến thậm chí lại để cho nàng vết thương trên người đều tốt như bị nước đá bong bóng qua giống nhau cảm giác chẳng qua là nàng lúc này chẳng qua là đang không ngừng trong đầu hồi tưởng đến đinh ninh theo như lời cái kia hai chiêu kiếm thức trên mặt đầu là một loại thâm trầm suy tư bộ dáng cố tích xuân sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần hắn nhìn lấy đi vào sân bãi nam cung thải thục nói mời nam cung thải thục còn đang suy nghĩ lấy cái kia hai chiêu kiếm thức như thế nào đều liền không đứng dậy có chút nhập thần theo bản năng trả lời mời cố tích xuân sắc mặt càng thêm âm trầm thực tế hơi h á m trong hốc mắt màu đỏ thấm trạch đột nhiên làm sâu sắc tựa hồ đem có máu tươi muốn từ r a thịt của hắn trong thấm da hắn bắt đầu rút kiếm kiếm của hắn trôi là màu đỏ sậm theo động tác của hắn Vỏ kiếm nơi càng cửa có thằng ê m màu tươi đẹp màu đỏ lóng lánh mà ra, thân kiếm nhưng là thân nhưng càng thêm mà kiếm ra, tươi đến ẹ p phản phất màu máu, một máu đỏ như loang cái tại từ có i k m của h ắ trong tuân Thẳng ra.、Tháng、đến vỏ lúc này nam cung thải thục mới bỗng nhiên t ỉ n h cảm giác đối với bình thường bình thường chiến đấu mà nói phản ứng của nàng đã quá mức t r ì độn ra tay rất dễ dàng mất tiên cơ thậm chí không kịp phán đoán kiếm của đối phương xu thế nhưng mà nàng lựa chọn tín nhiệm đinh linh lúc này nàng nhưng căn bản không cần phải nữa suy nghĩ không cần phải nữa nhìn cố tích xuân dùng cái gì kiếm thế chẳng qua là tại bỗng nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt nàng chính là một tiếng mánh liệt thanh dích đạo không chút nghĩ ngợi rút kiếm xuất kiếm kiếm thế nhanh mà hồn nhiên thiên thành tự nhiên hình thành chính thể một đạo hóng ánh nước chạy trong khoảnh khắc tại thân thể của nàng vòng quanh hình thành cùng lúc đó trong tay nàng kiếm quang nhưng là dùng nóng ánh nước chạy lưu động trái lại hình vông chém ra cái này chính là vân thủy cung thủy linh lung kiếm kinh trong lịch thủy hàn nếu là một thanh đại kiếm lúc này nam cung thải thục cái này một đạo kiếm quang nhất định giống như một chiếc ngược dòng m à lên thuyền lớn mang theo một loại bất khuất mà bướng bình khí tức nhưng mà nam cung thải thục tại kiếm cốc trong chọn lửa kiếm cực kỳ thật nhỏ chỉ có dài đến một xích thực tế thân kiếm đều là kỳ dị h ố lượn g lúc này kiếm quang vừa ra tại hóng ánh nước chạy trong ngược dòng m à lên nhưng là tựa như một cái trong nước bơi con rán càng làm người giật mình chính là nàng thanh kiếm này trôi là màu bạc thân kiếm là trắng nhạt sắc tiểu kiếm tuy rằng nhìn qua thật nhỏ nhưng có được lấy kinh người sắc bén tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tu hành giả khiếp sợ chứng kiến thanh kiếm này tại hóng ánh nước chảy trong ghé qua hóng ánh nước chảy giống như là không tồn tại bình thường bị cắt mở hóng ánh nước chảy đều thậm chí làm cho người ta một loại cùng thân kiếm thủy chung cách tầng một hơi mỏng khoảng cách cảm giác trận lúc giữa tuyệt đại đa số tu hành địa sư trưởng đều là vượt xa ở đây nhiều sinh trưởng cường đại tu hành giả trong bọn họ mặc dù lớn nửa đều chưa từng gặp qua vân thủy cung thủy linh lung kiếm kinh nhưng mà tại nam cung thải thuộc thi xuất một kiếm này thời điểm bọn hắn rồi lại cũng có thể đơn giản đón được nguyên bản một kiếm này uy thế chỗ là mũi kiếm kiếm khí cùng nóng ánh nước chạy tương kích ngược dòng mà lên chẳng qua là mang theo rất nhiều đầu sắc bén thủy tuyến như thế nhiều hơi mỏng thủy kiếm đồng thời đâm về đối thủ nhưng mà bởi vì nam cung thải t h u ộ c thanh kiếm này là thủ trong nháy mắt này nhưng là cũng không kích khởi bất luận cái gì thủy tuyến mà là chết xạ ra rất nhiều hóng ánh ánh sáng trong nháy mắt nam cung thải t h u ộ c trong tay cái này đạo kiếm quang tựa hồ biến thành vô số kiếm vô số hóng ánh kiếm quang hướng phía cố tích xuân tre lại rơi khó có thể phân biệt rõ người nào một kiếm mới là thật thực, thực rất nhiều tuyển sinh sắc mặt biến phải tái n h ậ n bọn hắn đột nhiên phát hiện đổi lại mình cũng chưa chắc có thể tiếp được nam cung thải thuộc một kiếm này cố tích xuân đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng dần hiện ra một tia khiếp sợ thần sắc nhưng mà sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa hắn rút ra huyết sắc trường kiếm chém ra rồi lại là không có n g h ê n đón hướng tiền phương mà là nghiêng nghiêng rơi trước người trên mặt đất suy suy suy suy một hồi g i à y đặc tức dẫn đến thanh âm tràn ngập tất cả mọi người thái h u y ế t trương tại tuyệt đại đa số người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong vô số c ỗ thật nhỏ bụi trụ theo mặt đất quỷ dị run rẩy rời, rời đi lên trở lên kích bắn bay ra thật nhỏ bụi trụ giúp nhau va chạm dường như một cuộc bão cắt từ trên mặt đất hình thành cố tích xuân thân ảnh trực tiếp biến mất tại đây chút ít bụi bặm bên trong nhưng mà đồng thời bụi sóng cuồn cuộn bên trong đã có lạnh thấu xương kiếm ý tạo ra rất nhiều bụi bặm vạn b ẹ o biến ảo mơ hồ hình thành nhọn hình dáng vật tựa như có rất nhiều kiếm muốn từ bụi sóng trong lộ ra đến chương ba trăm linh tám như trước tùy một mảnh trầm trọng hấp khí thanh văng lên bùi b ằ m c h e mắt mà chăm kiếm sinh làm người ta khiếp sợ nhất chính là cái này mỗi một đạo b ù i kiếm đều ẩn chứa chân thật mà lực lượng cường đại loại lực lượng này cùng cố tích xuân chân nguyên phát ra tựa hồ căn bản kém xa hầu như tất cả xem cuộc chiến tuyển sinh đều có một loại cố tích xuân lực lượng bị phóng đại rồi rất nhiều nguyên nhân vì sao lại như vậy tại đây chút ít bụi hình kiếm thành lúc trước từng đạo b ù i trụ từ trên mặt đất lao ra lập tức từ liên hoa liền thật sâu n h ữ mảy nhịn không được trầm giọng hỏi hắn hỏi những lời này thời điểm là trực tiếp nhìn xem đinh ninh bởi vì hắn đã xác định đinh ninh gặp biết tại phía xa nơi đây đại bộ phận người phía trên thậm chí kể cả những cái kia tu hành địa s ư trưởng đinh ninh không có quay đầu nhìn hắn chẳng qua là bình tĩnh mà dứt khoát hồi đáp chân thật đường kiếm lại càng dễ ngưng tụ thiên địa nguyên khí độc cu b ạ c h nhũ mày địa mạch kiếm đinh ninh nhẹ gật đầu địa mạch kiếm một loại thật sự không có vấn đề nghe như vậy đối thoại hạ huyền nhịn không được nhìn xem nam cung thải thục thân ảnh hỏi địa mạch kiếm là cực kỳ cường hãn kiếm thuật từ trên thân kiếm tản mạn khắp nơi đi ra kiếm khí dưới mặt đất ghé qua lưu lại đường kiếm ẩn hợp nhất chút ít khí hậu khác nhau ở từng khu vực lưu thông thông đạo giống như là dưới mặt đất chính thức khắc dấu phủ văn giống nhau bởi vì này phủ văn cùng khắc dấu tại phủ khí bên trên phủ văn giống nhau thực so với kiếm khí trong không khí lưu lại dấu vết có thể tiếp tục thời gian liền lâu cho nên đối với thiên địa nguyên khí dẫn tụ họp tác dụng càng mạnh hơn nữa loại kiếm thuật này thấy nhiều tại một ít sách cổ ghi chép ở bên trong tại hiện thời trưởng lăng nhưng là đã thất truyền thật không ngờ sẽ ở cố tích xuân trong tay xuất hiện nam cung thải t h ụ c căn bản không biết cái gì là địa mạch kiếm thậm chí lúc này nàng liền cố tích xuân khí tức đều cảm giác không đến căn bản không biết cố tích xuân tại trước người của nàng nơi nào nàng chẳng qua là cảm giác được ra một kiếm này cường đại cường đại đến căn bản không phải nàng lúc này có khả năng chống lại nhưng mà như là đã đã nói muốn ra hai kiếm đã ra một kiếm cái này kế tiếp một kiếm đối với nàng mà nói tự nhiên cũng muốn ra xong cho nên hắn chỉ là muốn thiên p h ạ m t ậ n kiếm thế không hề ngừng xuất kiếm suy suy suy suy nàng phía trước trong không khí cũng đ ố n g nhiên vang lên dậy đặc bén nhọn tiếng xé gió hơn mười đạo kiếm khí từ nàng đoản kiếm trong tay bên trên kích bắn đi ra ngoài vây quanh nàng lựa chọn óng ánh nước chạy đột nhiên trì trệ cùng lúc đó nàng cảm giác được một cỗ không cách nào chống lại man lực trước theo trong tay nàng kiếm truyền lại đến trên người của nàng ngay sau đó trong không khí cũng truyền đến lực lượng như vậy hai chân của nàng khoảng cách cách mặt đất cả người không tự chủ được hướng bay ngược mà ra tại thân thể của nàng đã bắt đầu bay ngược thời điểm nàng mới nhìn đến thành từng mảnh màu trắng kiếm quang như buồm như rừng thiên phàm t ậ n kiếm thế phương hướng mới chính thức thành hình một tiếng ý nghĩa khó hiểu thấp giọng quát trói thai tại bụi màn trong văng lên nương theo lấy nặng nề tiếng va đập như buồm giống như như rừng từng mảnh màu trắng kiếm quang trực tiếp bị bụi màn trong lộ ra một thanh chuôi bụi kiếm đánh nát nhưng mà lúc này hướng tung bay lấy nam cung thải thục đã hiểu cái này kiếm thứ hai là cái tác dụng gì ta nhận thua nàng rất dứt khoát trên không trung rủ xuống kiếm lên tiếng tiếp theo trong lòng không thể tránh khỏi bị khiếp sợ tâm tình tràn ngập một mảnh không thể tin tiếng kinh hô cũng vào lúc này vang lên lúc này tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng nam cung thải t h ụ c cái này kiếm thứ hai bản thân chính là dùng cho lui dùng cho chạy ra c ố tích xuân một kiếm này kiếm thế lồng nắp p h ạ m vi nhưng mà cái này thiên phàm tẫn rõ ràng là một chiêu thức tiến lên đã liền tuyệt đại đa số tu hành địa sư trưởng đang nhìn đến nam cung thải t h ụ c thi xuất một kiếm này lúc cũng không nghĩ tới một kiếm này gặp sinh ra hiệu quả như vậy phía trước một chiêu nghịch thủy hàn cũng là tiến lên thức nhưng mà rõ ràng hai chiêu đi về phía trước cấp tiến công kích kiếm thức liền cùng một chỗ rồi lại lại cứ đã tạo thành hiệu quả như vậy tại kiếm thứ hai kiếm thế vừa lên thời điểm ngược lại kích chi lực liền đem nam cung thải thuộc hướng rất xa đời ra nếu là nam cung thải thuộc bình thường dĩ nhiên rèn luyện rồi kiếm chiêu liền cũng không có thể làm cho người cảm thấy như thế khiếp sợ cái này vân thủy cung kiếm kinh là lúc trước kiếm thai n ộ kinh khâu tài học phải như thế lạ lẫm kiếm thức nam cung thải thục lại làm sao có thể gặp hiểu được như thế vận dụng tất cả xem cuộc chiến ánh mắt của người toàn bộ lại tập hợp trên người đinh ninh tuy rằng ngoại trừ trương nghi đám người bên ngoài còn lại tất cả mọi người không có nghe được đinh ninh cùng nam cung thải thục nói chuyện nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người rồi lại cũng có thể khẳng định như vậy hai kiếm chỉ có thể xuất từ đinh ninh tay đinh ninh lại chẳng qua là nhìn kiếm kia thay bao lâu trên đời lại có như thế lĩnh mộ năng lực quái vật sao có ý tứ chịu trách nhiệm a n bài cuối cùng kiếm thí tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng là hơi n g ẩ n ra lầm bầm lầu bầu một câu sau đó lại nhịn không được khẽ thở dài một câu rất giỏi vô luận là chịu trách nhiệm kiếm hội toàn bộ tỉnh lưu ly hay vẫn là một mình chịu trách nhiệm mỗi một đoạn khảo hạch mân sơn kiếm tông tu hành giả tại toàn bộ mân sơn kiếm tông mà nói cũng đều là cực kỳ tồn tại đặc thù đều không phải bình thường mân sơn kiếm tông tu hành giả có khả năng bằng được nhưng mà hầu như chịu trách nhiệm mỗi một đoạn khảo hạch mân sơn kiếm tông tu hành giả tuy nhiên cũng đối với đinh ninh biểu hiện nói rất giỏi cái này ba chữ cái này tại mân sơn kiếm hội từ trước tới nay tất cả kiếm hội ở bên trong chưa từng từng có b ù i kiếm bỗng nhiên tiêu tán b ù i b ằ m vốn là cực kỳ nhu hòa đồ vật nhưng mà tại cố tích xuân kiếm ý biến mất đồng thời tất cả trôi lơ lửng ở nam cung thải thục trước mặt bụi đất nhưng là bỗng nhiên rơi xuống như màn làm cho người ta nặng dị thường cảm giác cố tích xuân thân ảnh tại rơi xuống như lần nữa màn bụi đất phía sau xuất hiện kiếm của hắn đã về vỏ kiếm quần áo trên người sạch sẽ như mới ý thái thập phần tiêu sái hắn cũng chỉ ra rồi một kiếm liền thắng được một trận chiến này thắng lợi nhưng mà lúc này hắn trên mặt rồi lại lồng lấy càng đậm dày hơi mù nam cung thải thục trực tiếp nhận thua lại để cho sát ý của hắn căn bản không chỗ đi tựa như dùng sức nâng lên đều muốn đánh người tay rồi lại cuối cùng chỉ có thể lại bông hơn nữa mặc dù hắn thể hiện ra rồi như vậy thực lực kinh người tất cả mọi người lúc này chú ý tiêu điểm nhưng như cũng là đinh ninh đã liền tên kêu mân sơn kiếm tông theo như lời rất giỏi cũng là đối với đinh ninh mà nói Hy vọng ta chiến ó t ể cùng n g ư ờ gặp ỡ. Hắn hít sâu một hơi, rất xa nhìn đinh ninh một rất sâu i xa l c t r o g lòng nói như thắng ế liền xoay người, hướng phía lúc người, đi trở về. hướng đứng phương trầm mặt trước trô xoay phía địa h trở biết tại kiếm đoạt thủ thể thí t do hoặc hoặc chính mình đoạt được thủ danh, hoặc là mình được có là là n đây r đánh bại đinh ninh, nếu không liền、Thủy、Trung không có khả năng trả thù lúc trước sở thụ nhục nhã. Chiến thắng Thủy khả thù thụ bại lúc trả trước có sở một phương ngược lại như là thất bại một phương thất bại một phương rồi lại ngược lại như là chiến thắng bình thường lại đ ỗ n g nhiên vãn hồi rồi một ít khí thế an bài kiếm thí tên kiêm mân sơn kiếm tông tu hành giả khẽ thở dài một tiếng rất giỏi về sau liền quyết định muốn cho kiếm thí này trở nên càng thêm thú vị vì vậy hắn lật định rồi tên của một người sau đó lại đang một bên trên quyển trục tùy ý nhìn tên của một người tiếp theo lên tiếng trương nghi trận lúc giữa đ ố n g nhiên yên tĩnh trương nghi ngạc nhiên cùng quanh người từ liên hoa đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau thậm chí cho là mình nghe lầm hoặc là tên kiêm mân sơn kiếm tông tu hành giả tính sai nhưng mà tên kiêm mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng đã tiếp theo lên tiếng đối hạ tụ. Ta đối với trương nghi tại đinh ninh cái này một phương có người đưa ra nghi vấn lúc trước một tiếng lạnh lùng chất vấn âm thanh đã vang lên lên tiếng chính là mặc một bộ áo đen thiếu niên k h ẽ to mày nhìn xem tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả trong ánh mắt có không che giấu được bất mãn không sai trên mặt thủy trung không có bao nhiêu đặc biệt tâm tình mân sơn kiếm tông tu hành giả nhìn hắn một cái nói ra áo đen thiếu niên có chút không kìm nén được tức giận trầm giọng nói ta cùng trương nghi đã qua một vòng những người còn lại vòng thứ nhất cũng không so với s o n g lúc này lại đã an bài chúng ta quyết đấu như vậy thật sự công bằng sao đối mặt người này áo đen thiếu niên quát hỏi người này mân sơn kiếm tông tu hành giả lại chẳng qua là không tình cảm chút nào s ắ p thái ngược lại hỏi một câu ai quy định kiếm thí nhất định phải tất cả tuyển sinh qua vòng thứ nhất về sau mới tiến hành đợt thứ hai áo đen thiếu niên n g ẩ n ngơ cái này đang tìm thường trong tỉ thí tự nhiên là thưởng thức nhưng mà đây là mân sơn kiếm hội kiếm thí quy củ nhưng là từ mân sơn kiếm tông hoặc là nói là từ trước mắt người này vui buồn không hiện mân sơn kiếm tông tu hành giả mà định ra đấy đều là qua một vòng người tỉ thí có cái gì bất công làm cho qua luân phiên mấy ta tự nhiên gặp nhớ kỹ cũng sẽ không cho các người đánh nữa một vòng cái kêu mân sơn kiếm tông tu hành giả nhìn xem n g ư ơ i người áo đen thiếu niên tiếp theo mặt không biểu tình trì hoãn vừa nói nói ngươi hoàn thành tỉ thí thời gian cùng trương nghi thắng hạ huyện thời gian nhất tiếp cận từ các ngươi tỉ thí tự nhiên công bình nhất nếu muốn cứng rắn nói bất công chỉ có thể nói ngươi vận khí không bằng trương n h i tốt không có gặp được một gã bỏ quyền đối thủ mà thôi nhớ kỹ luân phiên mấy liền không sai áo đen thiếu niên đối với tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả không người thi lễ một cái dùng bày ra áy n ấ y hắn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại nhưng mà xem cuộc chiến tuyển sinh cùng tất cả tu hành địa sư trưởng rồi lại là nhanh chóng lâm vào khó tả trong lúc khiếp sợ ngươi lần này chẳng lẽ không phải cố ý thứ liên hoa thanh â m tức giận đột nhiên vang lên hắn nhìn thẳng người này mân sơn kiếm tông tu hành giả trong ánh mắt tất cả đều là thiêu đốt lựa giận tên kia áo đen thiếu niên dĩ nhiên là là người này mân sơn kiếm tông tu hành giả báo ra trương nghi tỉ thí đối thủ hạ tụng từ liên hoa lúc này phẫn nộ là vì hạ tụng là ở quyển sách nhân tài bên trên bài danh thứ mười một vị trí tồn tại phẫn nộ của ngươi có thể không có thể lý giải vì ngươi đối với bằng hữu của ngươi không có có lòng tin nhìn xem từ liên hoa phẫn nộ ánh mắt người này mân sơn kiếm tông tu hành giả nhưng là cực kỳ hiếm thấy cười cười sau đó lại mặt không biểu tình trả lời ta như cũng là tùy ý đấy Ta chương ỉ là tùy ý tại nhóm đầu tiên chấm dứt tỉ thí tuyển sinh trong rút một ý sinh cái, nhóm chấm đầu đ nhiên không cho h là cố ý ắ ba trăm lẻ chín nhà ta sư minh nghe thế tên mân sơn kiếm tông tu hành giả trả lời từ liên hoa không chút khách khí n ở nụ cười lạnh ngươi chứng minh như thế nào ngươi chẳng qua là tùy ý rút ra mà không phải tận lực rút ra ai biết ngươi có cái gì không tư tâm từ liên hoa vấn đề này cực kỳ bén nhọn thậm chí mang theo một loại ác ý chỉ trích bình thường tuyển sinh chỉ sợ loại suy nghĩ này cũng không dám nói ra khỏi miệng nhưng mà từ liên hoa phụ thân bản thân là đại tần vương t r i ề u thập tam hầu một trong hắn có đầy đủ thân phận cùng dũng khí nói ra lời như vậy nghĩ đến lúc trước hà sơn g i à n t a o nộ trận lúc giữa không biết người này mân sơn kiếm tông tu hành giả tất cả tu hành địa sư trưởng trong lòng đều thấm ra chút ít cảm giác mát nhìn kỹ người này mân sơn kiếm tông tu hành giả nên trả lời như thế nào nhưng mà người này mân sơn kiếm tông tu hành giả rồi lại không chút phật lòng lạnh nhạt nói tự chính mình chính là chứng minh Chính ngươi, thứ liên hoa hơi trào phung nói chứng minh như thế nào người này mân sơn kiếm tông tu hành giả thoáng ngẩng đầu nói ra bởi vì là lâm tùy tâm ta làm việc một mực tùy tâm tùy ý chưa bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào thao túng đã liền bách ly tố tuyết đều thao túng không được ta người này mân sơn kiếm tông trên mặt như trước không có bất kỳ rõ ràng cảm tình s ắ t thái hơn nữa nói chuyện ngự a khí như trước rất tùy ý s a u khi nghe được tên của hắn trận lúc giữa nhưng là vang lên một mảnh tiếng kinh hô cái này tiếng kinh hô thậm chí so với lúc trước đinh ninh một kiếm đánh bại chu vong niên thời điểm còn muốn vang dội gấp mấy lần người kiêu ngạo như từ liên hoa cũng là hoàn toàn ngây người hắn mắt t r ò n tròn rung động nhìn xem người này mần sơn kiếm tông tu hành giả chỉ nói cho ra một chữ nhưng lại đã tự nhiên dùng tới rồi kính ngữ phía trước mấy cửa quan xuất hiện cũng đều là cảnh nhận sư thúc cùng thanh rượu ngâm sư thúc nhân vật như vậy cuối cùng này kiếm thi đang mang cuối cùng t â n cấp những người này làm sao sẽ cảm thấy lâm sư bá là có thể so với cảnh nhận sư thúc bọn hắn nhân vật bình thường nhìn xem trận lúc giữa những cái kia khiếp sợ đến khó có thể phục thêm tuyển sinh cùng tất cả tu hành địa sư trường tịnh lưu ly có chút khinh bỉ nhẹ giọng rêu cờ nói nhưng mà mặc dù là chính nàng nhìn xem tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả ánh mắt cũng so với nhìn xem cảnh nhận đám người lúc muốn càng càng thêm tôn kính một ít người bây giờ có lẽ minh bạch ta sẽ không bị người ảnh hưởng càng không khả năng bởi vì một ít ngoại giới nhân tố mà tận lực làm khó dễ các ngươi một phương nhìn xem nói không ra lời từ liên hoa tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả bình thản nói từ liên hoa hồi phục thần trí mang theo chính thức tôn kính thi lễ một cái dung giọng nói ta không có dị nghị không thể tưởng được hắn chính là lâm tùy tâm tiền bối đ ộ c cô bạch nhìn xem căn bản không thèm để ý từ liên hoa phản ứng mà tùy ý cúi đầu nhìn về phía trong tay cuốn sách tên kia tu hành giả nhịn không được nhẹ giọng nói một câu kỳ thật trận này kiếm hội chỉ là nhìn xem những thứ này nhân vật trong truyền thuyết Liên đại giá, đáng Mân Sơn Kiếm tại ô Môn không n cùng Linh nghi ngờ là thiên g là Kiếm Hư hề h mạnh môn, ạ nhất tu hành tông tu l o này cường đại không chỉ là chỉ có đại bởi vì mân ộ t tên đặc biệt cường đại tu rất tu thậm rất thể tu Tại lượng là là cường cường xưng hành nhiều hành nhiều chuyển hành giả, mà là có rất nhiều cường đại tu hành giả, giả. đặc đại đại có chí có rất nhiều có mà m kỳ sơn kiếm tông rất nhiều có thể xưng là chuyển kỳ tu hành giả bên trong lâm thủy tâm là một vị duy nhất thậm chí có thể mặc kệ bách lý tố tuyết ý tưởng tồn tại bởi vì hắn là bách lý tố tuyết sư huynh hơn nữa từng là trưởng môn sư huynh là đời t r ư ớ c tông chủ chỉ định tông chủ người thừa kế chỉ là bởi vì hắn tính tình quá mức đi theo tính rất nhanh liền đem cái này tông chủ vị trí tặng cho rồi bách lý tố tuyết thậm chí còn liền hắn tu hành cũng quá mức đi theo tính tu hành đứng lên toàn bộ nhìn tâm tình căn bản không tận lực truy cầu cảnh giới cho nên tại một ít đồn đại bên trong bản thân hắn là cùng nguyên vũ hoàng đế giống nhau vô cùng có khả năng thẳng lên bắt cảnh tu hành giả chỉ là bởi vì hắn không truy cầu tu hành cảnh giới cho nên hiện tại thiên hạ này lúc giữa mới chỉ có nguyên vũ hoàng đế một người tu đến b ắ t cảnh về hắn đi theo tính còn truyền lưu lấy rất nhiều chuyện xưa bởi vì hắn đi theo tính cho nên hắn có thể vì rồi một cái không thể làm trung tu hành giả xâm nhập hoang mạc đuổi g i ế t một đám cường đại đạo tặc ngàn g giảm thậm chí những cái kia đạo tặc thực lực vẫn còn hắn phía trên bởi vì vì hắn đi theo tính cho nên hắn cự tuyệt qua vô số quyền quý mời cùng yêu cầu thậm chí ngay cả mân sơn kiếm tông đời trước tông chủ cùng bây giờ bách lý tố tuyết yêu cầu hắn xuất thủ thời điểm hắn đều đã từng cự tuyệt một người phẩm tính không tại ở một kiện nào đó sự tình biểu hiện mà ở tại rất nhiều đang mang sinh tử thời khắc lựa chọn thể hiện làm cho có người hay không gặp hoài nghi lâm thủy tâm gặp khuất tùng tại có chút ý nguyện của người tất cả mọi người thậm chí đều minh bạch lâm thủy tâm sẽ xuất hiện tại đây kiếm hội giai đoạn sau cùng chỉ có thể là bởi vì hắn bản thân hứng thú nếu như không có bất kỳ người nào có dị nghị trương nghi đối với hạ tụng cuộc t ỷ thí này tự nhiên sẽ bắt đầu không nên lề mề đinh ninh nhìn xem trương nghi rõ ràng là sư đệ rồi lại giống như sư trưởng giống nhau chăm chú giao cho nói ngươi phải hiểu được một điểm đối mặt đối thủ như vậy mặc dù ngươi thật sự muốn giết đối phương ngươi cũng không có khả năng giết được nghĩ đến chính mình thân là sư huynh vẫn còn muốn sư đệ hao tâm tổn trí trương nghi có chút xấu h ổ nhẹ gật đầu do dự thời điểm ngẫm lại tiết đ ộ n g chủ đinh ninh cũng nhẹ gật đầu sau đó lại bổ sung cái này một câu trương nghi ngẩn ngơ khẽ rũ xuống đầu ta đã biết tiểu sư đệ hắn thấp giọng nói cái này một câu liền không cần phải nhiều lời nữa xoay người sang chỗ khác bình thường đầu có tâm tư chấn động kịch liệt thời điểm trương nghi mới có thể thói quen hô sai hô đinh ninh là tiểu sư đệ trương nghi lệm mề đến từ chính hắn quá mức khoan hậu thiện lương nhìn xem trương nghi bóng lưng từ liên hoa quay đầu nhìn xem đinh ninh không e r ẻ chính mình cái nhìn đối với đinh ninh tiếng nói lạnh xuống nói ngươi vào lúc đó để tiết động chủ không khác ép buộc hắn dốc sức l i ề u mạng ta minh bạch lý của ngươi đinh ninh nhìn xem khuôn mặt cũng có chút rét lạnh từ liên hoa bình tĩnh nói ngươi là cảm thấy hắn ở đây không địch lại hạ tụng dưới tình huống bởi vì ta đối với hắn để tiết động chủ hắn liền sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy có khả năng hắn gặp liều đến liền mạng đều ném mất ngươi để ý như vậy là bởi vì ngươi khi hắn là bằng hữu chân chính nhưng mà ngươi không được quên hắn là sư huynh của ta lão đầu bây giờ không có ở đây rồi hắn và thẩm dịch là ta tại bạch dương động thân nhất thân nhân ta so với ngươi càng để trong lòng an nguy của bọn hắn ta so với ngươi hiểu rõ hơn sư huynh của ta h ơ hơi dừng một chút về sau đinh ninh quay đầu đi nhìn xem đã đi vào sân bãi trương nghi nhẹ giọng mà rất nghiêm túc nói ra hắn tuyệt đối so với các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng mạnh hơn đinh ninh lời nói trong có loại khó tả làm cho người bình tĩnh lực lượng từ liên hoa bình tĩnh trở lại hơi khẽ c h o mày nói ý của ngươi là hắn có khả năng đã thắng được hạ t ụ tại trong chiến đấu chân chính phát ra nổi tính quyết định tác dụng không chỉ là tu vi còn có rất nhiều loại nhân tố ví dụ như trí tuệ sư huynh của ta xa so với đại đa số người có trí tuệ đinh ninh nhẹ gật đầu nói ra thứ liên hoa trầm m ặ t xuống hắn nghĩ đến dùng tu vi của mình vẫn còn trong biển bùi gai bị thương thật nặng nhưng mà trương nghi rồi lại mang theo mình cũng lông tóc không tổn hao gì đi ra cho nên hắn cảm thấy đinh ninh nói đúng túp lều mặt khác một mặt tất cả tuyển sinh không có người xem trọng trương nghi cho dù là bọn họ thấy được trương nghi tại trong biển bùi gai biểu hiện bọn hắn chỉ sợ cũng phải cảm thấy trương nghi thua không nghi ngờ biên chế quyển sách nhân tài đấy nhất định là sáng suốt viên bác hiểu lắm phải tu hành ánh mắt cũng cực cao đại tu sĩ cho nên hầu như tất cả trường lăng tu hành giả đều nhận thức quyển sách nhân tài quyền vì tính trương nghi liền quyển sách nhân tài năm mươi thứ hạng đầu đều không có nhập mà hạ tụng nhưng là bài danh thứ mười một trương nghi một mực ở bạch dương động tu hành bạch dương động tại toàn bộ trường lăng mà nói chỉ có thể coi là là tam lưu tô môn cho nên tiết vong hư thể hiện ra thất cảnh tu vilúc mới có thể càng thêm làm cho người cảm thấy khiếp sợ mà hạ tụng là c h i thiên kiếm t r à n g đệ tử chi thiên kiếm chàng tại trường lăng mà nói đầu thì không bằng mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn hai cái này siêu cấp tông môn nhưng tuyệt đối là theo sát phía sau cường đại tu hành địa một trong hạ tụng tại năm trước xuân cũng đã tại chi thiên kiếm chàng thiên thiên tu viện n g ộ được khí đến vào tứ cảnh mà trương nghi vẫn còn dừng lại tại tam cảnh hạ tụng cũng thì cho là như vậy đấy cho nên nhìn xem hơi cúi thấp đầu đi đến chính mình đối diện trương nghi người này cường đại áo đen thiếu niên hơi hơi nhữ mày chẳng qua là tay phải đặt ở eo bên cạnh trên c h u i kiếm liền đối với trương nghi gật đầu làm lễ nói ngươi ra tay à trương nghi hơi k h ô n g người làm lễ nắm lấy thủy t r u n g như có lửa cháy mạnh ở bên trong thiêu đốt triệu kiếm lô trường kiếm ngang ở trước ngực nhưng là nói hạ huynh trước hết mời. Hạ tụng r ư ớ c hết Hạ t mời. hơi ngẩn ra ngươi để cho ta xuất thủ trước trương nghi kính cần nói hạ huynh vừa rồi so với ta đánh nữa một cuộc ta tự nhiên có chút chiếm ưu thế nghe trương nghi trả lời hạ tụng khỏe miệng chậm rãi toát ra một tia không thể phát hiện hơi trào phúng thần sắc tại hắn xem ra từ kiếm sẽ bắt đầu t h u ế t vong hư chết đinh linh biểu hiện ra thể không túi đầu thái độ bắt đầu trận này kiếm hội đối với bạch dương động tất cả mọi người liền dẫn tàn khốc ý tứ hàm xúc mà giờ khắc này trương nghi hay vẫn là như thế làm vẻ ta đây cũng thực cùng trong truyền thuyết giống nhau quá mức cổ hủ quá mức ôn thuận điểm đối thủ như vậy tự nhiên liền lại để cho hắn tự nhiên sinh ra lòng khinh thị đã như vậy vậy liền mời hắn cũng không từ chối nữa tay phải chậm rãi rơi vào hơi màu vàng trên chuỗi kiếm sau đó xuất kiếm sáng loáng một thanh em vang lên một đạo thẳng tắp kiếm khí như thực chất giống như thẳng tắp đi phía trước cắt ra tại trong khoảnh khắc lại chia làm ba cỗ như trước thẳng tắp đi phía trước cắt về phía trương nghi đây là rất bình thường ba phần kiếm thức hắn sở dĩ ra như vậy kiếm thức một là không muốn chiếm trương nghi tiện nghi hai là đây là cực kỳ ổn thỏa kiếm ý tại hắn xem ra tại tu vi cao hơn đối thủ dưới tình huống hắn liền chỉ cần rất ổn lấy được thắng lợi trương nghi n g n g đầu đối mặt trước mặt chém tới ba c ổ kiếm khí hắn lựa chọn trở lên mẹ ra hai luồng sóng khí từ dưới chân của hắn lao ra cả người của hắn cao cao nhảy lên trong tay nóng rực trường kiếm cũng tùy theo đi phía trước chém ra cao giữa không trung nhất thời ở mức ý cảm thụ được cái này cố ướt át hơi nước hương vị hạ tụng ngưng lập tại chỗ không động khoe miệng trào phúng mỉm cười rồi lại càng thêm rõ ràng kiếm trong tay hắn nghiêng nghiêng trở lên đâm ra theo cổ tay hắn khẽ nhúc nhích một vòng mê ly màn sáng từ trên kiếm của hắn tản ra phát ra biết mình biết người trăm trận trăm thắng h ắ n nghe nói qua trương nghi tại ngô đồng dụng lá một lần ra tay biết rõ trương nghi tại chu gia mặc viên trong nộ được một chiêu rất mạnh kiếm ý gặp có vô số sắc bén mưa sợi từ phía trên không rơi xuống bao trùm phạm vi cực lớn nhưng mà nếu là mưa vậy hắn liền chỉ cần cái rủ chi thiên kiếm c h à n g công tốt có nhất thức rất mạnh la thiên tán kiếm thế mê ly màn sáng trở lên căng ra giống như là một thanh dị thường hoa lệ cái rủ nhưng mà cái rủ đã chuẩn bị mưa rồi lại không rơi thùy ý tại nhảy lên trương nghi trước người ngưng tụ đ ỗ n g nhiên phát ra thê lương tiếng xé gió một cái hóng ánh nước chảy dùng tốc độ khủng khiếp theo trương nghi vung kiếm giống như một cái trên không trung vặn mẹo quần c u ộ n long trước mặt hung hăng v ọ t tới hạ tụng hạ tụng trong mắt dần hiện ra vô số khiếp sợ ý tứ hàm xúc hô hấp của hắn dừng lại cứng rắn đem kiếm thế ép xuống đồng một tiếng vang thật lớn nghiêng xuống màn sáng cùng nóng ánh nước chảy mánh liệt đụng vào nhau nổ bung một đoàn kinh người bọc nước phản ứng của hắn đã cực nhanh nhưng kiếm thế đã hết nhưng mà trương nghi kiếm thế vẫn còn đã hết l i ê n tại lúc này tóc của hắn cũng như vô số tinh tế con rắn vũ động đứng lên hắn kiệt lực khống chế được chính mình thể nội chân nguyên bắt đầu khởi động tốc độ tại rất bên bờ nguy hiểm tận khả năng nhanh đến rót vào tay thân kiếm quay một tiếng rung mạnh không hề ngừng vang lên một đoàn sóng lửa từ kiếm của hắn thân trên tuôn ra cháy lấy vô số bay ra g i ọ t nước trong khoảnh khắc đem những thứ này giọt nước cháy thành ẩn chứa cường đại nhiệt lực khí vụ đập đến hạ tụng trước người tất cả đang xem cuộc chiến tuyển sinh hô hấp đều đã dừng lại mặc dù là cách rất cự ly xa tuyển sinh đều cảm giác được trước mặt mà đến sóng nhiệt tất cả mọi người khẳng định hạ tụng không kịp ứng biến không có khả năng hoàn toàn thoát ra cỗ khí kia sương mù bao phủ phạm vi từ liên hoa cũng hoàn toàn ngơ ngẩn hắn cũng không nghĩ tới trương nghi sẽ có như thế biến hóa có thể phát động như thế tuyệt không mãnh liệt một k í c h nâng một có thể phản ba cái này chính là nhà của ta sư huynh đinh ninh bình tĩnh dừng ở vẻ này nóng rực sóng khí nhưng là vào lúc này nhẹ giọng nói chương ba trăm mười một cái khác chúa kiếm tại đinh ninh mở miệng đồng thời một tiếng thê lương kêu thảm từ nóng rực sóng khí t r o n g vang lên theo cái này âm thanh thê lương kêu thảm như sóng lớn đánh ra nóng rực sóng khí bỗng nhiên ngừng lại tiếp theo bị một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung thành vô số bạch tuyến ra bên ngoài xùy xùy kích bắn mà ra hạ tụng thân ảnh tại nổ bung sóng khí trung tâm hiện ra rõ ràng trên người hắn uy lực còn lại không ngừng quần áo bên ngoài tầng một khí lưu có vận luật núc đ í c h làm cho nhiều đang xem cuộc chiến tuyển sinh cảm thấy tim đập nhanh bất ăn nhập lại trước tiên cho rằng hạ tụng dùng nào đó kinh người thủ đoạn hoàn toàn chặn trương nghi một kiếm này nhưng mà tại nháy mắt sau đó lúc thấy do hạ tụng khuôn mặt lúc những người này nhưng là đều không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi hạ tụng nguyên bản trắng non tuấn giật trên gương mặt giờ phút này toàn bộ đều hiện đầy bong bóng bóng ánh ướt át làm cho người ta nhìn xem đã cảm thấy đau nhức vô cùng có thể hay không hay vẫn là lệ mề rồi chút ít nhìn xem hình ảnh như vậy từ liên hoa lông mày cao lại nhịn không được đối với đinh ninh nói ra lúc này hạ tụng khuôn mặt tuy rằng đáng sợ đến cực điểm và lại đều là đã đến tứ cảnh tu hành giả hắn có thể khẳng định từ liên hoa vừa rồi vì không bị thoáng một phát đun sôi đã đem thể nội tích góp thiên địa nguyên khí đều phun phun ra nhưng mà hạ tụng như trước h à o hảo đứng n ữ n g như trước có thể chiến đấu chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu dù là thể nội tích góp được thiên địa nguyên khí biến mất không còn hạ tụng chân nguyên lực lượng đã ở trương nghi phía trên thân là tứ cảnh tu hành giả hắn cũng nhất định có được so với trương nghi càng nhiều nữa huyền diệu chiến đấu thủ đoạn tại hắn xem ra trương nghi nếu như một kiếm có hiệu quả liền có lẽ không cho hạ tụng bất luận cái gì thở dốc cơ hội tiếp tục xuất kiếm nhưng mà hiện thời trương nghi lại tựa hồ như nhìn xem hạ tụng lòng có không đành lòng cũng không có trước tiên tiếp tục đ o ạ t công ở đây tuyệt đại đa số người cho dù là độc cô bạch hạ h u y ể n cùng dịch tâm cường giả như vậy đều là cùng từ liên hoa đồng dạng cái nhìn cho rằng trương nghi dừng lại cùng chờ đợi đã lại để cho hắn một kiếm hình thành ưu thế triệt để biến mất chờ cái gì chẳng lẽ cảm thấy như vậy một kiếm cũng đã đánh bại hạ tụng đến sao t ố t lều mặt khác một mặt thậm chí có người phát ra lệnh như vậy tiếng cười sư huynh của ta là tín nhân nhưng mà đối mặt nghi vấn như vậy đinh ninh nhưng là lắc đầu bình tĩnh nói sư huynh của ta nếu như đáp ứng ta sẽ không lệ mề bây giờ chờ đợi tự nhiên chẳng qua là xuất phát từ cái khác suy tính mà không phải là phương diện này vấn đề từ liên hoa khe nhữ mày hắn có chút không thể nhận đồng đinh ninh cách nhìn tính cách vấn đề thường thường khó khăn nhất vượt qua đúng lúc này trận lúc giữa hạ tụng đã lên tiếng ta thừa nhận ta khinh thị ngươi hạ tụng không có tận lực nhìn trên người mình bất luận cái gì một chỗ da thịt nhưng mà chỉ là ánh mắt ánh mắt xéo qua quét đến nóng ánh sáng bóng khiến cho hắn tự nhiên biết mình trên gương mặt cùng thân thể trên da thịt là bực nào cảnh tượng nghĩ đến mình ở mọi người trong ánh mắt bộ dạng loại cảm giác này so với thống khổ càng làm cho hắn khó chịu thế cho nên hắn bình thường dị thường ổn định hai tay đều không ngừng rung động nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo không nên cảm thấy chẳng qua là một kiếm có thể đánh bại ta hắn cắn chặt răng nhìn xem ngừng tại chính mình đối diện mấy trượng bên ngoài trương y từ trong kẽ răng cố ra thanh âm như vậy chẳng biết tại sao hắn cái này vừa nói một câu nhưng là tất cả xem cuộc chiến tuyển sinh kể cả liền lúc trước nhịn không được lệnh cười ra tiếng nói trương nghi tại chờ cái gì tên kia tuyển sinh đều cảm thấy giống như có chút không đúng chẳng qua là hạ tụng cũng không có cho tất cả những thứ này tuyển sinh đầy đủ suy nghĩ thời gian chỉ ở nói ra một câu nói kia về sau hắn liền phát ra một tiếng thê lương kịch quát theo một tiếng này thê lương kịch quát phía sau của hắn xuất hiện năm đầu sáng n g ờ i quan văn lúc này kiếm trong tay hắn còn chưa động ai cũng không biết cái này năm đầu như dài cánh giống như sáng ngời quang văn là như thế nào tạo ra nhưng mà chỉ là trong c h i p nhóm này trong bầu trời giống như hòa lẫn giống như xuất hiện năm đầu màu trắng mây trôi năm đầu màu trắng mây trôi bằng tốc độ kinh người rủ xuống hội tụ tại hạ tụng kiếm trong tay bên trên trong tay hắn trôi này hơi màu vàng kiếm lập tức tựa như tre rồi tần g một màu trắng khôi giáp hắn xuất kiếm mơ hồ bạch khôi kiếm cùng thân ảnh của hắn phá không đi thuần chính nhất t r u n g tuyến hướng tới trước mặt trương nghi công đây là cái gì kiếm thức hạ h u y ề n lập tức thay đổi sắc mặt không thể tin phát ra một tiếng thét kinh hãi một kiếm này lại như là bàn sơn cảnh tu hành giả mới có thủ đoạn hơn nữa hoàn toàn chính xác có chân thật thiên địa nguyên khí hội tụ ở tại hạ tụng tân h kiếm mặc dù không thể nào là chính thức bàn sơn cảnh đây cũng là một loại mô phỏng bàn sơn cảnh thủ đoạn kiếm quang ghé qua thân kiếm hai đầu không khí như sóng đục giống như gào thét hướng hai bên đầy ra phát ra không ngừng trầm đ ủ bởi vì có cùng loại bàn sơn cảnh đại lượng thiên địa nguyên khí hội tụ đơn giản như vậy một kiếm liền đã biến thành nàng đã thấy nhất c ư ờ n g manh kiếm thức thiên địa hợp chỉ có thiên hợp mà không c u n g đất biết thiên kiếm tinh trong nhất tinh diệu cùng cường đại một kiếm rõ ràng biến thành chỉ có cái dũng của thất phu nhất kiếm túp lều bên trong t ị n h lưu ly lắc đầu trong ánh mắt lóng lánh toàn bộ là khinh bị thần sắc nàng có chút xem thường hạ tụng lúc này thi xuất một kiếm nhưng mà tại tuyệt đại đa số tuyển sinh cùng tuyệt đại đa số tu hành địa sư trưởng trong mắt một kiếm này tuyệt đối không phải trương nghi có khả năng đón đỡ đấy nhưng mà từ vừa mới bắt đầu trương nghi phản ứng tựa hồ cũng đã chậm tại hạ tụng kiếm ý lên lúc trương nghi còn dừng lại tại nguyên chỗ cho nên lúc này trương nghi đã không cách nào né tránh một kiếm này hắn chỉ có đón đỡ phốc phốc hai tiếng nhẹ chấn từ trương nghi dưới chân văng lên thân thể của hắn k h ô n g người xuống trong tay tản ra nóng rực khí tức triệu kiếm lô đỏ thâm trưởng kiếm trở lên vấn lên trong không khí khô ý tỏa ra tất cả mọi người thật giống như chứng kiến một cái đỏ t h â m bốn lượn cứng dày dương rắc nên tiếp hạ tụng một kiếm này bạch dương tiêu rác ý tại giữ lẫn nhau trương nghi lúc này thi xuất đấy đúng là bạch dương động tất cả kiếm kinh ở bên trong tối thiện phòng ngự một chiêu kiếm thức hắn trải qua tiết vong hư tự tay dạy dỗ bản thân tính cách lại khiến cho hắn rất dễ dàng lĩnh hội một kiếm này chân ý cho nên lúc này thi triển ra một kiếm này kiếm ý có thể nói là dị thường hòa hợp hòa mỹ một tiếng c h ố n g vang lên nặng nề nổ mạnh hạ tụng trong tay mang theo trắng nón trụ kiếm quang chấn động đúng là bị cái này một cái đỏ thấm dương rắc cứng rắn đứng vững xuất hiện chỉ trệ cảm giác đang kịch liệt chấn động ở bên trong hạ tụng toàn thân trên da thịt n g ánh bong bóng toàn bộ bị bị phá vỡ toàn thân đều tốt giống như mồ hôi phiêu tán rơi rụng giống như bán tung tóe ra vô số hóng ánh dịch thể dọn hạ tụng đau hơn vì vậy hắn phát ra một tiếng càng thêm thê lương k ị quát tay phải kiếm tiếp tục trước áp đỏ thấm dương rác trở lên nghiêng lên c h ư ơ n g nghi hai chân đều có chút hơi cách mặt đất tựa như một cái dê rừng cùng lực lượng của đối thủ t r ê n l ệ n h quá lớn cả người đều chống cự không nổi cũng bị từ trên vách núi đánh rơi triệu kiếm lô trường kiếm chất liệu đệ nhất thiên hạ lúc này ở man lực giữ lẫn nhau phía dưới cũng chỉ là hơi gấp lại không ngừng nước ra bởi vì không ngừng cho nên trương nghi b u ô n g tay tại một mảnh không có thể hiểu được tiếng kinh hô trong trương nghi rất quyết nhiên b u ô n g lỏng ra tay phải nắm chặt trôi này triệu kiếm lô trường kiếm suy một tiếng màu đỏ thắm trường kiếm hướng đánh bay xét qua gương mặt của hắn như một mảnh thiêu đốt xích hả thậm chí đụng bể hắn thai bên cạnh một mảnh sợi tóc nhưng mà ánh mắt của hắn n h ư n g như cũ yến l ạ o bởi vì này trôi kiếm cùng tay của hắn thoát ly tựa như một cái dê rừng góc đứt gãy lực lượng trong nháy mắt này không cách nào truyền lại đến trên người của hắn cho nên hai chân của hắn lại lần nữa rơi xuống đất tựa như một cái dê rừng rút cuộc bỏ ra đoạn góc đại giới tạm thời không có bị đối thủ trực tiếp đánh rơi vách núi cùng lúc đó hắn một mực nấp trong trong tay háo tay trái tựa như tia chấp đi phía trước rối ra hắn ống tay háo vỡ ra một đạo hơi gấp kiếm quang từ hắn vỡ tan phải trong cửa tay háo trở lên vắng lên một mảnh càng thêm vang dội tiếng kinh hô giống như thủy triều vang lên đã liền hạ h u y ể n đều khiếp sợ chừng lớn hai mắt n h ì n không được bưng kín miệng của mình từ trương nghi trong tay tháo trở lên vén lên kiếm quang rất ngắn nhỏ kiếm quang cũng chất phát tự nhiên thậm chí đều không có bất kỳ trói mắt sáng bóng nhưng mà cái này một đạo kiếm quang nhưng l à như trước tạo thành một cái trở lên vén lên khoan hậu sơn dưng rác dê rừng lại là một chiêu bạch dương t i ê u rác chẳng qua là thay đổi một tay thay đổi một thanh kiếm trong không khí lần nữa nhớ tới một tiếng c h ố n g vang lên rung mạnh hạ tụng trong mắt phẫn nộ cùng thiêu đốt chiến hỏa trong khoảnh khắc hóa thành khiếp sợ cùng không thể tin hắn cảm giác mình kiếm ngừng lại cảm giác mình kiếm giống như đánh lên rồi một ngọn núi c h ô i này ngắn nhỏ đấy thậm chí cho hắn một loại giống như chẳng qua là bình thường thạch đầu tạo hình giống như tiểu kiếm tại trương nghi trong tay thậm chí có so với kia c h ô i triệu kiếm lô trường kiếm còn muốn lực lượng cường đại làm sao có thể hô hấp hắn triệt để dừng lại hắn tiến lên thân thể cũng ngừng lại hắn một kiếm này đã bị trương nghi triệt để ngăn cản nhưng mà hắn trong tiềm thức tự nhiên không có khả năng như vậy nhận thua hắn như trước cảm giác mình có thể chiến thắng trương nghi kiếm của hắn trôi đột nhiên xuống rủ xuống cổ tay lắc lư giữa trôi kiếm liền giống một thành truy nhỏ trùng trùng điệp điệp gõ hướng trương nghi bụng dưới một mực một mực ghim trên mặt đất trương nghi vào lúc này rồi lại lui về sau hắn lui về sau một bước bởi vì hai chân thật sâu đâm vào trong đất bùn cho nên một bước này rời khỏi dưới chân của hắn nổ tung một c h ù m bụi đất theo hắn lui về phía sau hắn tay trái đ o ạ n kiếm m u i kiếm kích đâm vào hạ tụng kiếm trong tay đoạn giữa làm hạ tụng trôi kiếm rơi c h ỗ l ệ c h vị trí phiếu hướng trương nghi phần bụng bên trái không trung ngay tại lúc đó trương nghi tay phải năm ngón tay nhập lại ngón tay làm kiếm đâm thẳng hạ tụng phần cổ hạ tụng một tiếng kinh sợ kêu to tay trái nắm tay hung hăng hướng phía trương nghi cổ tay phải mánh kích mà đi nhưng mà suy một tiếng hắn trên mặt nắm đấm xuất hiện mấy đạo thật sâu vết máu rơi vại ra một chùn huyết vụ trương nghi năm ngón tay tại đây tốc độ ánh sáng trong tích tắc đã biến ám sát móng vớt hung hăng chảo rơi vào hắn trên mặt nằm đ ấ m chẳng qua là một chảo này khu vực hạ tụng thân thể liền thoáng đã mất đi cân bằng từ bắt đầu chiến đấu đến tận đây trương nghi lần đầu phát ra một tiếng trầm giọng quắc khẽ thân thể của hắn đột nhiên đi về phía trước theo vừa x à i bước quay về vị trí cũ cả người của hắn đã cắt vào hạ tụng t r u n g tuyến đụng vào hạ tụng trong ngực hắn vai phải như truy hung hăng đâm vào hạ tụng ngực b à n h một tiếng nặng nề nổ mạnh tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tuyển sinh chẳng qua là cảm thấy lông mày đột nhiên nảy dựng trong miệng không hiểu khắc khô một đạo máu tươi từ hạ tụng trong miệng điên cùng bắn ra tay phải hắn c h u i kiếm cũng đã hướng phía trương nghi phía sau lưng rơi đập nhưng mà thân thể của hắn đã hướng bay ngược mà ra hắn c h u i kiếm này cuối cùng cũng chỉ là theo trương nghi đầu vai lướt qua cái này là tiết động chủ bản mệnh kiếm nhìn xem hạ tụng trên không trung bay ngược thân ảnh từ liên hoa nhíu lại lông mày bừng ra hắn hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào trương nghi trong tay thanh đ o ạ n kiếm này lên đồng thời nhẹ giọng hỏi t r ư ơ n g ba trăm mười một lũy thế trương nghi trong tay đ o ạ n kiếm trôi kiếm cũng đã bị máu tươi thấm vào mặc dù dựa vào liên tục hai thức bạch dương tiêu rác ngăn cản rồi hạ tụng cái kia thiên địa hợp m ộ t k ích lực lượng cường đại cũng đưa hắn hổ khẩu đánh rách t ạ tơi lòng bàn tay dày vào nát nhưng mà lúc này hắn n h ư n g như cũ nắm trôi này tiểu kiếm nắm rất nhanh cực kỳ dùng sức thế cho nên máu tươi nhẹ nhẹ t ừ n g sợi tại hắn giữa kẽ tay nặn g đi ra trong tay hắn trôi này ngắn v à lại nho nhỏ kiếm vào lúc này bất động về sau mặt ngoài lộ ra càng thêm thô g á p cùng ảm đạm thậm chí mang theo một ít rõ ràng viên bi cảm giác chất liệu hoàn toàn giống như là bình thường thạch đầu nhìn xem c h u i này tiểu kiếm nghe từ liên hoa câu hỏi đinh ninh bình tĩnh nhẹ gật đầu ta cho rằng tiết động chủ đem thanh kiếm này truyền cho ngươi thứ liên hoa đã trầm mặc một hơi thời gian rất nghiêm túc nói ra đinh ninh nhìn hắn một cái nói sư huynh so với ta khoan hậu cũng so với ta ổn trọng nhiều lắm thanh kiếm này tự nhiên là muốn truyền cho hắn đấy tại hai người đối với trong lời nói hạ tụng đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất lại cũng không cách nào đứng lên trận lúc giữa rất nhiều người khiếp sợ rồi lại mới vừa vặn chính thức bắt đầu c h ư ơ n g nghi lúc này nắm thật chặt tiểu kiếm dĩ nhiên là phải đi năm mùa đông trong tiết vong hư trôi này đã từng chấn động toàn bộ trường lăng bản mệnh kiếm tuy rằng theo chủ nhân già yếu cùng chết đi trôi này bản mệnh kiếm làm cho bao hàm chính thức lực lượng cũng tùy theo tiêu tán một lần nữa biến thành không có mệnh tính tử vợt nhưng mà trải qua tiết vong hư cả đời t r a o chuốt nuôi dưỡng thanh kiếm này cùng bạch dương động rất nhiều kiếm kinh giữa nhất định nhất định có rất nhiều hố chợ lẫn nhau chỗ ít nhất tại thi triển ra vừa rồi một chiều kia bạch dương thiêu rác thời điểm trong thiên hạ sợ sợ không có bất kỳ một thanh kiếm so với thanh kiếm này càng thêm thích hợp toàn bộ trường lăng lúc trước đối với trương nghi gió bình luận cũng không cao mà bây giờ thanh kiếm này nhưng không có xuất hiện ở đinh ninh trong tay rồi lại là xuất hiện ở rồi trong tay của hắn rất làm những thứ này xem cuộc chiến tuyển sinh cùng tất cả tu hành địa sư trưởng khiếp sợ chính là bọn hắn nghĩ lại vừa rồi song phương chiến đấu từng cái hình ảnh nghĩ đến trương nghi một kiếm chiếm được tiên cơ về sau rồi lại dừng lại tựa hồ trương nghi chính là muốn chờ hạ tụng tại trọc i ậ n phía dưới phát động như vậy tuyệt không m á n h liệt công kích cũng chỉ có sớm có như vậy tính toán trương nghi mới có thể ở đằng kia hình dáng trong thời gian cả hai tay phân biệt thi kiếm xuất liên thuộc hai thức bạch dương tiêu giác cho nên trương nghi dừng lại cùng chờ đợi cũng không phải là là bởi vì hắn ôn nhu cùng quá phận khoan hậu tính cách mặc dù là tại quyết thắng cuối cùng trương nghi biểu hiện ra ngoài cận thân chiến đấu năng lực cũng thậm chí vượt qua hạ tụng đây hết thệ đều bị tất cả những thứ này xem cuộc chiến tuyển sinh k ị phản ứng trương nghi xa không phải là bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy làm cho người ta cảm giác như vậy chỉ là bởi vì hắn khiêm tốn cùng điệu thấp thời điểm này tên kia lúc trước nhịn không được lệnh cười ra tiếng nói trương nghi tại chờ cái gì về sau bởi vì hạ tụng phản kích trước một câu mà cảm thấy không đúng tuyển sinh cũng rút cuộc ý thức được chính mình lúc ấy tại sao phải có chỗ nào không đúng cảm giác bởi vì lúc ấy hạ tụng nói trương nghi tiêu ngạo nhưng hiện tại hồi t ư ở n g lại từ kiếm sẽ bắt đầu đến nay cho dù là giờ phút này đánh bại tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh mười một hạ tụng trương nghi trong mắt cũng chỉ có ấ y n ấ y t h ầ n s á c trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện qua kiêu ngạo từ ý nào đó bên trên mà nói trương nghi cũng không tính là cái gì ẩn nấp cừng giả tiết vong hư lưu cho hắn trôi này bản mệnh kiếm cũng không có thể phát ra nổi bất luận cái gì tính quyết định tác dụng nhưng mà càng là như thế tất cả xem cuộc chiến tuyển sinh trong lòng lại càng là có chút không h i ể u rét lạnh trương nghi chậm rãi thu hồi tay trái tiểu kiếm nhìn xem rơi xuống đất không ngừng ho ra máu hạ tụng hắn thập phần ấ y n ấ y rốt cục vẫn phải nhịn không được không người thi lễ một cái chân thành nói thật có lỗi chỉ là của ta chưa bao giờ khinh thường qua ngươi ta cũng chưa bao giờ một kiếm liền có thể đánh bại ý nghĩ của ngươi biết rất rõ ràng trương nghi là chân thành tạ lỗi nhưng mà lúc này hạ tụng nhưng là chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ và giận dữ phấp phải một tiếng lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phung tới một đám người cường đại so với một người cường đại đáng sợ hơn t ị n h lưu ly đối với bên cạnh thân đàm thai quan kiếm nói cái này một câu ánh mắt lại tìm đến hướng xa xa trên bờ núi tên kia cung nữ họ dung phải doanh chứng chỗ hơi c h à o p h ư n g nói liền lâm sư bá đều cảm thấy trận này kiếm hội càng ngày càng có ý tứ ta ngược lại là muốn xem người nọ chuẩn bị như thế nào kết thúc tuy rằng đinh n i n h phương này cũng có nam cung thải t h ụ c cùng hạ huyện rời khỏi kiếm hội nhưng mà theo trương nghi chiến thắng hạ tụng đinh n i n h phương này người vô luận như thế nào nhìn đều ngược lại trở nên càng thêm binh hùng tướng mạnh một ít nhìn xem hướng phía đinh n i n h đám người đi trở về trương nghi lâm thủy tâm khỏe miệng lần nữa phát ra một tia hiếm thấy vui vẻ đang là vì cùng tịnh lưu ly theo như lời giống nhau cảm thấy kiếm này thử trở nên càng ngày càng có ý tứ cho nên hắn mới tại đinh ninh một kiếm đánh bại chu văn g n h i ê n khi thế c h ấ n nhiếp toàn trường về sau liên tục can bài nam cung thải thục cùng trương y hạ huyện xuất hiện loại này an bài tự nhiên có một ít cô ý áp đinh ninh kiến tạo ra khí thế thành phần sở dĩ như vậy hắn là muốn nhìn một chút đinh ninh tại thật vất vả kiến tạo ra khí thế bị phá hư về sau lại gặp có bao nhiêu phương pháp đến hòa nhau đến túp lều i hai đầu hai phe cánh quyết đấu cùng hai quân đối t r ọ i không có bất kỳ khác nhau hắn muốn xem đấy chính là thân là lĩnh quân thống xoáy đinh ninh năng lực hiện tại không chỉ là đinh ninh đã liền trương nghi bọn người từng cái h i ệ n lộ lại để cho hắn cảm thấy bất ngờ năng lực giờ phút này như là đã nhìn rõ r à n g rồi hắn liền tự nhiên muốn làm một ít đền bù tổn thất lại để cho trận này kiếm thí trở nên càng thêm công bằng cho nên đang không có cúi đầu nhìn trong tay cuốn sách lúc hắn liền báo ra tên của một người rập cô bạch trận lúc giữa lúc này rất nhiều người khiếp sợ không bình nghe được ba chữ kia lại là một mảnh trầm trọng tiếng hít thở giống như thủy triều vang lên đối tông tinh thu lâm thủy tâm chính thức t ù y ý lật ra thoáng một phát cuốn sách đọc lên rồi ánh mắt rơi chỗ lần đầu tiên một cái tên đến phiên ta ra sân nghe được đối thủ mình tên đọc cô bạch chẳng qua là nhìn đinh ninh cùng bên cạnh từ liên hoa đám người liếc bình tĩnh nói cái này một câu liền bắt đầu đọc bước nên đón hướng đi trở về trương nghi tại cuối cùng kiếm thí trước khi bắt đầu Hắn chuyên cực kỳ t â mà gọt rất nhiều cây kiếm, cây m lúc lửa cây chất chân cạnh này những thứ này cây kiếm như củi lửa giống nhau trồng chất tại chân hắn bên trên thứ tuổi tại kiếm mặt đối ấ t thậm theo thứ hắn chí không những mang này cây kiếm. Mà có cây đều đ thủ của hắn một gã mặc áo lam thiếu niên nhưng là mặt trắng như tuyết thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên đ ộ c cô bạch chưa bao giờ tại trường lăng xuất thủ qua nhưng mà tại quyển sách nhân tài đi ra thời điểm tất cả trường lăng trẻ tuổi tài tuấn đều cho rằng đ ộ c cô bạch nhất định là quyển sách nhân tài thủ danh tuy rằng về sau tại quyển sách nhân tài bên trên vị trí đệ nhất chính là liệt huỳnh hoàng nhưng hiện tại liệt huỳnh hoàng đã ở phía trước trong biển bùi gai bị thua độc cô bạch lúc này chính là quyển sách nhân tài trên đệ nhất mà người này xuất thân từ ngọc thiềm đạo quán tông t ị n h thu tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh thủy trung tại ba mươi về sau v à lại lúc này chân trái mang thương liền hành động đều có chút không thiện tại cái gì người xem ra đây đều là một cuộc mạnh yêu quá mức cách xa quyết đấu độc cô bạch cùng trương nghi giúp nhau gật đầu thi lễ tiếp theo tiếp tục đi về phía trước liền đi vào trương nghi cùng hạ tụng quyết đấu sân bãi nhìn xem đối diện sử dụng kiếm c h ố n g đất khó khăn đi tới nhìn qua đều nhanh muốn khóc lên đối thủ độc cô bạch hơi trầm ngầm thoáng một phát sau đó lên tiếng ngươi bị thương rất nặng ta cũng chỉ ra một kiếm chỉ cần ngươi có thể tiếp được ở ta một kiếm ta liền nhận vua xuất ra một kiếm một mảnh tiếng kinh hô vang lên nhanh muốn khóc lên tông tĩnh thu ngẩn ngơ không thể tin ngẩng đầu lên trong ánh mắt một lần nữa hiện ra hy vọng sáng bóng cái này quá mức vô lễ hạ huyền không khỏi n h ữ mày nhịn không được nói ra nàng không nghi ngờ độc cô bạch thực lực nàng có thể khẳng định độc cô bạch này g bình thường có lẽ có tùy ý một kiếm đánh bại tông tĩnh thu thực lực nhưng mà hiện tại trước tiên là nói về ra nói như vậy tông tĩnh thu liền không cần làm nhiều hắn muốn chỉ cần toàn tâm phòng thủ thương thế của hắn tuy rằng không nhẹ nhưng thực chiến nhất thức kiếm ý sung mãn phòng ngự kiếm thức cũng sẽ không có vấn đề gì tại nàng xem độc cô bạch làm như vậy có chút quá mức nguy hiểm hơn nữa không cần phải hắn là muốn đả kích đối diện sĩ khí nghe hạ tuyển những lời này vừa mới vừa đi tới trước mặt nàng cách đó không xa trương nghi rất nghiêm túc nhẹ giọng giải thích nói lúc trước ta đinh ninh sư đệ một kiếm đánh bại chu văn g n i ê n đã làm những người kia sĩ khí rất là bị nhục nếu là hắn cũng một kiếm đánh bại đối thủ đối diện những người kia sẽ càng khẩn trương hơn áp lực quá lớn quá mức khẩn trương liền hướng hướng sẽ phạm sai nói như vậy lời nói cũng không khó lý giải hạ h u y ể n lông mày chậm rãi bưng ra nàng xem thấy trương nghi ôn hòa khuôn mặt nhẹ gật đầu nói ngươi sư đệ nói không sai c h ư ơ n g nghi ngươi thật sự so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều đâu có đâu có trương nghi gương mặt lập tức một mảnh đường đỏ liên tục lắc đầu so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều nhất định phải thêm một cái điều kiện cái kia chính là tại ngươi không lề mề thời điểm nhìn xem trương nghi cái này bộ dáng từ liên hoa lập tức nhịn không được khinh bị cười cười khe nói nói thật vừa rồi ngươi đang ở đây cùng hạ tụng trong tỉ t h í không có lề mề ngược lại là làm ta có chút ngoài ý muốn trương nghi càng thêm xấu hổ cúi lầu nói lúc trước tiểu sư đệ đã đặc biệt nhắc nhở qua ta và lại là hạ huyện cô nương để cho ta ta mới có thể tiến vào cái này một vòng nếu là bởi vì của ta lề mề mà thua trận này thì như thế nào không phụ lòng hạ huyện cô nương nguyên lai là bởi vì hạ huyện từ liên hoa nợ nụ cười ta cái này trương nghi xứng sở cảm thấy không đúng cũng không biết giải thích như thế nào nhất thời gương mặt đỏ bừng rồi lại nói không ra lời hạ huyện sắc mặt cũng là hơi đỏ lên hung hăng chừng từ liên hoa l i ế c đều biết độc cô bạch mạnh mẽ đến cùng như thế nào mạnh mẽ nhưng là muốn xem một kiếm này rồi từ liên hoa nhưng là quay đầu đi khuôn mặt rất nhanh nghiêm túc trầm giọng nói ra hạ huyền cũng được thành công rời đi lực chú ý mắt của nàng đồng tử cũng không tự giác hơi hơi co rút lại đứng lên bởi vì lúc này độc cô bạch đã bắt đầu chậm rãi rút kiếm chương ba trăm mười hai đối tất cả mọi người độc cô bạch bội kiếm là thúy lao tử kiếm lúc trước hắn ở đây hướng đinh ninh thỉnh giáo kiếm chiêu thời điểm hạ huyền đám người đã biết được túp lều mặt khác một mặt tất cả tuyển sinh nhưng là cũng không biết độc cô bạch sử dụng g ì kiếm lúc này khi hắn bắt đầu rút kiếm những thứ này tuyển sinh đều là nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ đều muốn trước tiên thấy rõ thanh kiếm này hình dáng nhưng mà độc cô bạch rút kiếm động t á c nhưng là dị thường chậm chạp mấy cái thời gian hô hấp kiếm của hắn chẳng qua là rút ra ngắn ngủn một tấc vỏ kiếm cửa chẳng qua là lộ ra một chút lục mang chẳng qua là lúc này tất cả tuyển sinh hô hấp rồi lại ngược lại không tự g i á dồn dập lên bởi vì lúc này độc cô bạch sửa sang đầu trên cánh tay phải đã chảy ra từng b ó n một mắt thường có thể thấy được màu trắng chân nguyên cái này từng b ó n một màu trắng chân nguyên tản r a dị thường hùng hậu bá đạo khí tức ổn định dũng mánh vào trôi kiếm trong tay hắn thân kiếm nhưng hơn phân nửa tại trong vỏ rồi lại bắt đầu phát ra hê a i c h ấ n rõ ràng thanh âm giống như sông lớn bên trên hành tẩu trên thuyền buôn phát ra đàn sáo thanh âm theo cái này từng b ó n một chân nguyên tiếp tục chăm chú độc cô bạch nắm trôi kiếm tay phải như trước ổn định như bàn thạch kiếm trôi cũng là cùng lúc trước giống nhau bằng thẳng mà chậm rãi di động tới nhưng mà thân kiếm cũng tại trong vỏ dốc sức l i ề u mạng dây rủi lấy nhúc ních vỏ kiếm bên trong chấp động từng tầng một vân sáng ngược lại so với biểu lộ tại vỏ kiếm bên ngoài một đoạn thân kiếm càng thêm ánh sáng cảm thụ được độc cô bạch vượt qua chính mình không biết bao nhiêu bá đạo chân nguyên khí tức tông tính thu hô hấp càng ngày càng khó khăn t ừ n g d ọ t một mồ hôi từ mi tâm của hắn không ngừng nhỏ xuống hắn không biết độc cô bạch như vậy giữ dằn hướng phía vỏ kiếm bên trong dũng mánh vào chân nguyên là dụng ý gì chỉ cảm thấy càng là chờ đợi càng là nguy hiểm nhưng mà hắn lại không dám đoạt công đối với hắn mà nói hy vọng duy nhất chính là tại độc cô bạch kiếm thế hình thành thời điểm tận khả năng thi triển ra kiếm ý sung màn đấy bày có một chút tính nhắm vào kiếm thức độc cô bạch rút kiếm tư thế như trước chậm chạp tới cực điểm nhưng hắn leo bên cạnh vỏ kiếm nhưng là sắp không cách nào dung nạp vỏ kiếm bên trong vầng sáng toàn bộ vỏ kiếm gần trở nên hoàn toàn t h ầ m thấu thậm chí bắt đầu sinh ra một tia ánh sáng nứt r a cũng nhưng vào lúc này độc cô bạch chân phải đột nhiên nhắc tới chung chung điệp điệp dẫm đạp tại phía trước trên mặt đất mà hắn tích góp lấy kiếm ý cũng rút cuộc vào lúc này bạo phát ra bùm bùm một tiếng nước r a vang tay phải hắn nắm thanh kiếm này rút cuộc hoàn toàn thoát ly vỏ kiếm giống như một đạo thiểm điện giống nhau đi phía trước phương hướng tông tĩnh thu đâm ra một mảnh nước chê không nổi hoảng sợ tiếng kinh hô đồng thời vang lên không cách nào diễn tả bằng nôn từ độc cô bạch một kiếm này tốc độ tại độc cô bạch cái này xuất kiếm trong n g á y mắt vỏ kiếm bên trong tích góp lực lượng dọc theo miệng vỏ kiếm hình thành một cô đáng sợ khí lưu thôi động rời vỏ mũi kiếm tại trong tích tắc liền đối với thanh kiếm này lộn vòng đi phía trước xu thế sinh ra kinh người động lực cùng lúc đó độc cô bạch trước người mặt đất nổ tung hắn một bước trà đạp sinh ra lực lượng hội tụ lấy hắn chân nguyên trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí dũng mánh vào trôi kiếm sinh ra mới lực lượng hoàn mỹ dung hợp đến nơi này v ù n g kiếm một đâm bên trong thân kiếm chẳng qua là trên không trung kéo lê rồi một đạo đường vòng cung mũi kiếm đối diện tông tĩnh thu đi về phía trước bất quá vài thước mũi kiếm hai bên cũng đã sinh ra từng đoàn từng đoàn mắt thường có thể thấy được â m bạo gọn sóng nhưng mà càng làm người kinh hãi chính là mũi kiếm tại thoát ly vỏ kiếm thời khắc cuối cùng mũi kiếm viền dưới cắt tại vỏ kiếm trên miệng chẳng những khiến cho vỏ kiếm xoay tròn lấy bay về phía trước ra hơn nữa toàn bộ vỏ kiếm tại đây hết thể phía dưới cũng triệt để thiên nữ tán hoa giống như bạo liệt ra đến vỏ kiếm mảnh vụn kích bắn mà ra bay đến thân lúc trước lại bị trên thân kiếm tản mát ra lực lượng kích thành thêm nữa thật nhỏ mảnh vỡ thành từng mảnh tốc độ nhanh hơn cuối cùng trong không khí trực tiếp buộc cháy lên tựa như vô số thật nhỏ sao băng kéo lấy thật dài khói l ử a sợi hướng phía tông tinh thu đánh tới tông tinh thu đồng tử bị cái này vô số khói l ử a sợi triệt để tràn g ậ p thậm chí ngay cả bên trong thần sắc sợ hãi cũng đã bị triệt để bao phủ hắn vẫn luôn tại tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị toàn lực phòng ngự kiếm thức nhưng mà chứng kiến độc c ô bạch một kiếm này trong đầu của hắn như trước tưởng tượng không ra bản thân có cái gì kiếm thức có thể chống đỡ được như vậy một kiếm trong n g a y mắt này hắn cắn chặt răng cơ quan cả người dùng một loại tư thế cổ q á i cuộn mình đứng lên trong cơ thể chân nguyên liên tục không ngừng d ũ n g mánh vào ngang ở trước ngực trường kiếm bên trong từng mảnh trong suốt như ngọc kiếm quang tại trước người của hắn trùng điệp đứng lên mờ mờ ảo ảo muốn kết thành một cái ngọc hình dáng tiềm thử những thứ này kiếm quang hình thành tiềm thử quang ảnh cũng không tính lớn thậm chí không thể che ngăn hắn lại tất cả thân thể nhưng mà hắn cũng không hy vọng xa vợ mình có thể ngăn t r ở tất cả những cái kia như lưu tinh phóng tới vỏ kiếm m ả n h vụn hắn đầu hy vọng xa vợ mình có thể ngăn chở độc cô mạch trong tay thanh kiếm kia đầu hy vọng xa v ở i những thứ này vỏ kiếm mảnh vụn đã đâm thân thể của mình những cái kia không phải trí mạng bộ vị về sau chính mình còn có thể kiên trì đứng thẳng bởi vì hắn chỉ cần cầm cự một kiếm chỉ cần độc cô bạch một kiếm này sau đó hắn còn có thể đứng thẳng lấy hắn liền có thể đạt được thắng lợi trận lúc giữa còn nhiều mà kiến thức phi phàm cường đại tu hình giả đối với chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành lực lượng đều có rất chuẩn xác phán đoán nhìn xem tông tính thu thi xuất như vậy một kiếm trong bọn họ rất nhiều người lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại bởi vì bọn họ cũng đều cảm thấy tông tịnh thu có khả năng tiếp được ở một kiếm này mặc dù kế tiếp trong nháy mắt rất nhiều thật nhỏ mảnh vụn gặp đem tông tịnh thu thân thể xuyên thủng nhưng mà có thể bảo vệ thân thể mấu chốt nhất bộ vị tông tịnh thu lại sẽ không như vậy ngã xuống nhưng mà nhưng vào lúc này để cho bọn họ căn bản không tưởng được hình ảnh xuất hiện độc cô bạch thu kiếm nguyên bản tại vô cùng thô bạo đột tiến độc cô bạch cứng rắn dừng lại thu kiếm tay phải hắn dùng kinh người tốc độ tiến lên kiếm cũng bất khả tư nghị hướng thu hồi hắn n bên cạnh đã nhập lại không tồn g về vỏ heo Theo lại tại đã kiếm. thu kiếm, mũi kiếm mũi phía trước làm cho có h k ô như g k í đều tốt n h bị l ậ p tức rút sạch, một sạch, đạo đặc b i ệ t phù ý n h ư n g là l nhiên g yên tạo ra. p ố c phốc phốc phốc. phốc. Hắn phía Hắn như h đống n trước là tuân ra vô số đoá thật nhỏ bọt nước cái này mỗi một đoá thật nhỏ bọt nước đều là thật nhỏ vỏ kiếm mảnh vỡ càng thêm mánh liệt ra tốc lúc sinh ra văng tung tóe cùng âm bạo sinh ra hình ảnh dấu vết mà những cái kia đồng thời vang lên liên tiếp rậm rạp phốc phốc thanh âm nhưng là những cái kia mảnh vỡ đâm thủng tông tĩnh thu kiếm quang Đâm, thủng ngọc thiểm giống như hư ảnh. Đâm thủng tông h tĩnh thu, thu, thu ánh â mắt chừng lớn đến cực hạn thân thể của hắn như bị địa giật hắn làm cho có ý thức nói cho hắn biết muốn đứng lại phải chả có thể dơ kiếm nhưng mà trùng kích đến trên người hắn cùng sâu trong thân thể lực lượng rồi lại không cho phép thân thể của hắn làm như vậy thân thể của hắn không bị khống chế hướng lộn một vòng đi ra ngoài hung hăng hướng phía trên mặt đất rơi xuống một mảnh tiếng kinh hô cùng kiếm rõ ràng thanh âm giống như thủy triều vang lên còn kèm theo kinh sợ hô quát tấm thanh tiếp theo trong bóng tối có thật nhiều kiếm quang l o à sáng còn có thật nhiều chói hai kim loại trấn kêu tiếng vang lên đ ộ c cô bạch ngừng lại tay trái tre để tránh chính mình bởi vì hút vào đại lượng đùi bặm mà kịch liệt ho khan những cái kia vỏ kiếm mảnh vỡ thậm chí kích bắn đã đến tông tính thu thân thể phía sau tuyển sinh bậy ở bên trong có chút trở tay không kịp tuyển sinh thậm chí xuất kiếm về sau đều ứng phó không được bị mảnh vỡ kích thương hắn là cố ý hay sao nhìn xem túp lều mà khắc một mặt có chút h ỗ n loạn hình ảnh nghe những cái kia kinh sợ thanh âm bởi vì quá mức m ỏ i m ệ t mà một mực không có như thế nào lên tiếng dịch tâm cũng nhịn không được nữa trận mắt há hốc mồm nhẹ giọng lầm bầm hạ huyền cũng có chút im lặng một kiếm này ai cũng không có thể nói độc cô bạch là cố ý nhưng mà hình ảnh như vậy t h o á t nhìn rồi lại hoàn toàn chính là độc cô bạch hướng phía tông t ĩ n h thu cùng phía sau hắn tất cả mọi người ra một kiếm trương nghi ngây người cái này muốn làm liền làm đến triệt đề cái này là độc cô ra hào khí từ liên hoa cười lạnh quay đầu nhìn trương nghi liếc nói nhiều học một ít độc cô bạch t i ể u cũng không lệ mề rồi độc cô bạch tốt giống như không có cái gì chứng kiến bình thường bình tĩnh xoay người sau đó như trước tay trái bụng lấy cái mui đi về hướng đinh ninh đám người nhưng mà t ố t lều cái kia bên cạnh tất cả tuyển sinh tuy nhiên cũng từ bóng lưng của hắn bên trên đọc lên rồi ý của hắn không ít người nhịn không được tức giận gọi là m a n g lên nếu như không phải bạn bè cái kia chính là địch nhân mượn cơ hội chém các ngươi một kiếm cũng không có cái gì cùng l ắ m thì trong bóng tối lâm thủy tâm ánh mắt sáng hơn hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hỷ càng ngày càng cảm thấy trận này kiếm hội có ý tứ nhưng thời điểm này nghe những cái kia tiếng chửi bậy hắn lông mày cũng không vui mừng n í u lại mân sơn kiếm tông mọi người ưa thích trực tiếp nhất thủ đoạn Đều thói quen thói sắp ử chửi dụng dụng nói chuyện, cho nên tuyệt đại đa số người mân sơn kiếm tông cũng đều cực kỳ chán ghét vô dụng miệng chi tranh cùng chửi bậy. Lâm Thủy tâm càng lớn. ghét kiếm kiếm kỳ đại lươi chi lâm tâm cho cực tuyệt đều bậy, tùy đa số s vô xếp của hắn một mực rất tùy ý bởi vì trong lòng không vui hắn lúc này an bài thì càng là tùy ý cho nên ở đằng kia mấy tên không được chửi bậy trong đám người hắn tùy ý chọn lựa một gã tuyển sinh sau đó trước hô lên tên của một người đinh ninh tiếp theo hắn hô lên tên kia tuyển sinh tên đối cùng một vũ trận lúc giữa tất cả thanh em im mặt mà rừng trương nghi kinh ngạc nhìn xem đinh n i n h lại n h ị n không được quay đầu nhìn về phía lâm tùy tâm thế nào lại là ta ngay tại trong nháy mắt tĩnh mịch sau đó một cái không thể tin thanh â m kêu lên ta còn không tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí rất nhiều người cũng hồi phục thần chí ánh mắt đều rơi vào lâm tùy tâm trên người lúc này phát sinh dĩ nhiên là là bị hắn hô lên tính danh tuyển sinh cung m ộ t vũ chẳng qua là cung m ộ t vũ liền một cuộc tỉ thí đều không co qua như thế nào lại trực tiếp chống lại đã qua rồi một vòng đinh n i n h nhưng mà đối diện với mấy cái này còn nghi ngờ phải ánh mắt lâm t h ủ y tâm nhưng chỉ là nhàn nhạt trả lời ngươi vòng thứ nhất luôn không không bị gặp đối thủ trong bóng tối cung m ộ t vũ ngây người trận lúc giữa lại lần nữa lâm vào yên lặng tất cả mọi người rất im lặng nhưng lại lại không có pháp chất vấn bởi vì tổng cộng có bốn mươi lăm tên tuyển sinh thông qua được biển bụi gai vòng thứ nhất trong tất nhiên sẽ có người luôn không không bị gặp đối thủ luôn không không bị gặp đối thủ vốn là rất may mắn sự tình nhưng mà hiện tại người này luôn không, không bị gặp đối thủ tuyển sinh rồi lại được an bài đối mặt đinh n i n h chương ba trăm mười ba đơn giản mà thú vị thắng lợi một g ã tu hành địa sư t r ư ở n g sắc mặt tại lúc này trở nên khó coi đến cực điểm hắn chính là mang cung mục vũ tới tham gia mân sơn kiếm hội đông hạo kiếm tông s ư trưởng chẳng qua là lúc này sắc mặt của hắn khó coi nhập lại không phải là bởi vì lâm tùy tâm đi theo ý an bài mà là vì cung mục vũ lúc này phản ứng tuy rằng đinh n i n h trước đó biểu hiện ra rất mạnh chiến lực thực tế đối với kiếm chiêu vận dụng cùng thời cơ khống chế càng là đã đến làm cho người khiếp sợ tình trạng nhưng mà cung mục vũ chân nguyên tu vi so với đinh ninh hơi cao trong mắt hắn cũng không phải là không có liều mạng khả năng đoạn không đến mức nghe xong đối thủ của mình là đinh ninh liền thất kinh huống chi thông qua phía trước biển bùi gai một cửa tuyển sinh tổng cộng chỉ có bốn mươi lăm tên hiện tại nếu như lâm tùy tâm nói hắn vòng thứ nhất l u ô n không không bị gặp đối thủ cái kia chỉ cần có thể chiến thắng đinh ninh cung mục vũ cũng đã có thể tiến vào cuối cùng trước thứ hạng mười hai chỉ cần có thể vị trí lệ thường cuối cùng mười thứ hàng đầu liền được phép tiến vào mân sơn kiếm tông học tập tại đây tên thanh danh đông hạo kiếm tông thon dài xem ra cung mục vũ đã đã lấy được trước đó chưa từng có cơ hội tốt chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội như vậy liền thậm chí có thể cải biến hắn cả đời vận mệnh nhưng mà cung mục vũ biểu hiện nhưng bây giờ làm hắn thất vọng không chiến mà tâm chức lạnh như vậy tu hành giả tuyệt đối không có thể trở thành một g ã chính thức c ư ờ n g đại kiếm sư đâu sẽ trở thành người khác thành danh trên đường kê lót đá chân ngươi nhìn rõ ràng đến sao tại một mảnh khó tả trong yên lặng đ ộ c cô bạch đi đến đinh ninh đám người trước mặt nhìn xem chuẩn bị xuất hiện đinh ninh nhẹ gật đầu hỏi đinh ninh cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu nói nhìn rõ ràng rồi nghe hai người đơn giản như vậy đối thoại trương nghi thân thể nhưng là không tự giác chấn động kinh sợ âm thanh nói đ ộ c cô hinh nguyên lai、like、ngươi vừa rồi một kiếm kia đ ộ c cô bạch nhìn trương nghi liếc mỉm cười xem như ngầm thừa nhận lợi hại từ liên hoa nhữ mày không muốn thừa nhận nhưng lại không phải không thừa nhận giống như phun ra hai chữ hạ thuyền cùng một bên tạ nhu đám người cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi trong lòng lần nữa tuân ra chút ít kính nể tâm tình các nàng lúc này cũng đều triệt để phản ứng tới đây vừa rồi đọc cô bạch một kiếm kia không chỉ là lập vi cùng biểu đạt thái độ của mình hay là muốn buộc túp lều cái k i a m ộ t mặt tất cả tuyển sinh xuất kiếm ngăn cản tại không hề chuẩn bị phía dưới vội vàng xuất kiếm càng có thể bộc u lộ ra nhiều thứ hơn đọc cô bạch làm được điểm ấy mà đinh ninh rồi lại sớm liền ý thức được điểm ấy từ trong thấy được chính mình cần có thứ đồ vật đọc cô bạch cùng đinh ninh không thể nghi ngờ là rất đáng sợ hai người làm cho các nàng cảm thấy may mắn cùng vui sướng chính là hai người kia đều tại chính mình trong trận doanh đinh ninh bắt đầu đọc bước ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ tại đây tên trầm mặc trên người thiếu niên quán rượu lâm thủy tâm khoe miệng cái kia một vòng như có như không mỉm cười sớm đã biến mất lại lần nữa khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng sau khi đinh ninh đi vào vết kiếm kéo lê sân bãi hắn nhưng là lại đột nhiên mở miệng chỉ hoan âm thanh nói các ngươi trận này người thắng vòng tiếp theo gặp luân không không bị gặp đối thủ cái gì một mảnh tiếng kinh hô giống như thủy triều vang lên lần này tiếng kinh hô thậm chí so với lúc trước độc cô bạch thi x u ấ t cái kia giữ dằn một kiếm lúc tiếng kinh hô còn muốn vang dội tại sao có thể như vậy một g ã tuyển sinh nhịn không được phẫn nộ kêu lên cái này luân phiên so tài người thắng bản thân cũng đã có thể tiến vào trước mười hai lại luân không không bị gặp đối thủ một cuộc chính là trực tiếp tiến vào trước sáu đã có thể đạt được tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành tư cách vì cái gì không thể như vậy lâm thủy tâm quay đầu đi trên mặt như trước không có gì biểu lộ chẳng qua là trong hai tròng mắt có chút t r e o tức t h ầ n s ắ c đợt thứ hai sau đó không chỉ là bọn hắn cái này vòng tròn quay liên tục không gặp có rất nhiều mọi người luôn không không bị gặp đối thủ dừng một chút về sau hắn tựa hồ nhìn ra rất nhiều người lúc này ý tưởng hơi trào phúng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi tiên quyết ra trước sáu sau đó những cái kia bị thua người lại an bài tỉ thí lại quyết ra bốn gã ta ở đâu có nhiều như vậy rảnh rỗi lại nhìn kẻ bại trận đấu tự nhiên là trực tiếp tại đây tỉ thí trong quá trình ăn bài gom góp ra cuối cùng này mời tên người thắng nghe được hắn những lời này bên trong gom góp chữ rất nhiều tuyển sinh càng thêm phẫn nộ nhưng mà lại không ai dám lên tiếng nữa quát hỏi bởi vì không ai có thể cải biến lâm tùy tâm tùy ý kế tiếp cái kia l u ô n không không bị gặp đối thủ mấy người rút cuộc là ai đều tại lâm tùy tâm trong tay rút ra lâm tùy tâm đều muốn tùy ý lại để cho ai đánh nữa một cuộc cũng có thể liên biểu đạt phẫn nộ sự can đảm đều không có lại có gì tư cách xưng là ta đệ tử mân sơn kiếm tông nhìn xem những thứ này chọn tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà lại không dám lên tiếng bộ dáng lâm tùy tâm mặt không biểu tình lắc đầu đồng thời tại trong lòng lạnh như băng nói ra cái này một câu tiếp theo quay đầu đi nhìn xem đinh linh cùng cung mục vũ nói ra các ngươi có thể đã bắt đầu nghe lâm tùy tâm những lời này cung mục vũ trên khuôn mặt hiện lên một ít bệnh trạng đỏ tươi mặc dù có chút e ngại đinh linh thực lực nhưng mà lâm tùy tâm những lời này rồi lại cho hắn lớn lao kích thích hắn chỉ cần thắng trận này chẳng qua là muốn tại toàn bộ kiếm thí trong quá trình đánh trận này hắn có thể trực tiếp đạt được tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành tư cách đối với cung mục vũ kích động trong lòng cùng phấn khởi đ i n h n i n h nhưng như cũ tuyệt đối bình tĩnh hắn muốn chẳng qua là thủ danh sớm đi tiến vào mười thứ hạng đầu cùng chậm chút tiến vào mười thứ hạng đầu đối với hắn mà nói không có quá lớn phân biệt nếu như lâm tùy tâm đều muốn kiếm thí này trở nên càng thêm thú vị một ít vậy hắn khiến cho kiếm thí này trở nên càng thú vị một ít M cho nên hắn không dư thừa chút nào động tác nâng lên m ặ t hoa tàn kiếm ngang kiếm tại ngực nhìn xem cung mục vũ bình tĩnh nói ra cái này một chữ cung mục vũ hơi hơi do dự một chút sau đó bất cứ giá nào rồi bình thường phát ra một tiếng kêu to xuất kiếm hắn thể nội chân nguyên theo tay trái r ũ mánh vào màu vàng kim móng ánh vỏ kiếm không đều tay phải chạm đến chuôi kiếm sửa sang chuôi kiếm đã từ vỏ kiếm trong nhảy ra ngoài hắn thanh kiếm này vỏ kiếm là trói mắt màu vàng kim móng ánh chuôi kiếm cũng là màu vàng kim móng ánh mà từ vỏ kiếm trong nhảy lên đi ra thân kiếm đồng dạng cũng là chói mắt màu vàng kim óng ánh tản ra chói mắt màu vàng kim óng ánh vầng sáng trên thân kiếm hiện đây mãng xà văn thanh kiếm này chính là ngày xưa hàn địa kim mãng cung kiếm tông chủ kim mãng kiếm thanh kiếm này so với bình thường kiếm lớn hơn ra một ít đi bản thân là bá chủ liệt đường đi mà ở ngay từ đầu một chút do dự sau đó tại trực tiếp tiến vào mười thứ hạng đầu cực lớn hấp dẫn trước mặt cung mục vũ cũng bị kích phát ra từ chiến đến cùng dũng mãnh lúc tay phải của hắn cầm chặt trôi kiếm đồng thời thể nội chân nguyên trong khoảnh khắc chuyển di phương vị từ thân thể của hắn bên trái kinh mạch dũng mánh vào phía bên phải kinh mạch trong thân thể của hắn đều phát ra nặng nề tiếng nổ vang mà trong tay hắn thanh kiếm này càng là tuân ra vạn trượng kim quang trong tay hắn trực tiếp biến thành một vòng mới sinh hạo nhật mặt trời cái này chính là đông hạo kiếm kinh trong uy lực lớn nhất bí mật kiếm kiếm thức một t r ò n g hạo nhật đông t h ă n g nhìn xem cung mục vũ trong tay bay lên phải cái này một vòng mặt trời tên kia đông hạo kiếm tông sư trưởng sắc mặt hơi ngộ ít nhất một kiếm này kiếm ý sung mãn không có bao nhiêu có thể bắt b ẻ chỗ hơn nữa trong mắt hắn lúc này thi triển một kiếm này cũng là lựa chọn rất tốt tiến công là tốt nhất phòng ngự hơn nữa một kiếm này uy lực tuy rằng cường đại nhưng mà kiếm ý chẳng qua là chỉ hoán lên cao s u thế năng lực cũng không phát cố gắng hết sức bất cứ lúc nào đều có lưu một phần chỗ trống nhưng mà tại kế tiếp trong nháy mắt người này đông hạo kiếm tông sư trưởng cùng còn lại rất nhiều tu h à n h địa sư trưởng trong ánh mắt cũng là bị thần sắc kinh ngạc triệt để tràn ngập bởi vì lúc này đinh linh đã xuất kiếm theo trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm đi phía trước rơi một mảnh rậm rạp kiếm quăng như rừng lửa giống như trở lên giấy lên đã liền trương nghi đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn không do hắn tiểu sư đệ bây giờ là đang làm cái gì đinh ninh lúc này thi triển ra đấy dĩ nhiên là g i ã hỏa kiếm kinh trong nhất thức g i ã hỏa liệ nguyên một thức này tự nhiên là kiếm thế dày đặc phòng thủ năng lực rất mạnh kiếm thức nhưng mà tất cả mọi người lúc này cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra đinh ninh chân nguyên lực lượng so với cùng một vũ hơi yếu như vậy bình thường kiếm thức dọc theo thân kiếm truyền lại đến trôi kiếm trùng kích cảm giác vô cùng rõ ràng nhắc nhở hắn song phương trên thân kiếm lực lượng tranh lệch đinh ninh không thể có thể đợi nổi hắn một kiếm này tiến lên xu thế nhưng mà nếu như ngăn không được đinh ninh lại vì sao phải lựa chọn như vậy kiếm thức ứng đối chẳng lẽ chẳng qua là phán đoán bên trên sai lầm chẳng lẽ đinh ninh năng lực chỉ là bởi vì hắn lúc trước biểu hiện mà ở trong cảm giác bị thần diệu hóa kỳ thật hắn căn bản không có cường đại như vậy năng lực cung mục vũ hoàn toàn không có thể hiểu được chẳng qua là đinh ninh không có khả năng lại tới kịp thay đổi bất luận cái gì kiếm thức trong thân thể của hắn từng cái thật nhỏ huyết đ ụ c sợi đều đang run rẩy lấy muốn cho hắn đem một kiếm này đâm vào đinh ninh lồng ngực hô hấp của hắn triệt để dừng lại kiếm trong tay bên trên giấy lên càng nhiều nữa phát sáng ra sức hướng về phía trước không gian thu hẹp trong vừa vội kịch vang lên mấy tiếng thanh thúy kim loại tiếng va đập đinh ninh trong tay tàn phế kiếm không cách nào ngăn cản được kim mãng kiếm bên trên phát xuất lực số lượng bị hướng bên cạnh thân đẩy ra cường đại lực va đập thậm chí khiến cho thân thể của hắn đều có chút bất ổn liền lùi lại hai bước cung mục vũ kiếm y đã phát huy tác dụng vô cùng m ũ i kiếm tại đinh ninh trong tay tàn phế kiếm đẩy ra hư ảnh trong đâm vào sắp đâm vào đinh ninh ngực nhưng mà nhưng vào lúc này tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên không thể tin cùng vớ vẩn buồn cười cảm giác bởi vì nhưng vào lúc này một mực co giúp ở đinh n i n h sau lưng cái k i ế m màu đỏ thấm rắn bị đinh n i n h tại quay ngược lại đồng thời dùng chân nhọn trọn mà bắt đầu sau đó đinh n i n h tay trái đã rơi vào phần cổ của nó tựa như ngược lại cầm theo một thanh kiếm giống nhau cầm lấy đầu của nó trực tiếp đối với cung một vũ kiếm ninh đón nay huyền xương trùng cũng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy cảm giác trước mặt mà đến sắc bén kiếm ý nó sợ hai toàn thân đều phát run lên cơ hồ là theo bản năng dốc sức l i ề u mạng đem thể nội tích góp lực lượng từ miệng trong p h u n tới cung một vũ hô hấp triệt để dừng lại thân thể của hắn đều cứng ngắc lại đứng lên phốc một tiếng hắn nhìn đến màu đỏ thấm trong miệng rắn phún ra một đạo l ạ n h thấu xương dòng nước lạnh xông vào trên kiếm của hắn cái này c ố dòng nước lạnh lực lượng nguyên bản đối với hắn mà nói cũng không tính quá mạnh mẽ nhưng mà hắn một kiếm này đại bộ phận lực lượng đã bị đinh ninh kiếm thức trừ khử lúc này kiếm y đang đến phần cuối cũng không có khả năng lại sinh ra lực lượng vì vậy hắn liền không cách nào ngăn cản hắn vô cùng hoảng sợ chứng kiến kiếm của mình bị xông đến trở lên tạo nên một cỗ hắn không cách nào kháng cự lực lượng tùy theo chuyển đến lại để cho hắn cầm kiếm cánh tay cũng trở lên giơ lên giắc trong không khí chuyển đến rất nhỏ kết băng âm thanh phá khai kiếm hắn dòng nước lạnh trong không khí ngưng tụ thành một căn n ó n g ánh nước đá đinh ninh bình tĩnh cầm lấy màu đỏ thâm rắn tiếp tục đi phía trước r ô i r a căn này vóng ánh nước đá đâm vào cung một vũ lồng ngực nóng hổi máu tươi dọc theo nước đá biên giới suy suy phun ra tất cả mọi người ngơ ngẩn đã liền lâm tùy tâm đều ngơ ngẩn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy chương ba trăm mười bốn mười thứ h ạ n g đầu càng thêm không thể tin là cung m ộ t vũ hắn nhìn lấy đinh ninh bình tĩnh mặt mày nhìn xem đinh ninh trong tay cầm lấy cái k i a màu đỏ thâm rắn trong lòng tràn ngập vô cùng vớ vẩn cảm giác nhưng mà nghe máu tươi của mình ma sát nước đá biên giới không ngừng phát ra xùy xùy tiếng vang cảm giác thân thể của mình bên trong lực lượng tựa hồ bị lập tức rút sạch trong lòng của hắn vớ vẩn cảm giác nhanh chóng bị sợ hãi làm cho thay thế phát ra một tiếng dị thường thê lương tiếng kêu thảm tại hắn một tiếng này thê lương kêu thảm vang lên thời điểm đinh ninh đã sau lùi lại mấy bước t ả n ra n h i ệ t khí máu tươi hòa tan vào lưu lại tại cung mục vũ trong cơ thể nước đá m ả n h vỡ nhưng mà không có một giọt máu tươi phun tại đinh ninh trên người phù một tiếng nhẹ vang lên cung mục vũ kim mãng kiếm từ trong tay rơi xuống vô lực nghiêng cắm ở trước người hắn trên mặt đất tại thân thể của hắn hướng ngã xuống thời điểm một gã mân sơn kiếm tông tu hành giả đã xuất hiện ở bên cạnh thân hắn thò tay đỡ tại trên lưng của hắn nhập lại bắt đầu thi thuốc cầm máu mất kiếm ngã xuống đất cùng mân sơn tu hành giả tham gia đều có nghĩa là một trận chiến này kết cuộc cung mục vũ thê lương kêu thảm dư âm vẫn còn tất cả mọi người trong thai lượn lờ nhìn xem bình tĩnh thu kiếm cùng không người thả ra trong tay màu đỏ thấm huyền s ư ơ n g trùng đinh linh từ liên hoa phục hồi tinh thần lại tự rêu giống như lắc đầu nói như trước chẳng qua là một kiếm có thể đây rốt cuộc xem như một kiếm hay vẫn là một trùng từ liên hoa thanh âm cũng không tính q u á khẽ vào lúc này trong yên lặng hầu như tất cả mọi người đã nghe được càng nhiều nữa tuyển sinh từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại điều này chẳng lẽ không tính không tuân theo quy định sao có tuyển sinh nhịn không được kêu lên tiếng đến ngủ ngốc nghe tên kia tuyển sinh tiếng kêu từ liên hoa khinh thường cười lạnh ở đâu không tuân theo quy định lâm thủy tâm có chút hăng hái nhìn xem từ liên hoa cùng tên kia tuyển sinh rồi lại không mở miệng tên kia tuyển sinh trì trệ nhìn xem có r ú m lại đi theo đinh ninh sau lưng cái kia màu đỏ thâm rắn nhất thời nhưng lại không biết như thế nào mở miệng từ liên hoa càng thêm khinh bỉ nhìn xem người này tuyển sinh d ễ c ậ t nói nếu là ngươi có năng lực ngươi cũng có thể từ phía trước một cửa trong chảo mấy cái như vậy dị trùng đi ra sau đó lại làm cái kia mấy cái dị trùng ngoan ngoãn đi theo ngươi sau đó cũng có thể đem mấy cái trùng làm kiếm đâm hướng đối thủ nhìn xem tên kia tuyển sinh khuôn mặt càng thêm tái nhợt bờ môi càng là run rẩy mà càng là nói không ra lời trương nghi ho nhẹ một tiếng hy vọng từ liên hoa có thể như vậy im tiếng cho tên kia tuyển sinh lưu lại chút ít thể diện nhưng mà từ liên hoa nhưng không có như vậy im tiếng lại năng nặng cười lạnh một tiếng nói nếu như ngươi càng có năng lực một ít ngươi đại khái có thể lại để cho cái kia một đoàn quân đội giống như dị trùng vì ngươi c ô n g hiến đến lúc đó ngươi chỉ cần mang một đám như vậy dị trùng đi ra chỉ sợ kiếm thí này mọi người cũng không cần cãi ngươi nhất định là kiếm thí này thủ danh nghe từ liên hoa không lưu tình chút nào trước mặt cười nhạo túp lều cái kia một mặt rất nhiều tuyển sinh đều rất phẫn nộ nhưng mà bọn hắn thực sự tìm không ra bất luận cái gì tìm từ phản bác bởi vì đinh ninh một trận chiến này thắng lợi mấu chốt không tại ở lợi dụng này huyền xương trùng lực lượng mấu chốt nhất chính là hắn có thể có được này huyền xương trùng có thể đem này huyền xương trùng trở thành bội kiếm giống nhau dùng mấu chốt nhất ở chỗ hắn có thể như thế chuẩn xác đoán được cung mục vũ một kiếm kia đang bị chính mình một kiếm ăn mòn bộ phận lực lượng về sau còn lại lực lượng so với cái kia huyền xương trùng lực lượng nhỏ yếu hơn mấu chốt còn tại ở hắn có thể hoàn toàn trôi chạy đấy tại chuẩn xác trong khi thời cơ hoàn thành chuyện như vậy hiện tại càng là cẩn thận suy nghĩ đinh ninh một kiếm kia hoặc là một chủng chiến thắng cuối cùng hình ảnh tất cả những thứ này tuyển sinh lại càng là cảm giác được đinh ninh đáng sợ càng là cảm giác được đinh ninh thành thạo thậm chí cảm giác được đây hết thể đều tại đinh ninh đoán chức cùng trong k h ô n g chế đông hạo kiếm tông tên i kia sư trưởng lúc này trên mặt tức giận cũng đã hoàn toàn biến mất đều chuyển hóa làm đối với đinh ninh kinh ý lúc này ở hắn nhìn mặc kệ cung mục vũ cố gắng như thế nào trong trận chiến đấu này đều khó có khả năng là đinh ninh đối thủ bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua giống như đinh ninh đáng sợ như vậy người trẻ tuổi chưa bao giờ thấy qua giống như đinh ninh đáng sợ như vậy thiên phú không có nghi vấn rồi hả lâm tùy tâm nhìn xem túi đầu xuống tên kia tuyển sinh hiếm thấy cười nhạt một tiếng nói cái kia liền tiếp theo nghe lâm tùy tâm như thế phong đạm vân khinh gió nhạt mây nhẹ nói rất nhiều người nhưng là lại nhịn không được thiếu chút nữa thống khổ d ê n gì lên bởi vì bọn họ nhớ tới lâm tùy tâm ngay từ đầu nói lời nhớ tới đinh ninh một trận chiến này chiến thắng về sau đường ã tiến vào trận kiếm hội này Mân Sơn vào Mặc i mà đ i núi h Ninh còn là trở thành rồi đệ nhất danh tiến vào thứ hạng sinh, thành là thứ nhất hành cách sinh. còn tiến tuyển tiến Mân Sơn kiếm tông tu hành tư cách tuyển、sinh. Đường n rồi cái kiếm có được là là vào vào trở tu tư đệ đầu lúc giữa một chỗ âm ảnh trong tên kia một mực vì cung nữ họ dung hồi báo tin tức áo bào màu vàng trung niên nhân cũng có trong nháy mắt thất thần hắn cũng căn bản không có nghĩ đến đinh ninh lại có thể đi đến một bước này giống như đinh ninh như vậy tu hành giả có thể một đường dùng thủ danh tiến vào mười thứ h ạ n g đầu đối với bạch dương động mà nói đã là lớn lao vinh quang nhưng mà nhìn xem lúc này đinh ninh trầm mặc đi trở về bóng lưng hắn biết rõ người này quán rượu thiếu niên không có khả năng như vậy đình chỉ bước chân chẳng qua là n g ư ờ i thật có thể đủ thành công sao người này áo bảo màu vàng trung niên nhân đôi mắt ở chỗ sâu trong dâng lên vô số phức tạp tâm tình tại nghỉ ngơi chỗ doanh trướng cung nữ họ dung đã có thể thấy rõ trong sơn cốc phát sinh hết thể sự tình không cần người này á o b à o màu vàng trung niên nhân thời khắc hồi báo lúc này trong sơn cốc rất nhiều người đều muốn lấy nàng gặp bởi vì đinh linh cái thứ nhất tiến vào mười thứ hạng đầu mà phẫn nộ nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng không ngờ tới lúc này người này cung nữ họ rung trên mặt lạnh lùng cũng chỉ có một tia trào phúng biểu lộ chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa nhìn xem đinh linh bình tĩnh tiêu sái quay về trương nghi đám người bên người lại nhìn xem t ử liên hoa trào phúng tên kia tuyển sinh bộ dạng nàng lạnh lùng nhẹ giọng chậm rãi lẩm bẩm cái này là của nàng lời thật lòng tại n ă n g xem những người tuổi trẻ này biểu hiện cùng thiên phú vô luận có thế nào xuất sắc so với thành nhân thế giới quyền n h ư cùng lực lượng cũng chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi lúc này ở đối diện nàng mặt khác một mảnh vách núi lúc giữa p h ù tô thân ảnh khẽ run nhìn xem đinh ninh cùng c o rúm lại đi theo đinh ninh sau lưng cái tiêm màu đỏ thâm rắn hắn đã lo lắng cùng sâu não lại thay đinh ninh cảm thấy cao hứng ngươi lần này tại sao không nói giỏi một cái khác mảnh sườn dốc lúc giữa phan nhược diệp quay đầu nhìn xem trong ánh mắt tất cả đều là cảm khái hoàng chất bệ nói ra hoàng trân vệ có chút xin lỗi mỉm cười nói lời h ư u hích nhiều lời ba lượn liền cũng biến thành bà mẹ dịch tâm trong sân cốc lâm thủy tâm thanh âm lại vang lên tất cả mọi người hô hấp lại là ngừng lại bất luận dịch tâm giờ phút này là thuộc về người nào một bên tại quyển sách nhân tài bên trên vị trí thứ bảy hắn cũng là có khả năng ảnh hưởng cuối cùng là ai đoạt giải quán quân cấp quan trọng nhân vật đinh ninh đám người đối diện rất nhiều tuyển sinh thân thể cũng bắt đầu căng thẳng đứng lên sợ kế tiếp nghe được tên của mình luân không không bị gặp đối thủ. gặp bị đối lâm thủy tâm ánh mắt như có như không xẹt qua thân thể của bọn hắn sau đó mặt không biểu tình phun ra hai chữ những thứ này tuyển sinh thân thể lập tức buông lỏng dịch tâm như trước l u ô n không không bị gặp đối thủ nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới phải là lâm thủy tâm rất nhạt nhưng lại nói cái này một câu một mảnh xôn xao biết rất rõ ràng ép hỏi lâm thủy tâm nhân vật như vậy có lẽ căn bản không có cái gì đáp án nhưng là có chút tuyển sinh tức giận đến phẫn nộ công tâm phía dưới nhưng vẫn là nhịn không được kêu lên tìm đến ở đâu có liên tục hai đợt luân không không bị gặp đối thủ đạo lý vì cái gì không thể lâm thủy tâm tùy ý nhìn cái kia vài tên tuyển sinh liếc không hề tâm tình nói nếu là ngươi đang có ý kiến ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội ta có thể cho dịch tâm không luân không không bị gặp đối thủ chỉ cần các ngươi bên trong có người tự nguyện đối dịch tâm cái kia mấy tên tuyển sinh tức giận phải toàn thân đều phát run lên vỏ kiếm bên trong kiếm đều phát ra rõ ràng chấn rõ ràng thanh âm nhưng mà bọn hắn ai cũng không dám lên tiếng bởi giả vì vậy mặc tâm có thể cùng dịch tâm cường dù tự thể nhận như lâm i người ề u nguyện mạng, cũng không người nào nguyện ý cùng dịch ý t đối thủy như v ậ đánh nữa m ộ tâm cuộc. Nếu như cuối cùng cách Nếu muốn an bài một số người luôn một như an người không, không bị gặp đối thủ, với tư số không, không đối bài với gặp m bị tâm như trước không hề tâm tình phải xem lấy cái kia mấy tên tuyển sinh nhàn nhạt, nhạt xoay người hơi trào phúng các ngươi không tự nguyện đối dịch tâm vào lúc này đích thật là sáng suốt hành vi chẳng qua là liền một chút như vậy d ũ n g khí cùng tâm huyết đều không có chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng xa vời ta an bài các ngươi luôn không không bị gặp đối thủ nghe nói như vậy lời nói rất nhiều người tức giận đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không sướng đứng lên nhưng mà liền những cái kia tu hành địa sư trưởng rồi lại đều không có bao nhiêu người cảm thấy lâm tùy tâm lúc này hành vi bất công bởi vì đã liền bọn hắn đều cảm thấy cái kia mấy tên tuyển sinh cùng dịch tâm so sánh v ớ i thậm chí cùng đã bị đào thải nam cung thải t h ụ hạ t u y ể n so sánh với t r ê n h lệch quá xa chương ba trăm mười lăm thống khổ cũng là một loại kinh lịch từ liên hoa xoay người lâm tùy tâm nhìn thoáng qua đinh n i n h đám người chỗ địa phương không nhìn trong tay cuốn sách liền lại hô lên rồi từ liên hoa tên rất nhiều tuyển sinh hàm răng cắn càng c h ặ t hơn bọn hắn càng ngày càng cảm thấy lâm tùy tâm là muốn cố ý đem đinh n i n h cái này một phương người đưa vào mười thứ hàng đầu nhưng mà để cho bọn họ thật không ngờ chính là lâm tùy tâm kế tiếp nhưng là phun ra một cái khác tên đối bạch n ư ợ c t r ạ c thật sự là tùy ý nghe lâm tùy tâm báo ra tên đối thủ mình từ liên hoa lắc đầu c a o mày nói nhỏ một câu hắn cũng không thể giải thích vì sao lâm tùy tâm ý tưởng trước trước vô cùng nhiều chi tiết bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được ít nhất lâm tùy tâm càng thưởng thức bọn hắn những thứ này cùng đinh n i n h đứng ở một bên người nhưng mà lâm tùy tâm bây giờ ăn bài lại tựa hộ như càng có khuynh hướng đưa hắn đào thải mất bạch n h ư ợ c trạch tại quyển sách nhân tài bên trên bài danh hai mươi hai cam lộ kiếm viện kiệt xuất nhất trẻ tuổi tài tuấn nếu là ở bình thường gặp lại từ liên hoa có tám phần năm chắc có thể đánh bại đối thủ nhưng mà từ liên hoa tại đánh bại trần ly sầu về sau đã là nỏ mạnh hết đà mà bạch nhược trạch ở phía trước nhưng căn bản không thụ cái gì tổn thương thậm chí ngay cả đánh bại đệ nhất danh đối thủ đều thập phần nhẹ nhõm chẳng lẽ cảm thấy bạch nhược trạch so với ta ưu tú tuy rằng không thể giải thích vì sao nhưng mà từ liên hoa lại không nghĩ cùng lâm tùy tâm cãi lại cái gì chỉ là có chút khó khăn đứng lên bắt đầu chậm rãi đi về phía trước người như thế nào đây chương n h i nhịn không được theo sát rồi một bước dị thường lo lắng quay đầu nhìn từ liên hoa do dự nói nếu là thật sự không được cũng đừng có m i ế n cưỡng ta không muốn trả lời ngươi những lời này từ liên hoa nhìn trương nghi liếc lại quay đầu đối với hạ huyền nói ra hạ huyền ngươi đến trả lời chúng ta từ từ hầu phủ tu hành giả là dạng gì diễn xuất trương nghi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hạ huyền hạ huyền hít sâu một hơi nói khẽ từ hầu phủ cho tới bây giờ chỉ có c h ế t trận tu hành giả không có nhận thua tu h à n h giả trương nghi ngây người nói không ra lời đinh ninh liền đứng ở trương nghi trước người cách đó không xa nhìn xem đâm đầu đi tới từ liên hoa hắn một mực không có lên tiếng đợi đến lúc từ liên hoa cùng hắn sai thân mà qua lập tức mới nhẹ nói nói sườn trái sau ba tớp từ liên hoa lông mày t r a o lên cũng không nói cái gì tiếp tục đi về phía trước bạch nhược trạch sớm đã ở giữa sân chờ đợi nhìn xem đi đến chính mình đối diện dừng lại từ liên hoa hắn không người thi lễ hay n à y nói thực xin lỗi không cần đối với ta xin lỗi nhưng mà nhìn xem khác biệt là hữu lễ bạch nhược trạch từ liên hoa nhưng là gương mặt nghiêm thanh âm lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy ta nhất định sẽ thua cho ngươi bạch nhược trạch vừa mới mới đứng thẳng người nghe được câu này mặt mũi của hắn hơi cứng lại hơi hơi khó người nói thực xin lỗi hắn nói liên tục hai lần thực xin lỗi thái độ đều thập phần thành khẩn nhưng mà hắn là một chỗ tu hành địa kiệt xuất nhất đệ tử ngày thường tự nhiên cũng cực kỳ kiêu ngạo lúc này thần thái tuy rằng kính cẩn nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là lòng lánh lên phẫn nộ ánh lửa từ liên hoa không có nhìn hắn chẳng qua là ngẩng đầu nhìn phía trên đen kịt đấy tựa hồ liền chư thiên tinh thần đều bị che đậy bầu trời mặt không biểu tình nói bắt đầu đi bạch n h ư ợ c c h ạ y không do dự cũng không có bất kỳ nói nhiều hắn biết mình đã thập phần tiếp cận trận này kiếm hội mười thứ hàng đầu hắn tuyệt đối không thể bởi vì một ít tâm tình nhân tố bỏ qua cải biến cả đời cơ hội thứ liên hoa thanh âm vừa mới vang lên hắn cũng đã xuất kiếm bong một tiếng vang nhỏ thanh âm này chuyển vào mọi người t h a i khuyết trương thời điểm thân thể của hắn bên trái lục xa ngư ra vỏ kiếm đã không tay phải của hắn đã cầm kiếm hoàn thành một kiếm hắn và từ liên hoa ở giữa trong không khí không nhìn thấy bất luận cái gì nổ lên thiên địa nguyên khí chỉ xuất hiện rồi hơn mười đạo nhàn nhạt màu u lam bóng kiếm cái này hơn mười đạo màu u lam bóng kiếm như là sâu dưới biển du động bị ảnh trong không khí dùng quỷ dị đinh ốc hình dáng lạng yên không một tiếng động đi về phía trước phân biệt đâm về từ liên hoa thân thể các nơi chỗ hiểm từ liên hoa ánh mắt lập tức nhau lại tay của hắn nhanh chóng rút kiếm hơi hồng nhạt kiếm quang tại thân thể của hắn vòng quanh lượn vòng đứng lên như mọc thành phiến kiếm khí từ chung quanh hắn trên mặt đất đi lên trên lên tựa như vô số đoá hoa sen cánh hoa hơn mười đạo m à u ư u lam bóng kiếm như quỷ mị tại đây chút ít trên mặt cánh hoa đi loạn lại bị nhao nhao bắn ra toát ra từng đoàn từng đoàn m à u ư u lam khói khí thủy chung không cách nào tiến vào từ liên hoa ngoài thân một xích chi đ ị a n h ì n xem hình ảnh như vậy bạch nhược chạch một tiếng kêu to tuân tú trên khuôn mặt hơn nhiều mấy phần t à n n h ẫ n t h ầ n sắc hai chân của hắn mũi chân luân chuyển c h ĩ xuống đất cả người tựa như không hề sức nặng phiêu bay lên trong tay màu ưu lam trường kiếm từ bên trên từ chạm xuống hướng từ liên hoa đỉnh đầu theo hắn kiếm quang hoa rơi kiếm quang phía dưới trên mặt đất nhưng là hiện lên vô số sợi màu ưu lam nguyên khí không ngừng hướng phía thân kiếm hội tụ cái này vô số sợi màu ưu lam nguyên khí tản ra đặc biệt âm hàn hương vị hoàn toàn không giống người lúc giữa khí tức trên mặt đất b u ố c lên lại không hề thanh âm vô số sợi nguyên khí đồng thời trên mặt đất b u ố c lên hình ảnh tựa như có vô số đ ó a đến từ ưu minh đoá hoa tại nở rộ thứ liên hoa trên trán mạch máu phừng lên nhảy bông núc nít sau đó hắn lắc đầu thở dài buông trong nam kiếm hầu như tất cả mọi người cho rằng từ liên hoa là muốn buông tha cho nhưng mà trương nghi lại biết rõ nhập lại không phải như vậy cho nên hắn so với tuyệt đại đa số mọi người nhìn rõ ràng lúc này từ liên hoa tay hướng về eo bên cạnh vỏ kiếm oanh một tiếng chầm đủ thứ liên hoa vỏ kiếm không khí chung quanh đột nhiên bạo chấn đã từng có như vậy một cái trước mắt bạch n h ư ợ c trạch cũng cho rằng từ liên hoa là muốn buông tha cho nhưng mà cảm giác từ liên hoa ngoài thân nổ lên khí tức con ngươi của hắn kịch liệt c o rút lại đứng lên không khỏi lại phát một tiếng kêu to hội tụ ở tại hắn trên thân kiếm màu u l a m nguyên khí kịch liệt ngưng tụ kiếm của hắn trên người tựa như có một đầu màu u l a m quỷ vật muốn lao tới nhưng mà nhưng vào lúc này từ liên hoa tay đã rúi ra từ liên hoa nắm vỏ kiếm miệng vỏ kiếm đối với trong tay hắn màu u l a m trường kiếm đâm ra bạch n h ư ợ c trạch hô hấp triệt để dừng lại hắn tận khả năng điều chỉnh lấy trong tay mình trường kiếm hướng đi nhưng mà hắn phát hiện từ liên hoa động tác xa so với hắn nhanh bong một tiếng văng nhỏ giống như bình thường trường kiếm trở vào bao bình thường k híp mắt từ liên hoa vô cùng chuẩn sắc dùng kiếm của mình vỏ kiếm bao lấy bạch nhược trạch trường kiếm kiếm trở vào bao vô số tia màu u lam nguyên khí từ vỏ kiếm cửa tuân ra trên thân kiếm ngưng tụ thành màu u lam quỷ vật cũng giống như cứng rắn bị đập vỡ mấu chốt nhất chính là vỏ kiếm này ngăn cách rồi trong tay hăn cái này thành trường kiếm cùng thiên địa nguyên khí liên hệ tựa như cứng rắn chặt đứt rất nhiều kết nối tại thanh kiếm này bên trên phụ tuyến bạch nhược trạch trong lòng hàn ý ngăn không được dâng lên nhưng mà hắn dù sao không phải kẻ yếu tại kiếm thức bị ngăn chặn trong chớp nhoáng này hắn cũng tự nhiên làm ra ứ n g đối thân thể của hắn hướng rút lui rút kiếm đồng thời hắn thể nội chân nguyên phát ra cường thịnh trở lại mấy phần đều muốn dựa vào trong chớp nhoáng này rằng có xu thế liền đem từ liên hoa chấn động càng tổn thương trực tiếp làm từ liên hoa bị thua nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc trong lòng của hắn tuân ra khó có thể tin tâm tình một cố hắn căn bản không cách nào kháng cự lực lượng từ c h ô i kiếm trong tay hắn ra chuyển đến làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng ánh mắt của hắn trận lớn đến cực hạ n mở to miệng tại hắn còn không kịp kêu lên những lời này lập tức từ liên hoa đã vung đông n ú p n í c h cánh tay vỏ kiếm trực tiếp kéo dồi kiếm của hắn mang theo vẻ này hoàn toàn không có có đạo lý có thể nói ngang ngược lực lượng giống như một căn roi sắt giống như rút hướng hắn sườn trái bạch ngược chạch thân thể theo bản năng đều muốn vặn vẹo né tránh nhưng mà một cỗ cảm nhận sâu sắc nhưng là lại để cho thân thể của hắn không có giống hắn tưởng tượng nhanh như vậy né tránh、Bành. một tiếng nặng nề tiếng đánh vang r ộ i tại tất cả mọi người thái khuyết trường che lại rồi nháy mắt sau đó rất nhiều nhỏ vụn xương bể nát âm thanh bạch nhược chạch mở ra trong miệng phun ra một cỗ suối máu cả người c o n g lại như từ trong bẻ gây giống như hướng bay ra rơi xuống hướng phía sau ngoài mấy trượng mặt đất làm sao có thể có thể như vậy có tu hành địa sư trưởng phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô càng đối với chân nguyên lực lượng cảm giác rõ ràng tu hành giả càng là khiếp sợ bởi vì tại trận chiến đấu này giai đoạn sau cùng từ liên hoa thực tế là dùng không hề hoa xảo lực lượng đánh bại bạch nhược trạch mà khi bọn hắn xem ra từ liên hoa trước mặt đối bạch nhược trạch không có khả năng phát cho ra như thế tính áp đảo lực lượng bạch nhược trạch so với tu vi của hắn bản thân cũng chỉ quát khẽ một đường vậy mà nhưng mà tại nháy mắt sau đó tất cả những thứ này cảm thấy bất khả tư nghị tu hành địa sư trưởng rồi lại toàn bộ biết được đáp án ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rung động ngưng tụ tại từ liên hoa trên mặt từ liên hoa ngưng đứng thẳng bất động nhưng mà trên mặt của hắn nhưng thật giống như mang theo rồi một chương đủ mọi màu sắc mặt nạ hắn ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặt mẹo thậm chí ngay cả một mảnh dài hẹp cơ bắp đều có gáp vậy mà mặc kệ trong thân thể độc tố có tuyển sinh cũng phản ứng tới đây khó có thể tin kinh sợ kêu lên c h ư ơ n g nghi ngây người hắn toàn thân cũng dừng lại không được run dày lên đinh ninh cùng cảnh nhận cẩn thận giải thích qua thất diệp tán dược lực cho nên hắn biết do nếu như không để ý cái kia giới hạn cưỡng ép vận dụng tất cả chân nguyên gặp là bực nào thống khổ nhưng mà lúc này từ liên hoa lại vẫn có thể đứng lấy lại để cho trương nghi thân thể run rẩy lợi hại hơn là từ liên hoa không chỉ có cứng rắn đứng đấy nhưng lại có thể lên tiếng bởi vì từ liên hoa thanh âm vào lúc này đã vang lên hắn ngã rồi ta đứng đấy cho nên hẳn là ta thắng từ liên hoa thanh âm đã toàn bộ biến điệu rồi nghe vào không ngớt lời âm đều tựa hồ tại run rẩy nhưng mà hắn nhưng vẫn là tại nguyên vẹn nói chuyện nghe thanh âm như vậy lâm thủy tâm ánh mắt cũng hơi hơi neo lại hắn nhẹ gật đầu dị thường đơn giản phun ra một chữ vâng hầu như tất cả mọi người rung động phải nói không ra lời nhưng mà lúc này đinh ninh thần sắc nhưng như cũ rất bình tĩnh hắn nhìn lấy từ liên hoa run dậy thân thể lên tiếng nói ngươi vốn không nên cần hai chiêu chỉ cần một kiếm đấy là vấn đề của ta từ liên hoa đã không cách nào quay người nhưng hắn biến điệu thanh âm hay vẫn là tiếp theo vang lên bất quá không phải ta hoài nghi n g ư ờ i mà là ta biết rõ loại độc chất này nhất định rất thống khổ ta cũng có chút sợ loại độc chất này mang đến thống khổ cho nên ta còn tưởng tượng thử không cần phương pháp như vậy sống quá đi nói xong cái này một câu thứ liên hoa đi phía trước ngã xuống sư đệ nhìn xem ngã xuống từ liên hoa trương nghi hầu như nhanh khóc hắn cũng đã như thế ngươi vẫn cùng hắn nói nhiều lời như vậy nếu như muốn làm muốn làm đến mức tật cùng như vậy mới không phụ hắn như vậy trả giá đinh ninh nhìn xem ngã xuống từ liên hoa bình tĩnh như trước nói cái này một câu sau đó lại rất nghiêm túc nói khẽ thống khổ cũng là một loại kinh lịch chương ba trăm mười sáu núi sông trong lòng sinh tử ngoài suy tính ta lúc ấy chống bao lâu nhìn xem ngã xuống từ liên hoa tĩnh lưu ly trong trẻo lạnh lùng mặt lạnh lấy quay đầu hỏi đ á m thai quan kiếm một câu đ á m thai quan kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút nói cũng là nói mấy câu bất quá nhớ tới luôn nếu so với hắn mấy câu nói đó ngắn gọn một điểm tĩnh lưu ly đã trầm mặc một hơi thời gian nói cái này r ơ i kiếm hội hoàn toàn chính xác không tệ đ á m thai quan kiếm tự nhiên minh bạch nàng không là đang khen thưởng chính mình an bài trận này kiếm hội cười nhặt một tiếng nói tuy rằng thừa nhận thống khổ loại sự tình này vượt qua ngươi nhưng mà lúc ấy ngươi nhưng không có hắn như vậy do dự tịnh lưu ly lắc đầu lạnh lùng đến một sự kiện vượt qua cũng là vượt qua nếu là hai người cùng trong loại độc chất này hắn có thể kiên trì phải lâu một chút có thể so với ta nhiều ra một kiếm ta sẽ chết đàm thai quan kiếm biết mình không có khả năng tại loại chuyện này bên trên thuyết phục tịnh lưu ly hắn nhịn không được có chút cảm khái nói khả năng cũng là bởi vì ngươi như vậy mọi chuyện tích cực mỗi cái địa phương đều muốn cùng người khác tranh giành mạnh mẽ cho nên ngươi mới là mân sơn kiếm tông từ trước tới nay tiến bộ nhanh nhất thiên tài trước kia có thể là về sau rồi lại khả năng không phải t ị n h lưu ly nhìn xem cùng trương nghi nói chuyện đinh n i n h chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời t r o n g mắt đen nhánh tựa hồ cùng với toàn bộ cảnh ban đêm hòa làm một thể trước đó nàng xem qua vô số trẻ tuổi tài tuấn nhưng mà lại không ai có thể cho nàng cảm giác được áp lực cho nên tuy rằng nàng mọi chuyện tranh giành mạnh mẽ kỳ thực trôi qua lại cũng không vất vả hiện tại rút cuộc có một cái có thể cho nàng tùy tâm sợ run người xuất hiện nàng tại cảm giác được trước kia chưa bao giờ cảm giác được gáp lực lúc cũng như thấy được mới thiên địa nàng có thể khẳng định tu vi của mình tiến cảnh nhất định sẽ so với dị vãng nhanh hơn thống khổ cũng là một loại trải qua đinh ninh nói những lời này nói được dị thường mây trôi nước chảy nhưng mà rơi vào hạ huyện trong thai nhưng là tràn đầy hoàn toàn bất đồng ý tứ hàm s ú c nàng n g n g đầu có chút tôn kính nhìn xem đinh ninh hình mặt bên tại dĩ vãng tu hành bên trong chỉ có thầy của nàng theo như l ờ i một ít lời mới có thể để cho nàng cảm nhận được đồng dạng ý tứ hàm s ú c rõ ràng chẳng qua là cũng giống như mình tuyển sinh nhưng mà đinh ninh biểu hiện ra ngoài năng lực rồi lại càng ngày càng làm cho nàng cảm giác được không giống như là cũng giống như mình tuyển sinh nàng hít một hơi thật sâu bắt đầu thúc giục trong cơ thể chân nguyên một cỗ kiên định mà khí tức cường đại từ da thịt của nàng tầng ngoài ra bên ngoài nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài thân thể của nàng vòng quanh xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được gió u ấ n vẫn còn trong bi thống trương nghi bỗng nhiên q u a n người thấy hình ảnh lại để cho hắn khiếp sợ đến nói không ra lời càng nơi xa tuyển sinh cũng phát hiện hạ huyền bên này dị trạng thành từng mảnh không thể tin tiếng kinh hô liên tiếp vang lên hạ huyền trên mặt xuất hiện vô số ban bác màu sắc nàng ngũ quan s i n h s ắ n cũng thống khổ xoắn lại với nhau thân thể bắt đầu không có khống chế kịch liệt run dày ngươi làm cái gì vậy trương nghi rút cuộc có thể phát ra âm thanh m ở mịt mà bi thống kêu lên tiếng đinh ninh nói không sai hạ huyền cũng đã rất khó lên tiếng nhưng vẫn là phát ra thanh âm ta nghĩ thử qua loại thống khổ này về sau ít nhất không bằng cái này thống khổ gặp lại càng dễ chịu được một ít một bên độc cô bạch cùng dịch tâm đã đoán ra như vậy đáp án nhưng mà nghe lúc này hạ huyện thanh âm như trước trong lòng đại c h ấ n n g h ĩ thẩm trách không được người này nhìn như dịu dàng thiếu nữ có thể tại quyển sách nhân tài bên trên sắp xếp đến cao như vậy vị trí khoảng cách đinh ninh đám người so với t ố t lều mặt khác một mặt tất cả tuyển sinh thêm gần tịnh lưu ly tự nhiên so với cái kia tuyển sinh càng phản ứng nhanh tới đây hạ huyện làm cái gì ngược lại là cũng xem thường nàng nàng khẽ to mày trong giọng nói rồi lại là không có bao nhiêu đặc biệt tâm tình cũng nhưng vào lúc này lại một cỗ sấp xỉ khí tức tại đinh ninh sau lưng nổ t u n g làm nàng đều hơi hơi khẽ giật mình cái này cỗ sấp xỉ khí tức tại nam cung thải thục trên người phát ra nhìn xem đồng dạng toàn lực t h u ố c d ụ c chân nguyên trong cơ thể đồng dạng làm cho độc tố phát tác mà bắt đầu lâm vào cực lớn thống khổ nam cung thải thục đại nao có chút chỗ chống trương nghi dung giọng nói coi như là muốn này coi như tu hành cũng có thể đợi đến lúc kiếm hội chấm dứt không cách nào cải biến trước mắt sự thật hắn đã chỉ có thể lo lắng các nàng kế tiếp mất đi ý thức cùng tiếp nhận mân sơn kiếm tông cứu chữa mà không cách nào chứng kiến kế tiếp kiếm hội t a tu chính là tố tâm kiếm rất theo tâm kiếm chính là nhanh nhất kiếm tâm niệm đã lên nghĩ đến liền muốn làm hạ huyền nhìn xem hắn tại hướng ngã xuống lúc trước chậm chạp mà khó khăn nói xong rồi một câu nói kia nghe được một câu như vậy lời nói tính lưu ly nhưng là chậm rãi như mày nói nàng đã không cần đến mân sơn kiếm tông đến tu hành đ à m thay quan kiếm trịnh trọng gật đầu lần này hắn thập phần đồng ý t ị n h lưu ly ý kiến những người này đều là tên điên sao nhìn xem liền nam cung thải thục đều toàn lực thúc giục chân nguyên độc phát túp lều mặt khác một mặt một g ã sắc mặt tái nhuận tuyển sinh nhịn không được lên tiếng hạ, hạ huyền cùng nam cung thải thục đều là đã bị đ à o thải tuyển sinh nhưng mà hai người cử động như vậy cho túp lều cái này một mặt tuyển sinh đồng dạng đã mang đến lớn lao áp lực nếu là muốn cùng người bình thường giống nhau còn làm cái gì tu hành giả d i ệ p hạo nhiên lông mày cau lại nhưng mà nhìn bên cạnh tên kia sắc mặt tái nhợt tuyển sinh lại nhìn xem bên cạnh hắn những cái kia đồng dạng sắc mặt tái nhợt thậm chí cái chán mồ hôi thủy chung không có làm qua tuyển sinh hắn biết rõ những người này tựa như trên chiến trường tàn phế tốt một hình dáng đối với kiếm thi cuối cùng thành quả chiến đấu không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng cho nên lúc này hắn mặc dù biết mình nếu là lên tiếng nhất định có thể thoáng để chấn những người kia sĩ khí chẳng qua là nếu như không có bao nhiêu ý nghĩa hắn liền như trước g i vững trợ mặc hắn cau lại lông mày tại một cái hô hấp giữa liền bung ra sau đó hắn bình tĩnh anh mắt đảo qua rất nhiều người gương mặt cùng đinh linh giống nhau hắn cũng thủy chung đang tìm kiếm cái kia người cuối cùng mấu chốt tính nhân vật chẳng qua là cho tới bây giờ hắn cũng như trước không thể tìm ra trường lăng nữ chủ nhân dưới t r ô n viên kia cuối cùng c u n cửa tựa như ngăn cách thế ngoại mân sơn kiếm tông trong đang cử hành tác động thiên hạ kiếm hội đồng dạng bao phủ tại đêm tối trong thành trường lăng cũng có vô số người chưa ngủ nô đồng dụng lá trong trẹo nhưng lạnh lùng có rượu trường tôn thiện tuyết chậm rãi mở mắt thời điểm này ngô đồng dụng lá đường phố trong lặng lẽ không người thanh âm nhưng mà tại trong t hai nàng rồi lại sớm đã vang lên rõ ràng tiếng bước chân có người từ xa xa ngõ sâu trong đi tới đi về hướng gian phòng này quán rượu nàng mặc quần áo đứng lên đi về hướng tiền viện như trong đêm t ố i i mắng gió mát nhưng mà trong đôi mắt hàn ý cùng s á t ý rồi lại càng ngày càng rét lạnh đây là người tu hành giả mang theo nàng mùi vị đạo quen thuộc dùng tu vi hiện tại của nàng nàng có tám phần trở lên năm chắc có thể giết chết người này tu hành giả chẳng qua là nàng cũng có thể khẳng định chính mình không cách nào rất nhanh đấy ít nhất không cách nào tại không bị phát hiện tình hình sau giết chết người này tu hành giả nếu là thật sự xuất hiện phải giết chết người này tu hành giả tình hình nàng có thể thông qua đinh ninh cái kia trước mặt vẽ trên vách đá ký hiệu ra lộ tuyến chạy ra trường lăng tại đinh ninh tham gia kiếm hội trong lúc nàng sở dĩ lựa chọn ở chỗ này mà không phải ở tại mặc viên cũng là bởi vì đinh ninh ở lại cái kia mảnh vẽ trên vách đá lộ tuyến đều là từ nơi này bắt đầu từ nơi này bắt đầu c h ó n chết r ấ Trường có tôn thiển tuyết lúc đầu vốn đã vén rèm đi vào thiền viện lúc này thân ảnh nhưng là đột nhiên dừng lại nhưng sau đó xoay người lại lần nữa phản hồi trong nội viện nàng như vẽ bút buộc vòng quanh hoàn mị trên khuôn mặt bắt đầu lồng bên trên tầng một chính thức xương lạnh giọt nước rơi vào bùn đất đồng thời trong nội viện cái kia một đầu đã đứng một cái thân ảnh màu trắng ta nói là ai nguyên lai quả thật là công tôn đại tiểu thư chẳng qua là không ngờ công tôn ra đại tiểu thư thật không ngờ khuynh quốc khuynh thành ta thấy càng thường ta cũng chưa từng muốn công tôn ra đại tiểu thư vậy mà gặp ở, ở loại địa phương này mang theo cảm khái thanh âm vang lên thanh âm thấp kém mà một mực tập trung tại đây mảnh trong tiểu viện chẳng qua là thấp kém trong thanh âm rồi lại tự nhiên mang theo một loại bướng bình mà không ai bị nổi khí tức loại này khí tức c có có bạch, bạch, bạch sơn thủy hơi ngần c h ra nàng không thể thói quen trường tôn thiện tuyết phương thức nói chuyện nhưng mà nàng vẫn là hơi cười cười chân thành nói muốn sống trường tôn t h i ệ n tuyết nhìn nàng một cái trong mắt hàn ý cùng sát ý cũng không biến mất chẳng qua là chờ nàng nói chuyện vốn chỉ muốn tiên kiến đinh ninh một mặt nhưng mà nghĩ đến ngươi hẳn là người giết chết sư huynh của ta vẫn cảm thấy muốn tiên kiến ngươi một mặt bạch sơn thủy phụ khởi rồi hai tay nếu như liền ngươi cũng có thể cùng người nọ đệ tử cùng một chỗ ở ở chỗ này ta chỗ này liền tự nhiên không phải tìm ngươi trả thù mà là để cho ngươi biết ta cũng có thể trường tôn t h i ệ n tuyết không có lãng phí khí lực đi suy nghĩ bạch sơn thủy làm sao phát hiện đinh ninh cùng thân phận của mình mặt mũi của nàng càng thêm trong trẹo nhưng lạnh lùng mấy phần lắc đầu nói ta và ngươi không giống vậy ta biết rõ bạch sơn thủy cười cười lại nhanh chóng thu l i ệ m dáng tươi cười, cười nói nhưng là chúng ta có cùng chung địch nhân trường tôn thiển tuyết đã trầm mặc một hơi thời gian nói ra ta không chịu trách nhiệm muốn những chuyện này bạch sơn thủy lại là khẽ giật mình rồi lại lập tức thản nhiên nói đã như vậy đợi trận này kiếm hội chấm dứt đinh ninh sau khi đi ra rồi hay nói đại n ị c h làm việc tự nhiên có phản trần người thường không thể cùng phong phạm bạch sơn thủy lúc này tuyệt không phải trường tôn thiện tuyết địch thủ sinh tử cũng treo tại một đường rồi lại hoàn toàn không để ý đăng khi nói chuyện người đã bồng bềnh xuất viện chẳng qua là cuối cùng còn nhịn không được nói một câu trận này kiếm hội sau đó đinh ninh tên chắc hẳn thiên hạ biết rõ chẳng qua là sợ không có người nghĩ đến hắn là người nọ đệ tử chương ba trăm mười bảy thiếu một người bạch sơn thủy thanh âm nhẹ vô cùng cực nhu hòa như hạ trung nói nhỏ trường tôn thiện tuyết nhưng là nghe được rõ ràng nàng không nói gì trong đôi mắt hàn ý nhưng là đ ố n g nhiên một đậm đặc bạch sơn thủy sau lưng trên tường viện vài gốc cỏ dại bên trên đột nhiên trải rộng xương trắng tiếp theo bị hơi khô gió hạ thổi qua liền kỳ diệu vỡ ra điều này đại biểu lấy trường tôn tiển tuyết chân thật sát ý cùng cường đại bạch sơn thủy cũng cảm nhận được chân thật r ấ t lạnh nàng dịch rồi dịch quần áo cổ áo sắc mặt nhưng như cũng không có gì cải biến bình thản mà không ai bị nổi tiêu sái tại hát cám bao phủ trường lăng trong ngõ phố mặc dù là mất nước mất nhà cô hồn giã quỷ tại trường lăng lần này láo sửa thành tàu cũng là kiêu ngạo cô hồn dã quỷ bạch sơn thủy chậm rãi ngầm đầu chẳng qua là kiêu ngạo trong ánh mắt rồi lại bắt đầu xuất hiện khắc thường tâm tình lông mày cũng dần dần v à n tết trong bóng tối bị trường lăng trồng chất đường phố ngăn cản lấy ánh mắt nàng không cách nào chứng kiến rất xa nhưng mà trong gió rồi lại chuyển đến một ít khói lửa hương vị xa xa xứng đáng phòng ốc sẽ ra hỏa hoạn thiêu đốt đứng lên mà nàng có thể khẳng định lúc này thiêu đốt lên địa phương chính là nàng hiện đang ở khách sạn chỗ đường phố nàng nguyên bản chính là phải đi quay về cái kia mảnh đường phố lúc này xác định khói lửa hương vị là từ nơi ấy chuyển đến nàng liền kiên quyết q u a n người chuyển hướng mặt khác một chỗ đường phố chuyển hướng ra khỏi thành phương vị nô đồng dụng lá bên trong tiệm rượu trường tôn thiện tuyết lần nữa tại trên giường nằm xuống nàng đã thói quen không đi suy tư sự t ì n h khác nhưng mà rất nhiều năm bình tĩnh rút cuộc bị triệt để đánh vỡ trong nội tâm nàng một mảnh kia yên tĩnh trong hồ giống như thủy trung có cục đá tại nhẹ rơi t ó é lên thành từng mảnh b ọ t nước nàng tại mấy chục đình chỉ hơi thở điều tức sau đó như trước không cách nào nhập yên tĩnh rút cuộc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút tức giận nghĩ đến kiếm hội kia khi nào chấm dứt đêm tối vẫn còn kéo dài mân sơn kiếm hội còn đang tiến hành chẳng qua là che kín vết kiếm cùng ngưng đứng thẳng rất nhiều tu hành địa sư trưởng trong sân cốc có thể đứng vững tuyển sinh nhưng là càng ngày càng ít tạ nhu luân không không bị gặp đối thủ tuy rằng biết rõ đưa ra nghi v ẫ n không có có bất kỳ tác dụng gì nhưng mà nghe được lầm tùy tâm thanh â m như vậy vang lên thời điểm một gác bộ ngực cùng phần eo gặp vết thương do kiếm gây ra vừa mới tiếp nhận mần sơn kiếm tông tu hành giả thi thuốc nằm ở một bên không cách nào bỏ lên tuyển sinh hay vẫn là nhịn không được phẫn nộ kêu ra tiếng đến trong nơi này công bằng ta ngay cả chiến rồi tam luân nàng lại chỉ chiến rồi một vòng liền đem tiến vào mười thứ hàng đầu nhìn xem người này tại trận thứ ba xa s u ố t bại mà vô duyên tiến vào mười thứ hàng đầu lúc này phẫn nộ phải đôi mắt đều như muốn buộc cháy lên tuyển sinh lâm tùy tâm nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói kỳ thật ngươi có lẽ cảm t ử quân tử người này tuyển sinh cùng còn lại rất nhiều tuyển sinh đều là xương sở không rõ lâm thủy tâm ý tứ của những lời này lúc trước một cửa cửa ra vào chỗ cùng mỗi người các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đã từng nói qua mấy câu người chính là từ quân tử lâm thủy tâm không nhìn những thứ này tuyển sinh sắc mặt phối hợp chỉ hoan âm thanh nói tiếp rất nhiều tuyển sinh bắt đầu ý thức được cái gì sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt trương nghi nhìn xem những người kia phản ứng nhưng là càng thêm mơ hồ nhịn không được quay đầu nhìn đinh linh đám người nhẹ giọng hỏi từ quân tử là không phải cùng ta giống nhau họ tử mà là trước kia người đất tử từ liên hoa hít sâu một hơi nhìn xem trương nghi nói ra không có bao nhiêu người biết rõ hắn chính thức tên nhưng mà ta nghĩ ngươi có lẽ nghe nói qua cắt thịt tùy tùng thân chuyện xưa lúc trước cái kia một cửa cửa ra tiền bối vậy mà là trương nghi rung động phải nói không ra lời đất tử có có tử biết lễ thủ nghĩa nhiều làm việc thiện sự tình một năm lớn h ạ từ đất viên bi không thu người nọ tan hết gia tài một ngày rất nhiều dân đói ngửi được này nhân ra trong vẫn còn mùi thịt liền nhao nhao giận dữ cho rằng người nọ là ngụy quân tử ngoài sáng đã tản ra không kho lúa kỳ thực trong nhà vẫn còn có ăn thịt phẫn nộ bên trong khấu mở cửa đi phát hiện sự thật rồi lại làm bọn hắn nước mắt r à n g rụa nguyên lai này nhân ra trong kho lúa s ư ơ không trong nhà cha mẹ cũng là nhiều ngày không ăn vì cứu cha mẹ mình người nọ là cắt từ mình bắp đùi hướng canh chuyện như vậy dấu vết tự nhiên bị ghi chép tại rất nhiều trong sử sách đối với một ít đồng dạng biết lễ thủ nghĩa người mà nói tên tia đất từ quân tử thậm chí có thể xưng là thanh nhân nhưng mà trương nghi thật không ngờ người nọ đúng là đệ tử của mân sơn kiếm tông cũng căn bản không có nghĩ đến đứng ở biển bùi gai điện màu xanh lối đi ra người nọ chính là người này đất t ử quân tử các ngươi đau khổ leo kiếm sơn nguyên bản có hy vọng nhất tham gia mân sơn kiếm hội không phải ngươi mà là ngươi sư đệ kỳ thu hàn người khác không biết vì sao kỳ thu hàn hai năm qua tiến cảnh không bằng nguyên nhân của ngươi chẳng lẽ ngươi không biết nhìn xem tên kia sắc mặt trở nên cho tàn toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi tuyển sinh lâm tùy tâm mặt không biểu tình nói tiếp đối với tham gia kiếm hội mỗi tên tuyển sinh tam ân sơn kiếm tông cũng đều có suy tính tại cuối cùng này kiếm thí lúc trước từ quân tử nhìn liền là của các ngươi phẩm cách nếu không phải hắn cảm thấy ngươi còn có sửa đổi chỗ trống ngươi căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này hiện tại đã cho phép đồng ý ngươi tham gia cuối cùng kiếm thí và lại chẳng qua là cho ngươi đánh nữa một cuộc chính ngươi không có bắt lấy cuối cùng cơ hội hiện tại còn có lời gì nói tên kia tuyển sinh sớm đã xấu hổ đến toàn thân phát dun liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lên. ở đâu còn dám có lời gì nói mà một ít lúc trước cũng bị nhiều an bài một cuộc hoặc là không có được l u ô n không không bị gặp đối thủ cơ hội tuyển sinh nghĩ đến chính mình qua lại đã làm một ít chuyện không chỉ có cũng là trên lưng đổ mồ hôi như suối tuân không dám nhìn hướng lâm thủy tâm mân sơn kiếm hội cuối cùng là mân sơn kiếm tông chọn lựa đệ tử kiếm hội lâm thủy tâm nhưng lại không đình chỉ nói chuyện hắn không hề tâm tình ánh mắt đảo qua tất cả mọi người chầm dai nói ra bất luận cái gì quá trình cuối cùng là cho ta kiếm tông chọn lựa ra thích hợp nhất tiến vào tông môn tu hành đệ tử c h ậ n lúc giữa một lần nữa tĩnh lặng xuống nhưng chỉ là mấy cái hô hấp về sau mấy tiếng tiếng bước chân vang lên một gã thiếu niên áo vàng đi ra vài bước đối với lâm tùy tâm thi lễ một cái trầm giọng nói tiêu thanh lân tự nhận qua lại phẩm hạnh không có gì không hợp đi phải ngay thẳng đứng được thẳng hơn nữa ta tự giác tu vi sẽ không thua tạ nhu nhưng ta cũng so với tạ nhu ít nhất phải đánh nữa một cuộc dù là chẳng qua là như thế so sánh mới ta cũng như trước cho rằng kiếm hội bất công mặc dù là xuất phát từ thay tông môn chọn lựa góc độ ta cũng không cho rằng ta không bằng tạ nhu lâm t ù y tâm nhìn hắn một cái nói nàng so với ngươi có tiền quá nhiều người này thiếu niên áo vàng toàn thân chấn động sắc mặt trắng như tuyết t r u n g quanh tuyển sinh cũng là một mảnh xôn xao căn bản không có nghĩ đến lâm t ù y tâm vậy mà sẽ nói ra một câu như vậy lời nói nhưng mà lâm t ù y tâm lại tựa hồ như căn bản không có chứng kiến phản ứng của bọn hắn như trước không hề tâm tình nói xuống dưới ta mân sơn kiếm tông có thật nhiều đặc biệt đừng lãng phí tiền tài phương pháp tu hành chỉ có nàng người như vậy có thể thừa nhận được cho nên hắn như vậy tu hành giả có thể tiến vào mân sơn kiếm tông học tập tương lai đạt được thành nên so với ngươi gặp lớn thiếu niên áo vàng l người hắn có chút kịp phản ứng ảnh hưởng một gã tu hành giả tương lai nguyên nhân có rất nhiều tạo ra tài lực quá sức hùng hậu nàng lại so với ngươi lại dũng khí nàng bằng hữu bên cạnh lại so với bằng hữu của ngươi cường đại hơn quá nhiều đương nhiên sự tình không có tuyệt đối chẳng qua là hiện tại tổng hợp các loại nhân tố nàng trội hơn ngươi lâm thủy tâm nhìn hắn một cái lại ngẩng đầu nhìn những cái kia vừa rồi xôn xao hiện tại lại nói không ra lời những cái kia tuyển sinh lạnh nhạt nói ta mân sơn kiếm tông cũng không cân nhắc tuyển sinh ra thế đầu cân nhắc tuyển sinh có thể có được tu hành thủ đoạn ngươi còn có cuối cùng một cuộc lâm thủy tâm ánh mắt cuối cùng dừng lại đến thiếu niên áo vàng trên người sau đó nói tiêu thanh lân đối dịch tâm người này tên là tiêu thanh lân thiếu niên áo vàng nghe hiểu rồi lâm tùy tâm trong lời nói ý tứ đây là hắn cuối cùng tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội chỉ cần hắn có thể đánh bại dịch tâm trong trận chiến đấu này thể hiện ra làm những thứ này mân sơn kiếm tông tu hành giả lau mắt mà nhìn năng lực nhưng mà chính mình có năng lực như vậy sao càng là h i ể u được hắn liền càng là tuyệt vọng cung nữ họ dung đứng ở nghỉ ngơi doanh trướng lúc trước nhìn phía dưới sân cốc lúc này còn có mấy cuộc tỉ thí nhưng mà nhìn xem những cái kia còn lại tuyển sinh tại trong mắt nàng những thứ này tỉ thí đã chấm dứt đinh ninh, dịch tâm trương y tạ n u hà chiêu t h ị h diệp hạo nhiên cố tích xuân độc cô bạch mộ nguy thành khoe miệng nàng hơi nhét lên đọc lên rồi mỗi một cái tên nhưng mà đột nhiên nàng dừng lại trong mắt bắt đầu thoáng hiện thần sắc kinh dị kiếm hội mười thứ hạng đầu liền có được tiến vào mân sơn kiếm tông học tập tư cách nhưng mà dựa theo dưới mắt lâm tùy tâm an bài cái này mấy cuộc tỉ thí sau khi chấm dứt cuối cùng còn lại cũng chỉ có chín người lâm tùy tâm tuy rằng tùy ý nhưng mà người giống như hắn v ậ y v ậ t đối với ngàn vạn đường kiếm cũng có thể trong nháy mắt tính toán rõ ràng nói là cuối cùng sẽ an bài mười người tiến vào cuối cùng q u y ế t đấu liền không có khả năng xuất hiện sai lầm cái kia cuối cùng này không xuất một người lại rút cuộc là ai theo t ố t lều hai đầu tuyển sinh không ngừng giảm bớt tất cả tu hành địa sư trưởng ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng phức tạp lúc trước đinh ninh chỗ cái kia một mặt tuyệt đối là số ít mà bây giờ rồi lại ngược lại chiếm được tuyệt đại đa số mặc dù biết d u n g khí loại chuyện này chẳng qua là lâm tùy tâm cân nhắc một cái trong đó tiêu chuẩn đinh linh bên này người có thể đi đến cuối cùng đại đa số nguyên nhân hay là bởi vì thực lực bản thân nhưng mà rất nhiều tu hành địa sư trưởng hay vẫn là không khỏi nghĩ đến chính mình làm cho mang đệ tử nếu là đứng ở đinh linh một bên gặp có cái gì hình dáng bất đồng kết quả diệp hạo nhiên t h u kiếm quay người đối thủ của hắn một gã mặc màu lam bảo phục tuyển sinh kinh sợ nảy ra bưng kín cổ họng của mình nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào cổ họng của hắn lên có một đạo tinh tế huyết tuyến đang không ngừng c h ả y ra huyết trâu mặt khác một bên chương ù n g đối t ba trăm mười tám mười thứ hạng đầu cuối cùng một cuộc lâm thủy tâm an bài tuy rằng thật sự rất tùy ý nhưng mà từ hắn toàn bộ an bài quá trình kể cả hắn ở đây đối mặt tuyển sinh chất vấn lúc theo như lời nói lời nói đến xem đại đa số tu hành địa sư trưởng hay vẫn là phát hiện quy luật hoặc là nói nghiêm khắc quy củ tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu mân sơn kiếm tông hiển nhiên đối với mỗi vị trí tuyển sinh đều đã làm kỹ càng điều tra không chỉ là cực hạn với thiên phú cùng tu vi còn có d i vãng phẩm hạnh ở phía trước mấy c ử a quan tất cả tuyển sinh biểu hiện đã đến lâm tùy tâm nơi đây đã có một cái tổng hợp đánh giá thiên phú cùng tu vi hơi yếu d i vãng phẩm hạnh có chút vấn đề tuyển sinh liền thường thường sẽ ở cuối cùng này kiếm thí trong bị nhiều an bài một lượng trận quyết đấu cái này nhìn như bất công nhưng mà lại là mân sơn kiếm hội cho bọn họ cuối cùng cơ hội chỉ cần có thể tại đánh nữa một lượng trận dưới tình huống như trước chiến thắng tiến vào mười thứ h ạ n g đầu liền còn có tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành cơ hội cái này mân sơn kiếm hội cuối cùng không là cái gì thắng được hư danh trận đấu mà là mân sơn kiếm tông tại chọn lựa chính mình nhập môn đệ tử dựa theo lâm tùy tâm biểu hiện ra ngoài quy luật hoặc là nói nghiêm khắc quy củ hiện tại cái này đại bộ phận tu hành địa sư trưởng đã nhìn ra ngoại trừ đã tiến vào mười thứ hàng đầu đinh linh Chương y, Dịch tâm đám người bên ngoài, Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích sách cũng cần chiến Cuối cùng một cuộc thí ngược Hạo Nhiên, nhân thứ thuyền Thành không phải thí người người, sơn bên ngoài, Xuân quyển bên trên môn Nguy nữa. Y, Diệp vị Tâm quát tại tài trí một tỷ đám đám mộ đã bao quỷ lúc này hà chiêu tịch tuy rằng mọi mệnh không chịu nổi thể lực cùng chân nguyên cũng hao tổn cực kỳ kịch liệt nhưng mà lộc khí ca tình trạng rồi lại càng thêm khó khăn Người này tại quyển sách nhân sách tất à bài và i thiếu niên tại kiên chiến trái nhiên xương, và lại trên người đổ máu miệng dưới bởi đại Tại bên trên trên nên danh hơn song trận cánh xương, thương không 10 chỗ, bởi vì đại lượng không trì trước một tay vết chút máu đã trở t dĩ phía chỗ, 40 có lúc, cực suy yếu. máu máu suy kỳ vì gãy đã đổ cả mọi người xem ra cuối cùng này một cuộc người thắng tự nhiên hẳn là hà chiêu tịch chẳng qua là tính cả hà chiêu tịch cuối cùng mười thứ hạng đầu bên trong nhưng vẫn là thiếu đi một gã tuyển sinh chẳng lẽ là cái này lộc khí ca kiên nhẫn cũng đã lấy được lâm tùy tâm khẳng định Kế không tiếp chiến, tiếp Triều Tịch trực trí thứ đầu. Nhưng mà đúng lúc này, lâm Tùy Tâm tu liền phải cuối mười khiến cái hắn Hà hạng Nhưng hành cần nữa cùng đúng này, này trưởng và vị mà đầu. địa lúc Lâm sư đã bởi i cái giả thiết ế t thành này không lập. b vì này lúc lâm thủy tâm đã đối với quay người đi trở về hà triều tịch lên tiếng ngươi không cần trở về bởi vì ngươi còn có cuối cùng một cuộc muốn á n h hắn không có tâm tình đối với toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi hà triều tịch nói cái này một câu sau đó không hề dừng lại nói tiếp hà triều tịch đối lộc khí ca cần thật chút tại hà chiêu tịch bước chân dừng lại đồng thời trương nghi hướng về phía hà chiêu tịch nhẹ giọng hô một câu bạch dương động quy về thanh đằng kiếm viện trương nghi đinh ninh cùng hà chiêu tịch nam cung thải thục đều xem như đồng môn v à lại từ đầu đến cuối đều tại kể vai sắt cánh mà chiến đối với người khác xem ra trương nghi một câu như vậy cố gắng lên cùng nhắc nhở không coi vào đâu nhưng đối với bình thường ít xuất hiện khiêm tốn trương nghi mà nói tại loại này công khai nơi như vậy lên tiếng đã rất không tầm thường trương n h i lúc này tâm tình thập phần phấn khởi cùng vui sướng bởi vì hắn biết rõ nếu như tiết vong hư còn sống chứng kiến hắn và đinh linh còn có hà chiêu tịch đều có thể đi vào mười thứ hạng đầu mà nói nhất định sẽ rất vui vẻ nhất định sẽ cảm thấy phong quang hà chiêu tịch nhẹ gật đầu chậm rãi xoay người tận khả năng điều hòa hô hấp quay người đi về hướng vừa mới chiến đấu sân bãi mặt khác một bên một gã dùng băng bó đem tay trái mình một mực cố định tại trên thân thể tóc cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm tử sam thiếu niên cũng đang đi lại tập tên hương phía hà c h i ê u tịch đi tới người này tên là lộc khí ca chiêu lộ kiếm viện tài tuấn mỗi đi một bước đều tựa hồ muốn trả giá rất lớn đại giới nhìn xem hắn đi đường tư thế rất nhiều người gặp thậm chí nhịn không được cảm thấy hắn không giống như là đi ở kiên cố trên đất bằng mà là mỗi một bước đều đi ở đình trên giường thắng bại tự hồ chỉ là từ hắn như vậy tư thái cũng đã có thể kết luận nhưng mà nhưng vào lúc này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ dị biến sinh ra một đạo hư nhuật l ạ n h khí tức vây quanh thân thể của hắn tạo ra sau đó nhanh chóng phóng thích đến chung quanh trong trời đất sở dĩ nói là hư nhật lạnh là vì cái này cố rét lạnh khí tức làm cho người ta cảm giác đến đồng thời gã thiếu niên này trong thân thể trong liền tựa hồ cực kỳ hư không thế cho nên đại đa số chính thức hàn ý đều ngược lại hướng trong thân thể của hắn co rút lại loại này cảm giác q u dị đối với trận lúc giữa tất cả tu hành giả mà nói giống như là trong mùa hè trước cây rồi một khối băng tất cả mọi người cảm thấy băng hàn lạnh cảm thấy băng tại phát ra l ạ n h ý nhưng mà lại hết lần này tới lần khác lại cảm giác không thấy chân thật lạnh như băng tất cả hơi lạnh ngược lại hướng phía băng bên trong co rút lại từng tiếng rõ ràng hấp khí thanh âm từ đứng ngoài quan sát tu hành giả bẩy trong vang lên theo loại này hư nhuận lạnh khí tức tạo ra lộc khí ca đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm tóc dài màu đen bắt đầu chậm dại hương phấp phới triệt để đưa hắn tái nhuận phải không mang theo một tia huyết sắc khuôn mặt triển hiện ra ngay sau đó gương mặt của hắn đều hơi hơi lõm tựa như kịch liệt gầy gò xuống dưới hắn quanh người trong không khí nhưng là phát ra tê e e e e thanh âm có thật nhiều tia nhìn không thấy thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng vào tới rút mánh vào thân thể của hắn tựa như khô cạn hồ nước bị lập tức nổi vào lộc khí ca thân thể bắt đầu làm cho người ta tràn đầy cảm giác hắn tái nhợt trên khuôn mặt bắt đầu b ị kín tầng một xanh mét sáng bóng lom xuống dưới đôi má nhưng là lại khôi phục như lúc ban đầu tất cả mọi người cảm giác được giống như suy yếu đã đi ra thân thể của hắn hắn ở đây trở nên c ư ờ n g đại tại sao có thể như vậy đây là cái gì công pháp vừa mới đánh bạo nhắc nhở hà chiêu tịch trương nghi vô cùng khiếp sợ quay đầu nhìn đinh ninh nhìn không được liên tục lên tiếng c h ẳ n g lúc giữa tất cả mọi người rất khiếp sợ đã liền đinh ninh đều thật sâu như mày sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng hắn biết rõ đây là cái gì công pháp chẳng qua là loại công pháp này lúc trước hắn cũng chỉ là biết rõ cũng không thấy tận mắt qua loại công pháp này rất h u y ề n diệu hơn nữa rất hữu dụng cho nên lúc này hắn liền so với bất cứ lúc nào đều muốn chăm chú cảm giác lấy chung quanh thiên địa nguyên khí hết thể biến hóa kể cả cảm giác lấy lọc khí ca thân thể hết thể biến hóa thậm chí không có chú ý tới lúc này t r ư ờ n g nghĩ câu hỏi hư nhuận lạnh khí tức từ lọc khí ca trên người bắt đầu biến mất tại triệt để biến mất lập tức thân thể của hắn bắt đầu ra bên ngoài phát ra chính thức r ế t lạnh có mắt thường có thể thấy được màu trắng mảnh hình dáng lạnh sương mù tại thân thể của hắn chung quanh tạo ra ra bên ngoài bắn tung t ó á i ra giống như là có từng mảnh kết băng bọt nước tại phiêu tán rơi rụng còn có một nhẹ nhẹ màu đỏ nguyên khí tựa như một mảnh dài hẹp huyết tuyến trách không được nhất định phải kiên trì xuống t ị n h lưu ly nhìn xem như vậy dị tượng ánh mắt hiếp lại lạnh lùng hơi trào phúng lần này kiếm hội thật sự là không đơn giản liền huyết sát ma công như vậy công pháp vậy mà đều sẽ xuất hiện huyết sát ma công tại nàng lên tiếng mấy tức về sau mới có tu hành địa sư t r ư ở n g phát ra một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên là huyết sát ma công cái này âm thanh kinh hô lập tức đưa tới một mảnh chiều kinh sợ đây rốt cuộc là cái dạng gì công pháp tại một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong không có được đinh ninh trả lời trương nghi xin giúp đỡ giống như quay đầu nhìn về phía độc cô bạch đ ắ n g người lúc này hắn đối với hà chiêu tịch lo lắng đã sớm vượt qua ham học hỏi bản thân tiên chiêu một môn tả môn công pháp độc cô bạch hít sâu một hơi nhìn xem hắn ngưng trọng nói ra tại đại lượng mất máu dưới tình huống nhưng có thể đem chính mình hư không huyết mạch trở thành dẫn dắt thiên địa nguyên khí quá mức câm hẳn mặc dù liền có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lược nhưng là bất lợi với sau này tu hành chương nghi nếu so với tuyệt đại đa số người tưởng tượng thông minh mặc dù độc cô bạch nói như thế hắn hay vẫn là đã minh bạch môn công pháp này chỗ cường đại mặc dù loại công pháp này có thể bị cho rằng là nhất thời kích thích sinh mệnh lực t à môn công pháp nhưng mà lại ít nhất có thể cho tu hành giả trên chiến trường chảy rất nhiều huyết chi về sau còn có thể thời gian ngắn tăng lên chính mình chiến lực thậm chí trở nên so với bị thương chức càng cường đại hơn tại một ít sinh tử xoắn giết trên chiến trường tu hành giả suy tính rất vấn đề quan trọng liền là sinh tồn mà cũng không phải là sau này tu hành vấn đề tất cả mọi người cảm thấy máu của ta nhanh chạy khô cảm thấy ta thua không nghi ngờ nhưng vào lúc này đi đến hà chiêu tịch đối diện lộc khí ca ngừng lại ngẩng đầu nhìn hà chiêu tịch lên tiếng chỉ là của ta không muốn bại ngữ khí của hắn cũng rất bình tĩnh nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác được quyết tâm của hắn hà chiêu tịch bình thời cũng cũng rất ít nói lúc này nghe được lộc khí ca nói như vậy hắn khẽ ngầm đầu nói ra ta cũng không m u ố n ngươi còn có thể t h ắ n g sao lộc khí ca c h ả o phúng nhìn hà chiêu tịch cùng hắn lưng beo đại kiếm liếc n ở nụ cười lạnh hắn bình thường cũng không phải đặc biệt điên cuồng ngạo nhân nhưng mà lúc này đối phương tình trạng cùng bản thân cường đại lại làm cho hắn tự nhiên đã xảy ra cải biến đang cười lạnh lên tiếng đồng thời hắn một c ư ớ c trà đạp trên mặt đất thỏ tay một kiếm liền ngang trời hướng phía hà chiêu tịch đập xuống hắn thậm chí không có ngang kiếm hành lễ nhưng mà lúc này không có người để ý như vậy chi tiết trong tay hắn n ắ m chính là một thanh xích đồng sắc trường kiếm lúc này ẩn chứa hắn dùng thật lớn đại giới đổi lấy lực lượng đầu là đơn giản như thế kiếm thế liền t u é phát ra ngang ngược đến cực điểm n h thế làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi hướng phía hà chiêu tịch á p xuống dưới mà hà chiêu tịch giống như là một cây cây nhỏ chỉ có thể bị nghiền thành bụi phấn lúc một tiếng bạo vang hà chiêu tịch kiếm đã trong tay nhưng mà thân thể của hắn lập tức rồi lại hướng bắn bay ra ngoài lộc khí ca thân ảnh xuất hiện ở hắn trước kia đứng yên địa phương hà chiêu tịch thân thể mang theo một c h ù m bụi mù rơi đập tại khoảng cách sân bãi vết kiếm biên giới duy có chỗ mây xích từng sợi máu tươi từ hắn trưởng ngón tay giữa theo trôi kiếm chạy xuôi xuống khoe miệng của hắn cũng có một vòi máu tươi tại chảy ra nhưng mà mặt mũi của hắn n h ư n g như cũ bình tĩnh tỉnh táo ánh mắt của hắn cũng đã rơi vào trong tay mình một thanh này hết sức khoan hậu trường kiếm bên trên Trưng thiếu.、Lúc、trước tất cả trong triêu tịch không chiến đang dùng này xanh rộng Hà trôi đấu, máu Lúc cả mực một nhưng mà c h u ô i n à y màu xanh rộng kiếm quá mức bình thường căn bản không có cho bất luận kẻ nào lưu lại tươi sáng do nét ấn tượng đã có phía trước kiếm cốc chọn kiếm hà chiêu tịch coi như là lại đần cũng không có khả năng lựa chọn một thanh ngoại trừ khoan hậu bên ngoài không hề đặc sắc kiếm một tiếng kêu to từ lộc khí ca trong miệng dâng lên mà ra theo cái này âm thanh kêu to cảm nhận được nguy hiểm lộc khí ca trong tay xích đồng sắc trường kiếm xùy xùy phun ra từng mảnh màu đỏ thám băng tuyết thân ảnh của hắn cũng lập tức rơi đến hà chiêu tịch trước người o a n một tiếng nổ đùng trong tay hắn xích đồng s ắ t trường kiếm lại lần nữa giống như một cái ngọn núi hướng phía hà chiêu tịch vào đầu nện xuống hà chiêu tịch giơ kiếm lại ngăn cản nổ đùng âm thanh dưới chân hắn mặt đất giống như gợn sóng giống nhau chấn động ra lúc này rơi đập ngọn núi đã là một tòa băng phong sóng khí văng khắp nơi bên trong thành từng mảnh màu đỏ thám bén nhọn băng phiến chạy nước rút tại trên người của hắn trên người của hắn tức thì nhiều hơn rất nhiều đạo lưu máu miệng vết thương nhìn xem hình ảnh như vậy trương nghi lo lắng tới cực điểm há to miệng nhưng lại ngay cả hô hấp đều quên căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm nào một chùm trong huyết vụ hà chiêu tịch trong miệng phung ra nhưng mà cùng với một tiếng kêu đau đớn hà chiêu tịch rồi lại là không có giống như lúc trước một kích giống nhau bị đẩy lui bắn ra hắn cả người hơi hơi hơi con về sau liền giống như một t r ư ơ n g bốn lượn cung lại lần nữa bắn thẳng kiếm trong tay hắn như t r ư ớ c r a sức trở lên ngược lại cứng rắn đem lọc khí ca cả người mang kiếm cách phải hướng bắn ra cũng ngay trong nháy mắt này hà chiêu tịch tay trái cũng đã rơi vào trên chuôi kiếm trái đầu ngón tay chạy xuôi theo chân nguyên đánh bóng rồi kiếm tích bên trên một đạo phù văn hắn thanh kiếm này kiếm tích bản thân chính là một thanh bên trong khảm dài nhỏ tiểu kiếm chẳng qua là cách khoảng cách nhất định căn bản nhìn không ra lúc này theo đạo phù này văn sáng lên trôi này tiểu kiếm dọc theo đại kiếm thân kiếm bay ra ngoài suy tiếng xe gió lên lộc khí ca hoảng sợ nghiêng người một đạo thật nhỏ màu xanh kiếm quang mang theo một đạo dòng x u á y dùng tốc độ khủng khiếp sát thân thể của hắn xe qua hà chiêu tịch bắt đầu phản kích hắn dùng cố gắng hết sức toàn thân khí lực vung kiếm hướng phía lộc khí ca chém giết khí lực của hắn vốn là so với tuyệt đại đa số tuyển sinh lớn mà lúc này vung kiếm không khí chạy ngược nhập hắn màu xanh rộng kiếm chỗ giữa không rãnh càng l à phát ra cực lớn phong lôi thanh âm khí thế không nói ra được kinh người nhưng mà đối với lộc khí ca mà nói kinh người nhất không phải khí thế cùng lực lượng mà là hà chiêu tịch trong tay chui này trầm trọng đại kiếm tựa hồ đột nhiên biến nhẹ gấp mấy lần kiếm thế cũng so với chức nhanh mấy phần Kích lộc i ệ t dũng manh vào màu xanh kiếm, ương danh sợi không khí, thừa nâng này màu vào r khí ca kinh hãi trở tay vung kiếm đón c h à o hà chiêu tịch kiếm thế lại biến nguyên bản hướng phía hắn vào đầu chém giết màu xanh rộng kiếm hướng phía hắn cổ tay phải nghiêng phiêu mà rơi lúc trước trong chiến đấu kiếm của hắn s u thế đều là trầm trọng mà cưng mãnh mà giờ khác này kiếm của hắn s u thế rồi lại trở nên nhẹ nhàng mà nhanh chóng lộc khí ca khó chịu phải khó có thể hô hấp trường kiếm trong tay cũng lại lần nữa quay về co lại phòng ngự nhưng mà nhưng vào lúc này hắn đã nghe được bên cạnh thân phía sau tiếng kiếm rít hắn theo bản năng quay đầu ánh mắt ánh mắt xéo q u a t r o n g hắn nhìn đến một đạo tinh tế nhàn nhạt, nhạt kiếm quang giống như là một cái màu xanh nhạt sương mù bay tới đây rốt cuộc là cái gì kiếm xem cuộc chiến tuyển sinh bên trong có người khiếp sợ gọi ra hắn lúc này tiếng lỏng trên thân kiếm bay ra tinh tế kiếm tại bay trở về hà chiêu tịch trong tay màu xanh r i ọ n g kiếm lộc khí ca không cách nào đồng thời ứng phó trước sau chia ra tấn công vào hai kiếm hắn thể nội chân nguyên từ dưới chân tuôn ra hai c đ u ổ i mủ tựa như hai đạo cánh nâng hắn hướng một bên lướt đi hà chiêu tịch cầm kiếm đuổi theo lướt bay trở về tinh tế kiếm tự nhiên quy về kiếm của hắn thân tại kế tiếp trong nháy mắt suy một tiếng tinh tế kiếm lại lần nữa từ kiếm của hắn trên người bay ra hướng phía lộc khí ca phi đông lộc khí ca sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt nhìn xem c h u i này tiểu kiếm trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm cùng khiếp sợ mờ mịt hắn hít sâu một hơi kiếm trong tay cũng đã tốc độ nhanh nhất hướng phía c h u ô i này tiểu kiếm kích đâm ra đi ngay sau đó chính là lúc một tiếng chân k ê ứ một đạo manh liệt chấn động tại trước người của hắn tuôn ra bắn tung toe sóng khí bên trong vang lên hắn phẫn nộ kêu to âm thanh hắn chuẩn xác đã đâm chúng c h u ô i này tốc độ kinh người tiểu kiếm cái kia tiểu kiếm cũng giống như một mảnh bị lá cây giống nhau ngược lại toàn phi ra nhưng mà hắn nhìn đến c h u ô i này tiểu kiếm cũng không bởi vậy rơi xuống đất vẫn còn bay về phía hà chiêu tịch trong tay màu xanh rộng kiếm mà lúc này trôi n à y màu xanh rộng kiếm đang dùng vô cùng nhẹ nhàng tư thái lại quỷ dị mang theo van r ộ i tiếng nổ vang hướng phía ngực của hắn bụng lúc giữa kéo tới hà chiêu tịch dùng chẳng qua là một thanh kiếm nhưng mà lúc này hắn giống như là bao giờ cũng tại đối mặt hai gã kiếm sư hơn nữa là hai gã kiếm thế cực nhanh kiếm sư bên ngoài chàng yên tĩnh ý mắng đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ cùng ngoại ý muốn một trận chiến tại lộc khí ca triển lộ ra huyết sắt ma công lập tức hầu như tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy thắng lợi đã thuộc về lộc khí ca nhưng mà hà chiêu tịch thanh kiếm này bắt đầu chính t h ứ c hiện lộ x u ấ t trúng v ó t thắng bại lại tựa hồ như lại ngược lại đi qua là thanh khuyết kiếm trong sơn cốc triều đình quan viên dừng lại một mảnh đất trống trong phan nhược diệp nhìn xem hà chiêu tịch trong tay thanh kiếm kia nhịn không được nhẹ giọng hỏi bên cạnh thân hoàng trân vệ từ mẫu kiếm bản thân l i ê n ít cũng chỉ có ba sơn kiếm chàng một thanh này từ mẫu kiếm mới có kỳ diệu như vậy hoàng trân vệ có chút cảm khái nhẹ gật đầu nhẹ giọng trả lời trận lúc giữa lần nữa vang lên giữ dằn mà thê lương tiếng kêu gào một đạo xích mang từ lộc khí ca trước người tuôn ra dài đến mấy trượng giống như đầu phá vỡ bầu trời đôi u sao trổi nhưng mà hắn n h ư n g như cũ không cách nào ứng phó s o n g kiếm hợp kích cả người không ngừng l ư ớ t trên lui về phía sau vừa lui lui nữa liên tiếp sóng khí trùng kích h â m thanh dày đặc vang lên hắn trước người trên mặt đất hiện ra một chuỗi dài cái hố nhỏ rút lui thẳng đến đến khoảng cách bên sân vết kiếm còn có mấy trượng thời điểm hắn đều như trước không cách nào phản kích thân thể của hắn lại bắt đầu hư nhật lạnh huyết sát ma công dẫn gom lại hắn thể nội thiên địa nguyên khí sắp tiêu hao hầu như không còn hắn lúc này lực lượng vẫn còn hà chiêu tịch phía trên bằng vào vượt qua lực lượng của đối phương hắn có thể đối phó một thanh hơi nhanh tại kiếm của mình nhưng mà hắn rồi lại không có khả năng đối phó được hai thanh đều nhanh tại kiếm của mình ta không phải bại bởi ngươi ta là đã thua bởi trong tay người thanh kiếm này lộc khí ca biết mình phải thua nhưng mà nghĩ đến chỉ thiếu chút nữa chỉ là bởi vì một thanh này kiếm mà không cách nào tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành hắn không c a m lòng tới cực điểm nhìn xem lại lần nữa hướng phía chính mình trước mặt vọt tới kiếm quang hắn phát ra một tiếng này thê lương k ê u to r ơ i lên kiếm không có n g ê n đón hướng hà chiêu từ kiếm mà là cắt vào r ồ i cổ của mình nhất hầu kiếm của hắn tự nhiên không bằng đàm thai quan kiếm kiếm khoái màu đỏ thám kiếm quang vừa mới thoáng hiện một đạo kiếm ý cũng đã rơi vào trên kiếm của hắn đạo này kiếm ý lực lượng đầu là hoàn toàn triệt tiêu hắn một kiếm này lực lượng khiến cho kiếm của hắn mềm n h ũ n rủ xuống trên mặt đất nhanh tiến lên hà chiêu tịch cũng lập tức dừng lại bởi vì đàm thai quan kiếm đã xuất hiện ở hắn và lộc khí ca giữa đàm thai quan kiếm đối với hà chiêu tịch khẽ vớt cảm nhưng sau đó xoay người nhìn cả người cũng bắt đầu run rẩy lộc khí ca ôn h ò a mà nghiêm túc nói ra tu hành giả cả đời này trong đóng lại một cánh cửa liền luôn luôn cái khác cửa gặp mở ra mà biết bắt nhất kết quả liền làm ì n h trực tiếp đóng lại tất cả cửa lộc khí ca đầu góc t ố n g g i n g hắn tự hồ còn không cách nào suy tư ý tứ của những lời này nhưng mà vừa rồi tràn ngập lòng hắn lúc giữa tự ý rồi lại đã bắt đầu tiêu tán hắn khổ sở túi thấp đầu xuống sọ tháng trương nghi ngây người mấy tức thời gian rút cuộc phục hồi tinh thần lại bắt đầu cũng u hỉ tiếp theo bắt đầu bội phụ c thiểu sư đ ệ ngươi thật sự là t h ầ n nhân hắn nhịn không được nhìn xem bên cạnh đinh ninh rất nghiêm túc nói ra đinh ninh khẽ c h o mày không biết suy nghĩ cái gì như trước không có lên tiếng cuối cùng một trận chiến đã chấm dứt đối với kết quả này lầm thủy tâm rất hài lòng hắn cũng k i a không che giấu chút nào chính mình hài lòng tâm tình khoe miệng hiếm thấy phát ra một k i a rất có hào hứng vui vẻ sau đó hắn bắt đầu lên tiếng nói linh linh trương y dịch tâm tạ n u độc cô bạch d i ệ p hạo nhiên cố tích xuân lệ tây tinh hà chiêu tịch các ngươi có một nén nhang thời gian nghỉ ngơi hiện tại còn lại tuyển sinh còn có chín tên hắn đọc lên tên cũng như trước chỉ có chín lúc này bên ngoài chàng rất nhiều bị loại bỏ tuyển sinh bản thân trong lòng đã ngũ vị hỗn loạn có ít người càng là thương tâm cùng hệ phải tới cực điểm chứng kiến còn thiếu một cái danh ngạch hận không thể có thể dùng thân thay thế lúc này rút cuộc có người nhịn không được kêu lên tiếng đã là mười thứ hạng đầu có thể vào mân sơn kiếm tông học tập vậy còn thiếu một tên là ai nghe t h ế hình dáng tiếng kêu lâm tùy tâm nhàn nhạc cười nói không thiếu không thiếu những cái kia tuyển sinh không thể tin nhìn xem lâm tùy tâm căn bản không thể giải thích vì sao hơn nữa từ liên hoa chính là mười tên lâm t h y tâm bình thản nói từ liên hoa lời vừa nói ra không chỉ là những cái kia tuyển sinh cùng tu hành địa s ư trưởng đã liền trương nghi bọn người là thoáng cái ngơ ngẩn tại sao có thể là từ liên hoa một gã tuyển sinh nhịn không được kêu lên lâm t h y tâm nhìn tên kia tuyển sinh liếc nói ra hắn thắng trần ly sâu sau đó trận tiếp theo luân không không bị gặp đối thủ tự nhiên tiến vào mười thứ hàng đầu chẳng qua là thương thế quá nặng không cách nào tiến hành phía dưới tỉ thí mà thôi tất i kia tuyển sinh ngơ, nói lời. ê Nguyên n tuyển ngẩn ngơ, không bản khác ra tốt một lều chỗ ở vào tốt một chỗ khác tất cả t u y ể những s i n toàn một trong từ thứ trong, trừ tích toàn từ Tất Hoa. ngoại Hảo ngoài, là này mà là nói không cùng đúng Liên cùng hạng Nhiên cùng cố tích xuân bên ngoài, vậy mà toàn bộ là ngay từ đầu đứng ở đinh ninh người bên cạnh. n bộ bộ lời. Cái kia cuối Cuối cái mười Diệp ghê h gã ra cố cả đầu đầu đấy, vậy ở thứ này tuyển sinh trong lòng tâm tình đều phức tạp tới cực điểm trên mặt bắt đầu không h i ể u nóng bỏng như là xấu hổ hoặc như là bị người hung hăng quặt một cái tát rất nhiều tu hành địa sư trưởng cũng không hiểu c ư ờ i khổ đó là một bất khả tư nghị kết quả nhưng mà lại như thế chân thật hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ tạ nhu thân thể cũng nhịn không được nữa lần nữa run dày lên nàng t h ầ m nghĩ qua nên vì đinh ninh cố gắng hết sức một phần năng lực nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tiến vào mười thứ hàng đầu tiến vào mân sơn kiếm tông học tập nhưng mà nhưng vào lúc này nàng rồi lại chứng kiến đinh ninh lông mày hay vẫn là nhữ lại như thế nào nàng vui sướng trong lòng cùng kích động lập tức giống như thủy triều thối lui nhìn không được nhẹ g i ọ n g mà hỏi không có gì đinh ninh ánh mắt hơi hơi trợt hiện đ ố n g nhúc đích nói ra trong hoàng cung cuối cùng quân cờ là ai cũng như n g vào lúc này một mực đứng bất động ở túp lều bên trong tịnh lưu ly nhưng là thanh â m lạnh xuống đối với trở lại chính mình bên cạnh thân đàm thai quan kiếm nói ra lâm sư bá có lẽ đã nhìn ra nhưng ta nhìn không ra đàm thai quan kiếm đều muốn mở miệng nhưng mà lại cảm thấy một loại k h ắ c thường khí tức hắn lông mày cũng n h u lại quay người nhìn qua hướng phía sau đ ư ờ núi chương ba trăm hai mươi minh kỳ quân cờ công khai giống như đàm thai quan kiếm nhân vật như vậy tự nhiên có mang theo một phương mưa gió khí thế tuy rằng trên người chân nguyên không có nửa phần nhưng hắn xoay người nhìn lại nhưng vẫn là khiến cho hắn quanh người cảnh ban đêm đều hướng phía hắn ngưng mắt nhìn phương hướng nghiêng đinh ninh trước tiên cảm thấy đàm thai quan kiếm dị thường theo đàm thai quan kiếm ánh mắt nhìn lại hắn nhìn đến vách núi lúc giữa trên đường núi xuất hiện một gã mặc xanh ngọc bảo phục thiếu niên mặc mân sơn kiếm tông đặc biệt xanh ngọc bảo phục tự nhiên là đệ tử của mân sơn kiếm tông hơn nữa thiếu niên kia khuôn mặt non nớt nhìn qua tối đa cùng đinh ninh đám người loại này n i ê n kỷ tại trong môn nhất định là đàm thai quan kiếm hậu bối nhưng mà đinh ninh lại hết sức rõ ràng chỉ có tại tâm tình có rõ ràng chấn động dưới tình huống đàm thai quan kiếm cái này quay người lại mới có thể lại để cho giờ phút này tuyệt đại đa số người có s ở cảm ứng tiếp theo hắn chú ý tới tịnh lưu ly lông mày cũng thật sâu nhữ lại toàn bộ mân sơn kiếm tông một đời mới tu hành giả bên trong không có người nào tu vi có thể cho tịnh lưu ly cảm thấy phiền toái cho nên tịnh lưu ly lúc này tu vi chỉ có thể là vì gã thiếu niên này thân p h ậ n hơn nữa thiếu niên này xuất hiện có lẽ cũng không tại sắp xếp của nàng bên trong là ai đinh ninh bên cạnh xoay người nhìn thoáng qua lệ tây tinh hỏi bình thường ở chung quanh người có không hiểu thời điểm đều là hỏi hắn mà lần này lại trở thành hắn hỏi lệ tây tinh bởi vì hắn cũng cảm thấy lệ tây tinh thân thể đã có một chút khác thường chấn động tại đây chút ít tiến vào mười thứ hạng đầu tuyển sinh trong lệ tây tinh cũng là thuộc về tiến và o phải nhẹ nhất dễ dàng người một trong bởi vì xuất thủ của hắn hết sức lãnh khốc cái loại này lãnh khốc là từ thực chất bên trong chảy ra tựa như nào đó sinh tồn tại g i ã ngoại hung thu thiên tính loại này lãnh khốc không chỉ có là coi thường sinh tử của người khác thậm chí coi thường chính mình sinh tử cho bất luận kẻ nào cảm giác chính là chỉ cần có giết chết đối thủ khả năng hắn liền tuyệt đối sẽ không lưu t ì n h chẳng qua là loại này lãnh khốc liền lại để cho hắn gặp phải hai gã đối thủ trực tiếp đã mất đi dung khí chiến đấu tại chiến đấu ngay từ đầu tự giác giới hạn trong hoàn cảnh xấu thời điểm liền sợ hai phải trực tiếp nhận thua giống như lệ tây tinh người như vậy tuyệt đối sẽ không sợ hãi cơn giả chỉ có thể là hắn nhận thức đi ra người này mặc xanh ngọc bảo phục thiếu niên lệ tây tinh đã trầm mặc một hơi thời gian nói ra ta sớm đã từng nói qua ta và các người đứng ở một bên chưa chắc là chuyện tốt những người còn lại còn chưa lập tức kịp phản ứng đinh ninh cũng đã bình tĩnh nói cho nên hắn chính là đoan mục tịnh tông đoan mục tịnh tông trương nghi kịp phản ứng cả kinh nói hắn tới làm cái gì đ ộ c cô bạch ngắm nhìn tên kia chậm rãi mà đến thiếu niên lông mày cũng thật sâu nhữ lại đoan mục tịnh tông tuy rằng cũng là mân sơn kiếm tông chính thức nhập môn đệ tử nhưng ở mân sơn kiếm tông trong địa vị cùng tịnh lưu ly cách xa nhau khá xa hắn nghĩ mãi mà không rõ đoan mục tịnh tông lúc này đi ra có thể làm cái gì trường lăng ngày xưa món đó chuyện xưa bởi vì đang mang hai cái hồi phủ cho nên hầu như huyên náo mọi người đều biết tên kia mặc xanh ngọc bảo phục non nớt thiếu niên chẳng qua là vừa đi nhập sơn cốc này tại một ít thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau tất cả tu hành địa sư trưởng cũng đều đã minh bạch thân phận của hắn tất cả mọi người thần diệu sắc mặt đều trở nên cổ quái đoan mục tịnh tông đi được thập phần vững vàng cùng yên tĩnh theo hắn càng ngày càng tiếp cận tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng rồi hắn sạch sẽ mà thanh tú mặt mày mặt mũi của hắn so với đinh ninh đám người còn muốn non ớ t tựa như một cái không có lớn lên hải tử chẳng qua là hành tẩu giữa rồi lại tự nhiên có vượt qua bình thường tuyển sinh phong phạm hắn thanh tịnh ánh mắt cũng chỉ là bằng thẳng nhìn chăm chú phía trước dưới chân con đường không hề giống chung quanh l o ạ n quét hắn thẳng tắp hướng đi lâm tùy tâm lâm tùy tâm trong đôi mắt xuất hiện càng có hào hứng thần sắc tại khoảng cách hắn năm triệu chỗ đoan mục tịnh tông đứng lại sau đó không người thi lễ một cái thanh âm thanh nói tham kiến lâm sư bá tông chủ đ ã ân chuẩn ta tới tham gia cuối cùng kiếm thí làm phiền sư bá an bài cái gì trong sơn cốc một mảnh xôn xao tiếng nghị luận ông ông liên tục nhưng ở kế tiếp một hơi về sau tiếng nghị luận nhưng là lại bỗng nhiên biến mất bởi vì tịnh lưu ly đã xuất hiện ở lâm tùy tâm cùng đoan mục tịnh tông bên cạnh thân người muốn tham gia cuối cùng cái này mười thứ hạng đầu kiếm hội tịnh lưu ly lạnh xuống thanh â m vang lên truyền vào tất cả mọi người trong t hai đoan mục tịnh tông gật đầu xấu hổ giống như nói ra đã thân là môn nội đệ tử lại tới tham gia kiếm hội này sẽ tự nhiên không hề có đạo lý cho nên ta liền cầu kiến tông chủ lại để cho tông chủ cho phép ta rời khỏi mân sơn kiếm tông dùng bình thường tuyển sinh thân phận lại tới tham gia cái này kiếm thí tuy rằng cái này thực là có chút hồ đồ chẳng qua là tông c h ủ hay vẫn là cho phép ý nghĩ ta thông qua phía trước mấy cửa quan có lẽ không có bất cứ vấn đề gì hắn cũng chỉ là làm ta phục rồi đồng dạng thuốc tàn ra sau đó lại làm ta ăn một viên hải liêu đan trong sơn cốc lại lần nữa một mảnh xôn s a o tất cả mọi người tại biết được thân phận của hắn thời điểm cũng có thể đoán ra sự xuất hiện của hắn liền là vì ngày xưa sở di kẻ thù nhưng là không có người nghĩ đến hắn vậy mà gặp dùng phương thức như vậy trả thù cũng không có ai nghĩ đến bách lý tố tuyết vậy mà sẽ đồng ý muốn cho thân thể của ngươi tiếp cận những người này thập phần đơn giản t ị n h lưu ly hai con mắt híp lại nhìn xem đoan mục tịnh tông nói tiếp chẳng qua là sư tôn không có khả năng đồng ý hà sư thúc ví dụ phía trước ta như thế nào dám mượn danh nghĩa sư tôn danh nghĩa đoan mục tịnh tông khuôn mặt không thay đổi nói chẳng qua là tông chủ cho phép ta rời khỏi mân sơn kiếm tông dùng bình thường tuyển sinh thân phận lại tới tham gia kiếm thí này cũng có một cái điều kiện hắn ý nghĩ cùng ta đã tại mân sơn kiếm tông tu hành mấy năm liền nói với ta nếu là ta bại tại cái gì những người này trong tay ta liền tính chưa từng thông qua kiếm hội không còn là đệ tử của mân sơn kiếm tông lời vừa nói ra trong sơn q u ố c tất cả xem cuộc chiến tất cả tu hành địa sư trưởng càng là trong lòng khiếp sợ khó tả nhưng mà tịnh lưu ly sắc mặt rồi lại là không có thay đổi gì chẳng qua là ngự a khí trở nên càng thêm lạnh như băng đi một tí sư tôn nếu như đồng ý ta không có khả năng ngăn trở chẳng qua là ngươi nhất định phải làm như vậy đoan một tịnh tông duy xấu hổ giống như cười cười đối với nàng hơi không mình hành lễ nói phiền thoái sư tỷ nhưng hy vọng sư tỷ thành toàn tịnh lưu ly không có nói cái gì nữa cũng không nhìn nữa hắn chẳng qua là quay người đi trở về đàm thai quan kiếm chỗ đơn sơ tốt đều trận lúc giữa mọi người khiếp sợ trong lòng rồi lại giống như công tác chuẩn bị đã lâu phong bạo triệt để quét sạch ra tại sao có thể như vậy tạ nu sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt bởi vì tâm tình chấn động phải quá mức kịch liệt thanh âm của nàng đều phát r u lên tuyệt đại đa số tuyển sinh mục tiêu chẳng qua là tiến vào mười thứ hàng đầu đạt được mân sơn kiếm tông tu hành cơ hội nhưng mà đinh ninh là muốn đoạt được thủ danh đoan mục tịnh tông vào lúc này gia nhập mười thứ hàng đầu tỷ thí chính là lăng không vì đinh ninh cây rồi một gã đối thủ cường đại hơn nữa đã tại mân sơn kiếm tông tu hành mấy năm đoan mục tịnh tông khả năng so với quyển sách nhân tài bên trên tất cả bài danh tại đinh ninh lúc trước người càng cường đại hơn trương nghi sắc mặt đồng dạng trắng bệnh bờ n ô i cũng đang run rẩy lấy nhưng mà hắn rồi lại không có cách nào phát ra dị nghị bởi vì đây là đến từ chính mân sơn kiếm tông tông chủ quyết định m à kiếm hội này vốn chính là hắn chọn lựa tông môn nội đệ tử nghi thức thật là lợi hại một nước cờ độc cô bạch nhìn xem giống như rất ngây thơ giống như rất vô hại đoan mục t ị n h tông khoe miệng lộ ra một chút trào phúng thần sắc chúng ta đều cho rằng nàng mai phục rồi một bước quân cờ ẩn nhưng là ai cũng không nghĩ tới nàng dưới chôn rồi lại là như thế này một bước minh kỳ quân cờ công khai dịch tâm nghĩ thông suốt độc cô bạch những lời này trong bao hàm ý tứ ngơ ngác nói không ra lời nhưng trong lòng thì đều có hàn ý không ngừng phát ra lệ tây tinh một mực bị lưu đ ầ y tại quan ngoại thẳng đến năm trước mùa đông trong mới được cho phép đồng ý trở về vì cái gì chính là tham gia lần này kiếm hội mà từ hắn đứng ở bên cạnh bọn họ lúc theo như lời những lời kia trong bọn hắn liền mơ hồ cảm giác được lệ tây tinh sở thụ ý tứ là muốn tại đây trận kiếm hội trong cùng đinh ninh là địch chẳng qua là lệ tây tinh lựa chọn phản địch mà lúc này đoan mục tịnh tông dùng bị trục xuất mân sơn kiếm tông là tiền đặt cược tới tham gia cuối cùng này t h thí loại này đại giới chỉ là vì lúc nhỏ cựu hận tựa hồ có chút rất không có khả năng lệ tây tinh cùng lúc này đoan mục t ỉ n h tông sau lưng tựa hồ cũng có trường lăng trong hoàng cung tên kia nữ chủ nhân hình ảnh dấu vết không một không có ở đây thể hiện lấy tên kia nữ chủ nhân viên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thay đổi như trong chóng năng lực ngươi quả nhiên còn không có thay đổi hay vẫn là cẩn thận như vậy cẩn thận đến làm lòng người phiền tại đây tất cả mọi người tâm loạn thời khắc đinh ninh sắc mặt nhưng như cũ không có quá lớn cải biến chẳng qua là khỏe miệng hiện ra một đám không có người nhìn ra được lệnh trào phúng chi ý chương ba trăm hai mươi mốt ngợi đấu càng là còn trẻ liền càng là dễ dàng xúc động cùng nhiệt huyết mà người trưởng thành rồi lại thường thường càng thêm c ẩ n thận đều cân nhắc lợi hại cho nên càng già liền càng biết sợ hãi càng là sợ chết trường l ă n g giống như tiết vong hư người như vậy liền càng là thưa tớt h sơn cốc quay về yên tĩnh nhìn xem khuôn mặt non nớt đoan mục t ì n h tông tất cả ở đây tất cả tu hành địa sư trưởng trong lòng hàn ý so với dịch tâm cùng độc cô bạch đám người càng đậm bởi vì tận lực xóa sạch diệt ba sơn kiếm chàng cùng có quan hệ người kia g i ấ u vết quan hệ các loại trong điện tịch đối với trường lăng tên kia nữ chủ nhân ghi chép cũng rất ít chẳng qua là tất cả mọi người biết rõ nàng rất hoà n mỹ dung mạo của nàng rất hoà n mỹ tu hành tốc độ rất hoà n mỹ bày mưu tính kế rất hoà n mỹ phía sau màn có nàng tồn tại sự tình tựa hồ chưa bao giờ có thất bại quá phận hoà n mỹ liền đồng đẳng với đáng sợ mấu chốt nhất chính là nàng tựa hồ không chỗ nào không có không lúc không đang nhắc nhở trường lăng tất cả tu hành giả nàng đáng sợ ngươi có biết hay không hắn bây giờ là tu vi gì đ ộ c cô bạch khẽ tao mày đối với lệ tây tinh hỏi lệ tây tinh không nói gì rất dứt khoát lắc đầu đ ộ c cô bạch ánh mắt đảo qua quanh người tất cả mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng chút ít nói như vậy không có ai biết tu vi hắn hiện tại hắn có lẽ tu mân sơn kiếm tông thiên tức công pháp đinh ninh nhìn hắn một cái nói trừ phi hắn chính thức bắt đầu chiến đấu nếu không không có người có thể cảm giác cho ra hắn chính thức tu vi ngươi nhất định phải cầm thủ danh đọc cô bạch cười khổ một cái chăm chú nhìn đinh ninh hỏi nếu như hiện tại cảm thấy sợ hãi không tranh giành thủ danh ta đây liền đứng ở đối diện đi không đều đinh ninh trả lời lệ tây tinh liền đã trực tiếp lạnh nhạt nói dù là đoan muộc tịnh tông tại đối diện nghe được hai người nói như vậy lời nói đinh ninh chẳng qua là bình tĩnh nói muốn thủ danh trương nghi hoàn toàn có thể đủ lý giải độc cô bạch này câu hỏi trong bao hàm ý tứ hắn bình thường nhất khiêm tốn ôn hòa nhưng lúc này hắn như n g là sắc mặt trắng n h ợ t nói ta sư đệ không sợ chết ta cũng không sợ độc cô bạch đã trầm mặc một lát nói không biết kế tiếp lâm tùy tâm gặp an bài như thế nào cái này đã không chỉ là bạch dương động cùng trịnh tụ văn bài đơn sơ tốt lều i trong tĩnh lưu ly trầm lạnh nhìn chăm chú lên đinh ninh thân ảnh nói bây giờ còn có sư tôn cùng trịnh tụ văn bài sư tôn kiêu ngạo hắn gặp cho phép đoan mục tĩnh tông làm như vậy chính là hắn tiếp được tiền đặt cược hắn muốn cho trịnh tụ biết rõ mân sơn kiếm tông bên trong sự tình coi như là trịnh tụ có an bài như vậy nàng đều đưa vào lâm sư b á so với ta hiểu rõ hơn chúng ta mân sơn kiếm tông tinh thần hiểu rõ hơn sư tôn kiêu ngạo cho nên kế tiếp tỉ t h í an bài gặp tuyệt đối công bằng sẽ không xen lẫn hắn bất luận cái gì tư nhân tâm tình nói cái này vài câu về sau nàng lại quay đầu nhìn thủy t r u n g như muốn nghe nàng nói chuyện đàm thai quan kiếm liếc lại bổ sung một câu ta chỉ hy vọng đinh ninh đừng cho sư tôn thất vọng đàm thai quan kiếm giữ vững trầm mặc bách lý tố tuyết nhãn lực tự nhiên vượt qua hắn và lâm tùy tâm các loại tất cả mân sơn kiếm tông tu hành giả ý vị này bách lý tố tuyết cũng xem trọng đinh ninh chẳng qua là bách lý tố tuyết đối với đánh bạc đối tượng là hoàng hậu trịnh tụ như vậy đánh bạc bách lý tố tuyết đương nhiên cũng không thể có thể nắm chắc được bao nhiêu phần phan nhược diệp sắc mặt có chút rét lạnh tại lộc sơn hội minh lúc trước nàng rất ít ra trong hoàng cung tu hành địa cho nên một mặt bình tĩnh tu hành trong nội tâm cực ít sẽ có đặc biệt tâm tình tại cái gì người xem ra nàng xác nhận hoàng hậu người chẳng qua là lúc này nàng bắt đầu có chút minh bạch lệ tây tinh ngay từ đầu tại sao phải làm lựa chọn như vậy gặp phản nghịch đứng ở đinh ninh một bên bởi vì nàng cảm giác được không khí chung quanh trong giống như có vô số nhìn không thấy sợi mạng nhện những thứ này sợi mạng nhện đã thành một chương cực lớn mạng lưới mà những thứ này nhìn không thấy sợi mạng nhện giống như điều khiển để sợi con dối thừng bằng sợi bông giống nhau hợp với chung quanh nơi này mỗi người trên người nàng không cảm thấy hoàng hậu làm một ít chuyện là sai đấy chẳng qua là nàng cũng không muốn biến thành bị điều khiển con dối sườn dốc lúc giữa trên đường núi tên k i a một mực thay cung nữ họ dùng truyền lại tin tức áo bào màu vàng trung niên nam tử trên mặt hiện hiện thêm nữa đau khổ ý lúc trước hắn bắt đầu hoài nghi đinh ninh có thể đạt được thắng lợi mà bây giờ hắn lại lần nữa mất đi tin tưởng còn có một chút nghỉ ngơi thời gian đinh ninh ngồi xuống trương nghi đám người rất tự nhiên cũng muốn ngồi xuống nhưng mà thân ảnh của bọn hắn lại đột nhiên cứng đờ đinh ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía một mặt khác tốt lều sơn cốc như trước kiến tĩnh nhưng lại đã tạo nên khác thường khí tức bởi vì đoan mục tịnh tông cũng không có sống yên ổn n g â y người mặt khác một bên mà là đang c h ậ m dai hướng phía của bọn hắn đi tới trong bóng tối đoan mục tịnh tông bước chân rất nhẹ doanh hắn hồng nhuận phơn phất mà mỏng đôi môi hơi hơi d ơ lên non nớt mang trên mặt mỉm cười vui vẻ nhìn không tới bất luận cái gì cừu hận cùng phẫn nộ đã lâu không gặp tại khoảng cách đinh ninh đám người còn có rất xa một khoảng cách lúc hắn cũng đã nhìn xem lệ tây tinh lên tiếng hắn non nớt trên mặt như trước tràn đầy mỉm cười thậm chí làm cho người ta cảm giác vô cùng ngây thơ chất phác nhưng đúng là như thế lại làm cho rất nhiều người trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý cảm thấy người này có chút biến thái lệ tây tinh lạnh lùng nhìn xem hắn không muốn nói chuyện không thích nói chuyện rất tốt đoan mục tịnh tông đi được càng gần một ít mỉm cười phải càng thêm dễ thân biết rõ ta năm đó vì cái gì r ế t chết người con chó kia sao lệ tây tinh bỗng nhiên ngầm đầu hô hấp cũng dồn dập lên bởi vì con chó kia không thích ta luôn là ưa thích hướng ta là sủa đoan mục tịnh tông mỉm cười nói ta rất ưa thích con chó kia thế nhưng là nó không thích ta giống như năm đó ta cũng muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu thế nhưng là ngươi thực sự không thích ta lệ tây tinh lập tức trầm t h ấ p gào lên ta muốn giết ngươi năm đó ngươi liền muốn giết ta thế nhưng là ngươi bây giờ giết không được ta đoan mục tịnh tông lắc đầu hé miệng nói năm đó ngươi đã cắt đứt hai ta cây s ư ơ n g x ư ờ n hôm nay ta cũng chỉ muốn đánh gãy ngươi hai cây s ư ơ n g x ư ờ n nói xong cái này một câu hắn nhưng là không hề nhìn lệ tây tinh mà là nhìn về phía đã ngồi xuống đinh linh mỉm cười nói kỳ thật ta tham gia kiếm thi còn có một nguyên nhân là bởi vì ngươi đinh ninh nhìn hắn một cái cũng không có trước tiên đáp lời ngươi thật sự c ư ờ i đã đoan mục tịnh tông non nớt trên mặt không có bất kỳ trào phúng biểu lộ nhưng mà trong lời nói rồi lại tràn đầy bụa cợt ngươi ngay từ đầu muốn thủ danh nhưng không nghĩ qua năm đó chúng ta những người này tham gia đại thí tại trước khi bắt đầu rồi lại cũng không dám vọng để thủ danh chúng ta hạng gì xuất thân thở nhỏ tu hành cũng không dám như thế giống như ngươi vậy xuất thân nói thẳng muốn thủ danh không phải đang d ễ cợt mọi người chúng ta sao dừng một chút về sau đoan mục tịnh tông rất thành khẩn nói cho nên tại kế tiếp kiếm thí trong ta hy vọng nhất gặp phải hai cái đối thủ một là lệ tây tinh thứ hai chính là ngươi một mảnh tĩnh mịch rất nhiều tu hành địa sư trưởng thần sắt trong mắt càng thêm phức tạp đoan mục tịnh tông lúc này hung á c chỉ sợ cũng đại biểu cho người này quán rượu thiếu niên kế tiếp vận mệnh sẽ rất bi thảm đinh ninh nhìn xem đoan mục tịnh tông như trước không nói gì đoan mục tịnh tông cũng không thèm để ý mỉm cười xoay người sang chỗ khác Lúc trước đã biết đã nhưng g cùng ư ơ i i n lệ tây t chuyện x a ta l i ề muốn lấy nếu n lấy là à nào y cây ngươi nổi lên tranh đấu, ta liền cũng cắt ngang ngươi hai cây sương sườn. Nhưng đó được đấu, thực ta cắt hai gặp mà đang ở hắn quay người lập tức đinh ninh nhưng là lên tiếng nói ra chẳng qua là hiện tại thấy ngươi nếu là ở kiếm thí trong gặp được ta sẽ cắt ngang ngươi bốn căn s ư ơ n g sườn đinh ninh lúc này nói chuyện thần sắc rất bình tĩnh ngự khí của hắn cũng rất bình tĩnh tại tất cả mọi người trong ấn tượng hắn đại đa số thời điểm đều là nói như thế bộ dạng nhưng mà chẳng biết tại sao lúc này nhìn xem hắn nói chuyện bộ dạng trận lúc giữa đại đa số nhân tâm sinh trưởng hàn ý thậm chí so với ngay từ đầu nghĩ đến hoàng hậu hoàn mỹ lúc còn muốn đ ậ m đặc bởi vì này loại hàn ý càng thêm chân thật đoan mục tịnh tông chưa có quay đầu trên mặt hắn mỉm cười bắt đầu biến mất nhưng không đợi hắn nói chuyện hoặc là có bất kỳ đặc biệt động tác khác ngồi dưới đất đinh ninh đã đứng lên một ít tiếng kinh hô không bị khống chế vang lên bởi vì đinh ninh lúc này cầm m ặ t hoa kiếm chua kiếm sau đó xa xa đối với ngưng lập lâm tùy tâm hành lễ lên tiếng nếu là cho phép ta muốn cùng hắn quyết đấu một mảnh càng thêm vang dội tiếng kinh hô vang lên trương nghi cùng độc cô bạch đám người cũng đều không thể tin nhìn xem đinh ninh thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình cùng lỗ thai đinh ninh những lời này hiển nhiên là trực tiếp mời quyết đấu hắn muốn trực tiếp cùng đoan mục tịnh tông quyết đấu nếu là ở bình thường như vậy mời quyết đấu đã thành lập chẳng qua là lúc này ở trong kiếm hội hắn liền cần phải lấy được lâm tùy tâm đồng ý tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ tụ tập đến trên người lâm tùy tâm mời ta trực tiếp quyết đấu liền giật mình qua đoan mục tịnh tông mím môi nợ nụ cười chương ba trăm hai mươi hai ác độc đối vô sỉ bên sân tất cả mọi người cảm thấy hắn gặp nói cái gì đó làm lâm tùy tâm đồng ý nhưng mà biểu hiện của hắn nhưng là lại lần nữa khiến cho mọi người ngoài ý muốn hắn mím môi cười lắc đầu nói thực xin lỗi ta cự tuyệt lâm tùy tâm lông mày t r a o lên nhìn đoan mục tịnh tông liếc không có lên tiếng đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đoan mục tịnh tông bóng lưng nói ngươi không dám tất cả mọi người trong lòng tim đập mạnh một cú cái này không khác là khiêu khích trắng trợn đoan mục tịnh tông dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất hắn xoay người lại nhàn nhạt nhìn xem đinh n i n h nói không vội tại nhất thời đinh n i n h cũng nhìn xem hắn không hề tâm tình thản nhiên nói m u ộ n khả năng không gặp được đoan mục tịnh tông không có tức giận ngược lại đột nhiên mỉm cười ngọt ngào mà bắt đầu ngươi rất tự tin ngươi tự hồ cảm thấy ngươi nhất định có thể đối phó được ta đoan mục tịnh tông đối với đinh linh nói chuyện ánh mắt nhưng là đã rơi vào đinh ninh sau lưng bên cạnh lệ tây tinh trên người sau đó cười nói tiếp ta hiểu được ý của ngươi ngươi là cảm thấy ngươi so với lệ tây tinh cùng ta đều mạnh mẽ nhưng đồng thời ngươi cảm thấy lệ tây tinh không bằng ta cho nên ngươi sợ ta tại kế tiếp kiếm thí trong gặp được lệ tây tinh lệ tây tinh tao nộ sẽ bị bi thảm cho nên ngươi muốn sớm giải quyết xong ta ta xem qua xuất thủ của ngươi ngươi thật sự rất mạnh dừng một chút về sau đoan mục tịnh tông ánh mắt trở xuống đinh ninh trên người ôn hòa mỉm cười nói ta phải đoạt được thủ danh mới có thể một lần nữa trở thành mân sơn kiếm tông đệ tử cho nên có thể cẩn thận một chút liền phải cẩn thận một chút có thể trước ít hao tổn thêm chút sức tức giận đến giải quyết hết một ít dễ dàng giải quyết đối thủ so với ngay từ đầu liền tiêu hao lớn số lượng khí lực tốt hơn nhiều vô s ỉ nghe những lời này tạ nhu nhịn không được phẫn nộ mắng ra tiếng lúc trước l à đoan mục tịnh tông chủ động tới đây khiêu khích s a u khi đinh ninh chủ động ước c h i ế n lúc hắn lại nói ra lời như vậy hoàn toàn chính xác lộ ra rất vô xỉ ở đây tuyệt đại đa số người lúc này cũng đều cảm thấy đoan mục tịnh tông rất vô s ỉ nhưng mà càng là người vô s ỉ thường thường càng khó đối phó có thể đối mặt khiêu khích mà vô s ỉ như vậy chỉ có thể khiến cái này nhân tâm trong đối với đoan mục tịnh tông đánh giá cao hơn chỉ là làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng chính là chẳng lẽ đinh ninh thật sự tự cảm thấy mình đủ để mà đối phó đoan mục tịnh tông ngươi thật sự là nghĩ như vậy đúng lúc này một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên lại để cho rất nhiều người hô hấp cũng không khỏi phải ngừng lại lên tiếng chính là lệ tây tinh lệ tây tinh khuôn mặt lạnh như băng nhìn xem đinh ninh hắn nói chẳng qua là suy đoán của hắn đinh ninh nhìn xem hắn nói ra nếu là như vậy ta cảm ơn hảo ý của ngươi lệ tây tinh không hề nhìn đinh ninh nhìn xem đoan mục tịch tông lạnh lùng nói ta và ngươi quyết đấu lúc người này trầm mặc ít nói thiếu niên lần thứ nhất phát ra tiếng lúc tuyệt đại đa số người liền đoán được hắn kế tiếp muốn nói những lời này nhưng là chân chính nghe được câu này thời điểm những người này hay vẫn là không thể tránh khỏi hít một hơi lanh khí sự tinh này rất nhiều năm trước trường lăng liền mọi người đều biết thù cũ thực tế liên lụy đến hai cái hầu phủ nếu chỉ có vậy quyết đấu thật sự thành công như vậy thù cũ ở dưới hai tên thiếu niên chiến đấu chỉ sợ cũng nếu so với bình thường quyết đấu máu tanh cùng tàn khốc hơn nhiều đoan mục tịnh tông n ở nụ cười hắn cười thật ngọt ngào trẻ trung non nớt trên khuôn mặt như trước nhìn không tới bất luận cái gì phẫn nộ biểu lộ thậm chí lộ ra thập phần ngây thơ nhưng mà nhìn xem cười như vậy sắc mặt tuyệt đại đa số nhân tâm trong hàn ý rồi lại càng đậm mà rất nhiều ánh mắt của người nhưng là không tự chủ được đã rơi vào bình tĩnh như trước đinh linh trên người bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi đinh linh ngay từ đầu đứng ra động cơ bọn hắn bắt đầu hoài nghi có hay không đinh linh liền là cố ý muốn tạo thành cục diện như vậy lại để cho lệ tây tinh ăn mòn đoan mục tịnh tông thực lực đoan mục tịnh tông đôi môi h é mở lộ ra trắng như tuyết hàm răng muốn nói chuyện nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là đinh linh cũng đã lên tiếng không phải nói đáp ứng đinh ninh nhìn xem đoan mục tịnh tông đoạt tại trước mặt hắn nói ra đoan mục tịnh tông hơi ngẩn ra hơi trào phúng nói ta vì cái gì không thể đáp ứng chẳng lẽ ta còn sợ ngươi nói chút ít khích tướng mà nói đến cách ta dừng một chút về sau đoan mục tịnh tông lại trào phúng bổ sung một câu ta không biết dùng khích tướng mà nói đến cách ngươi ta sẽ chửi mắng ngươi đinh ninh bình tĩnh nhìn đoan mục tịnh tông nói gặp mắng phải rất khó nghe lúc trước có chút bắt đầu người hoài nghi đinh ninh cũng không khỏi phải ngơ ngẩn đinh ninh sau lưng lệ tây tinh n h ư mày há miệng đã nghĩ muốn nói lời nói quả thực là chê cười đoan mục tịnh tông lúc này lại đã lớn tiếng n ở đủ cười ta chẳng lẽ còn sợ ngươi mắng hay sao mẹ của ngươi là một cái diêu tỉ ký viện ai biết nàng là bán nghệ không bán thân hay vẫn là bán mình không bán nghệ đinh ninh nhìn xem cất tiếng cười to hắn bình tĩnh nói ra ký y y y y toàn bộ cái sơn cốc trong lập tức vang lên một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm Toàn bởi ộ độ cái sơn cốc cũng cái ngược chân cả lại hơi sơn sân sư bên trong độ ấm cũng tựa hồ theo cái mảnh này ngược lại rút hơi lạnh thanh mà chân thật hạ thấp thấp xuống. Bên sân tất cả tu hành tựa theo rút thật thấp thấp tất tu t r địa ấm âm mà hồ hạ ư n không g thể t n nhìn linh linh, khuôn mặt đều thậm chí lạnh cứng. Những lời này mắng thậm chí phải xem mặt điểm. lời tới Bởi đều độc ác cực vì ở đây tất cả tu hành địa sư trưởng đều có chút nghiên kỷ bọn họ cũng đều biết trường lăng một ít chuyện xưa cho nên bọn họ cũng đều biết đoan m ộ c tịnh tông mâu thân trường tiểu hoàn g ngày xưa đích thật là xuất thân thanh lâu là lúc ấy trường lăng nổi tiếng nhất ca cơ một trong mặc dù kể chuyện xưa vô cùng nhiều ca cơ đều là bán nghệ không bán thân trương tiểu hoàn c ũ n g ứng với là một cái trong số đó nhưng mà có quan hệ những thứ này thanh lâu tươi đẹp sự t ì n h há có thể có xác thực ghi chép ít nhất đại tần lúc này sách sử cũng sẽ không lãng phí văn trường ghi chép những thứ này ca cơ c ủ a đời không có kết luận sự tình liền không cách nào cãi lại tất cả mọi người cho rằng đinh n i n h sẽ ra ác nôn công kích đoan mục tịnh tông rồi lại thật không ngờ đinh n i n h vậy mà sẽ như thế ác độc trực tiếp nhục người mẫu thân lúc trước đoan mục tịnh tông rất vô、sỉ. hiện tại hắn rất tác đ ộ c nghe trong sơn cốc ngược lại rút hơi lạnh thanh âm tịnh lưu ly nói khẽ hắn là dùng ác độc đến đối vô sỉ khi nàng giống như là tự nói hoặc như là nói cho đàm thai quan kiếm nghe giống nhau nhẹ nói ra nói như vậy lời nói lúc trong sơn cốc tuyệt đại đa số ánh mắt của người đã vừa nặng trở xuống đoan mục tịnh tông trên người bình thường tuyển sinh tuyệt đối không dám dùng ác độc như vậy lời nói đến công kích đoan mục tịnh tông mẫu thân nếu không coi như là có thể trở thành mân sơn kiếm tông đệ tử cũng tất nhiên sẽ gặp đoan mục hầu phủ lánh khốc trả thù nhưng mà đinh n i n h bất đồng hắn ở đây ngay từ đầu cũng đã biểu hiện ra không sợ chết hắn liền tên kia cung nữ họ dung truyền lại ý tứ cũng có thể không để ý liền căn bản sẽ không để ý đoan mục hầu phủ cho nên hắn mới có thể mắng cho ra ác độc như vậy mà nói hơn nữa tất cả mọi người có thể khẳng định kế tiếp hắn còn có thể trách mắng càng ác độc mà nói đoan mục tịnh tông nụ cười trên mặt và bình tĩnh cũng sớm đã biến mất lúc này hắn non nớt trên khuôn mặt tựa hồ bao phủ lên rồi tầng một giày đặc s ư ơ n g lạnh người rất tốt nhìn xem mắng xong một câu kia về sau đã cũng không vội lấy lên tiếng đinh đ i n h hắn hít sâu một hơi nói chỉ là ba chữ kia sau đó hắn quay người nhìn về phía lâm thủy tâm k h ô n g n g ờ i nói nhục người phụ là đại thủ mời lâm sư bá thành toàn như thế nào chẳng qua là nghe người ta mắng cái này một câu liền chịu đựng không nổi lâm thủy tâm trên mặt cũng có một chút châm biếm thần sắc nói ra nếu là ta mặc dù lại dùng khó nghe gấp mấy lần mà nói mắng phụ mẫu ta ta cũng chỉ khi hắn t ố i lắm thanh giả tự thanh đoan mục tịnh tông không có d ơ lên thân lạnh giọng nói ta tự nhiên xa không bằng lâm sư bá ngươi gọi ta là sư bá bên ta mới liền cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo lâm thủy tâm thu liễm hơi trào phúng t h ầ n sắc không hề tâm tình nói nếu như lời nói đều nói qua ngươi quyết ý như thế ta tự nhiên có thể đáp ứng đoan mục tịnh tông n ở nụ cười hắn non nớt dáng tươi cười vào lúc này lộ ra cực kỳ tàn nhẫn làm cho lòng người lạnh ngươi không muốn cùng ta quyết đấu nhưng vẫn là bị ta buộc quyết đấu cho nên vẫn là ta thắng nhưng mà đinh ninh rồi lại thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu nhìn xem hắn nói ra kế tiếp quyết đấu ta như trước gặp t h ắ n g n g ươi đoan mục tịnh tông nhìn hắn một cái khi n h miệt cười nhạo nói bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao trận lúc giữa một mảnh xôn xao vang lên vô số hỗn loạn thanh âm thàng đến lúc này tất cả mọi người mới hoàn toàn kịp phản ứng cuộc quyết đấu này đã trở thành tại tất cả mọi người chiến đấu trước khi bắt đầu đoan mục tịnh tông cùng đinh ninh sẽ tiến hành trận đấu quyết đấu mà ở ngắn ngủn một lát lúc trước tất cả mọi người cho rằng đoan mục tịnh tông là trong hoàng cung tên kia hoàn mỹ nữ nhân mạnh nhất quân cờ t r ư ơ n g nghi đầu góc trống rỗng hắn khoảng cách đinh ninh gần nhất nhưng mà giờ phút này hắn rồi lại ngơ ngác đấy không thể tin được đây là thật đấy nơi xa trong sân gốc hoàng chân vệ lông mày vào lúc này lại sâu khóa mà bắt đầu trong ánh mắt của hắn bắt đầu lóng lánh ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình hắn nghĩ tới một cái khả năng liền hắn đều cảm thấy rất không có khả năng nhưng có khả năng chương ba trăm hai mươi ba lấy bạo liệt bắt đầu cố tích xuân đôi môi niết như tuyến mắt của hắn vành mắt trong lần nữa hiện ra kỳ dị đỏ hửng hắn rất xa nhìn qua đinh ninh nhưng là đã triệt để không thể minh bạch đinh ninh ý tưởng ngươi tại sao phải làm như vậy lệ tây tinh cũng không có thể lý giải đinh ninh lúc này ý tưởng hắn tiến lên một bước đối với đinh ninh nghiêm nghị hỏi đinh ninh không có trả lời hắn mà nói chẳng qua là quay đầu nhìn thoáng qua hoàn toàn ngây người trương nghi hoặc như là tự nói hoặc như là nói cho trương nghi nghe bình thường nói khẽ nếu như muốn làm muốn làm được triệt để chút ít ta ngược lại có lẽ cám ơn các n g ư ờ i tại lệ tây tinh mở miệng lần nữa lúc trước đinh ninh nhìn hắn và đọc cô bạch đám người liếc nói tiếp không có các n g ư ờ i ta tiến vào cuối cùng cái này mởi thứ hạng đầu sẽ không dễ dàng như vậy nghe được hắn nói như vậy lời nói lệ tây tinh cùng đọc cô bạch đồng thời hô hấp ngừng lại hai người trực giác đinh ninh những lời này trong bao hàm rất sâu ý tứ chẳng qua là ý tứ này nhưng là cách tầng một sương ngủ bình thường hai người dường như có thể mơ hồ chứng kiến nhưng là còn bắt không được đinh ninh không nói thêm gì nữa đi phía trước vừa mới mảnh không trung đi đến đoan m ộ c tịnh tông hơi hơi hít mắt trên người lần thứ nhất hiện lộ ra chân nguyên lưu động khí tức tại trong tích tắc thân thể của hắn liền giống bị gió thổi lên t ơ liếu dễ dàng đã rơi vào vài chục trượng bên ngoài cùng đợi đinh ninh đi đến trước người của hắn hắn là trận lúc giữa một người duy nhất không hề đi suy nghĩ đinh ninh vì cái gì muốn làm người như vậy hắn khí lượng một mực rất hẹp hòi cho nên hắn chỉ là muốn giống như năm đó giết chết lệ tây tinh con chó giống nhau tự tay giết chết đinh ninh ta chỉ hy vọng bọn ngươi sẽ ở ngã xuống lúc trước không muốn lên tiếng nhận thua nhìn xem đi đến chính mình đối diện đinh n i n h hắn mặt không biểu tình nói đinh n i n h không có đi nghĩ lại ý tứ của những lời này chẳng qua là đem m ặ t hoa tàn kiếm đưa ra nói ra vậy còn chờ gì rất nhiều tu hành địa sư trưởng thật sâu n h ư mày giờ phút này đinh n i n h đúng là liền lầm tùy tâm cho nghỉ ngơi thời gian cũng không muốn rồi đoan mục tịnh tông hít sâu một hơi ngẩng đầu lên trong tay hắn không có kiếm tất cả mọi người cũng không có thấy kiếm của hắn ở nơi nào theo trong mắt của hắn tản mát ra l ệ n h thấu xương hàn mang hắn bắt đầu hơi thở lúc này đã là nhập h ạ bất luận kẻ nào bình thường hô hấp cũng sẽ không giống như mùa đông giống nhau có bạch khí tạo ra nhưng mà theo hắn hơi thở m u i của hắn bên trong nhưng là bắn ra hai đạo bạch khí sau đó hắn nhìn rồi đinh ninh liếc chẳng qua là cái này vừa nhìn động tác hắn trong lỗ m u i bắn ra hai cổ bạch khí liền tại hắn phía trước trong không khí để lại mấy đạo tàn ảnh x u y một tiếng tiếng xé gió kịch liệt vang lên hắn trong lỗ mũi hai cổ bạch khí biến mất nhưng mà trong không khí nhưng là đã tuân ra một đạo chân thật phóng ánh kiếm quang dùng tốc độ khủng khiếp bắn về phía đinh ninh giữa hai hàng lông mày trận lúc giữa lập tức vang lên vô số khiếp sợ thanh âm tất cả mọi người nhìn ra được đây là kiếm p h ủ chi kỹ lấy kiếm khí h ò a phù dẫn động thiên địa nguyên khí hội tụ chính thức kiếm ý công kích đối phương nhưng mà đoan mục tịnh tông đúng là tại hô hấp lúc giữa t i ể u lấy chân nguyên trong cơ thể cùng nguyên khí t h i t r i ể n ra thủ đoạn như vậy khiếp sợ trong thanh âm đột nhiên răng rắc g ò n vàng ngay sau đó dâng lên một cỗ chân thật hàn ý trong sơn q u ố c tu hành giả phát hiện thanh â m này đến từ chính đinh ninh trước người đinh ninh tay phải m ạ n hoa tàn kiếm không động phía trên thậm chí còn không có nở rộ m ạ n hoa tàn kiếm đại biểu tính trắng loán m ả n h hoa nhưng mà hướng về hắn hai hàng lông mày lúc giữa hóng á n h kiếm quang đã vỡ vụ n ra đến vỡ vụ nóng á n h kiếm quang như vô số rất nhỏ ngôi sao tại hắn hai hàng lông mày phía trước trong không khí ngược kích bán lập tức hóa thành một điều điều hóng ánh thật nhỏ khí lưu mà những thứ này rất nhỏ ngôi sao cùng khí lưu lạc chung quanh đã có một đoàn thâm trầm màu đen tại bắt đầu khởi động biên b giới cũng ắ tuy đ ầ bắn băng tung tué ra vô số đầu lạnh như nhiều hành trưởng phản ứng nhanh tué xịt. Rất tu tốc đầu ra địa vô số sư độ đ xám tới cực â ánh mắt không tự chủ được hướng về đinh ninh chủ mắt tự tay t được về rằng á i Tuy r đinh n i n h tại trường lăng quật khởi tốc độ dị thường kinh người hắn rất nhiều tu hành sự t ì n h tương đối còn lại trường lăng trẻ tuổi t à i tuấn lộ r a càng thêm che giấu nhưng mà rất nhiều tu hành địa hay vẫn là đã biết đinh n i n h tại trong mặc viên đã nhận được chu gia láo tổ một ít truyền thừa biết rõ đinh n i n h nắm giữ cái loại này uy lực kinh người ngưng sát thủ đoạn đoan m ộ t tịnh tông đồng tử hơi hơi co rút lại ánh mắt của hắn bên trong đầu xuất hiện trước một tia ngoài ý mớn ngay sau đó nhưng là đều hóa thành tiếng kêu kỳ quái một đạo không thể tin tiếng kêu kỳ quái ngay tại hắn kiếm q u a n g vỡ vụ n lúc răng rắc một tiếng giòn vang vang lên thời điểm từ hắn răng môi giữa toái ra lúc này những cái kia nhanh nhất kịp phản ứng tu hành địa sư trưởng ánh mắt còn chưa tới kịp rơi xuống đinh n i n h tay trái trong không khí vang lên liệt chiều âm thanh h á t chiều từ đinh n i n h hai tay trong bàn tay tuốt ra từng đạo tích góp tại đinh ninh kinh mạch bên trong hàn sát kiếm khí vào lúc này đều từ đinh ninh trong cơ thể tuôn ra tạo thành kinh khủng chiều dâng hơn mười đạo hàn sát kiếm khí duy nhất một lần lao ra toàn bộ trước mặt phóng tới tiếng kêu kỳ quái lấy đoan mục tịnh tông hầu như tất cả mọi người hô hấp đều triệt để dừng lại lúc này thiên khí hơi khô nóng giữa rừng núi thậm chí lúc có con c ố c đều ê ơ nhưng mà trong sơn cốc rồi lại bởi vì này giữ răn hát chiều trở nên rét lạnh rét thấu xương đoan mục tịnh tông đồng tử có rút lại thành một cái thật nhỏ điểm đen theo cái này âm thanh tiếng kêu kỳ quái tay phải của hắn trở lên giơ lên tay phải của hắn ống tay háo trực tiếp vỡ vụn thành vô số bay múa mảnh vỡ từng vòng màu đỏ tím kiếm quang vây quanh hắn trắng nón mảnh khảnh cánh tay ra bên ngoài bay cuộn tất cả mọi người thấy được kiếm của hắn đây là một thanh kỳ lạ màu đỏ tím nhuệ kiếm tại một hơi lúc trước tựa như độc xà tiềm phục tại hắn trong tay háo cuốn cuốn ở tay của hắn bên trên lúc này theo màu đỏ tím kiếm quang bay cuộn mà ra trôi này nguyên bản tản ra một ít âm hàn xảo trá chi ý nhuệ kiếm nhưng là cũng đồng thời tản mát ra cuồng bạo như s ấ m khí tức từng vòng vây quanh tay hắn cánh tay tạo ra kiếm q u a n tròng nương theo lấy mánh liệt thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động lượn vòng x u ấ t ra đạo đạo lôi vân lôi vân cấp tốc mở rộng giống như họa sách trong phi thiên tiên nữ trên người c u ố n quanh lấy phi đái dây lưng bay chẳng qua là trong tích tắc c u ồ n g bạo hát chiều phía trước liền tạo thành một mảnh cuồng bạo lôi vân màn tre hơn mười đạo làm lòng người kinh hãi nước da vang đồng thời vang lên quần bạo lôi cương bên trong đồng thời tạo ra mấy chục đoàn yên tĩnh lạnh mây đen ra bên ngoài tản ra đáng sợ khí tức cũng nhưng vào lúc này đinh ninh thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất trong không khí còn có thật nhỏ bạch hoa tan ảnh đinh ninh cùng đoan mục tịnh tông ở giữa trong không khí tựa như có thiên nữ tán hoa rơi vại đoá hoa vẫn còn tung bay đinh ninh thân ảnh nhưng là đã xuất hiện ở bập bền trong mây đen không triệt để tiêu tán lôi quang bên trong sáng lên có vài âm u màu xanh hào quang nhanh đến liền đồng tử cũng khó khăn dùng bắt đoan mục tịnh tông lại phát một tiếng tiếng kêu kỳ quái trong tay màu đỏ tím nhuyễn kiếm giống như độc xà giống nhau điên cuồng điểm đầu mũi kiếm của hắn làm cho đến chỗ đúng là ưu lan sắc quang mang điện t h i ệ m làm cho đến lập tức nổ bung mấy đoàn trói m ắ t tia lửa đinh ninh tiếp tục đi phía trước âm u màu xanh hào quang tại đoan mục tịnh tông quanh người không ngừng thoáng hiện đoan mục tịnh tông không ngừng tiếng kêu kỳ quái lui về phía sau cổ tay hắn chấn động tần suất tựa hồ trở nên càng lúc càng nhanh thế cho nên trong tay hắn màu đỏ tím nhuyễn kiếm loạn chiến phải giống như là hắn quanh người trong không khí có càng ngày càng nhiều độc xà tại bay cán nhưng mà tất cả những thứ này màu đỏ tím con rắn hình ảnh tuy nhiên cũng chỉ có thể ở hắn trước người b a t h ư ớ c hắn thậm chí không thể đi phía trước đưa ra kiếm của hắn đây là cái gì kiếm thức bởi vì quá nhanh tại đoan mục tỉnh tông đã liền lùi lại hơn mười bước quanh người màu vàng ánh lửa đã l o n g lánh thành mảnh thời điểm có mấy tên tuyển sinh mới kinh hãi phát ra âm thanh cực quang kiếm kinh trôi thứ hai kiếm thai bên trên nhanh nhất kiếm kinh thịnh lưu ly hai con mắt hiếp lại lầm bầm lầu bầu lần này không chỉ là thanh âm của nàng lạnh trên mặt của nàng cũng toát ra lanh ý như vậy ngắn ngủi thời gian hắn liền ngày xưa triệu vương cung cực quan g kiếm kinh đều lĩnh hội hiểu được nhìn ra đinh ninh lúc này sử dụng nhanh đến căn bản nhìn không thấy thân kiếm kiếm thức tự nhiên cũng không phải là chỉ có tịnh lưu ly một người những thứ này tu hành địa sư trưởng rung động phải thân thể đều có chút chết lặng bình thường ổn định đến cực điểm hai tay đều thậm chí bắt đầu có chút run dày phan nhược diệp hô hấp cũng triệt để dừng lại nàng là trận này lúc giữa tu vi cao nhất tu hành giả một trong nhưng mà nàng hiện tại cũng còn chưa từng nhìn ra đoan mục tịnh tông chính thức chân nguyên tu vi bởi vì đoan mục tịnh tông căn bản không có dịp biểu hiện ra chính mình chính thức chân nguyên tu vi đinh ninh tối đa bất quá tam cảnh đinh phong chưa vào tứ cảnh đoan mục tịnh tông chân nguyên tu vi nhất định vượt xa đinh ninh nhưng mà ngay từ đầu bị đinh ninh trực tiếp áp chế mất tiên cơ vào lúc này đinh ninh thuần túy truy cầu nhanh đến kiếm thế áp bách phía dưới hắn chỉ có ứng phó căn bản liền vận dụng chân nguyên rơi kiếm thức cũng không kịp liền chân nguyên lưu động đều bị áp bách phải không khoái liền kiếm trong tay đều không thể đi phía trước đưa ra triển khai phản kích ai cũng có thể nhìn ra đoan mục tịnh tông đã không có khả năng mau nữa n g ư ờ i còn có thể mau nữa sao nhưng mà nhưng vào lúc này tất cả mọi người chứng kiến đinh ninh mở miệng sau đó trong thai vang lên đinh ninh cái loại này đặc biệt bình tĩnh thanh âm chương 324, đoạn cốt đoan mục tịnh tông không có lên tiếng hắn cũng căn bản không kịp phát ra âm thanh đinh ninh những lời này đầu là người thứ nhất chữ vang lên lập tức đinh ninh ánh mắt liền sáng lên so với lúc này trời bên trên ngôi sao còn muốn sáng ngời thân thể của hắn chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhu hòa khí tức một cái hóng ánh nước chạy vây quanh thân thể của hắn tạo ra tuy là đêm tối nhưng mà này hóng ánh nước chạy sóng ánh sáng lan tan cho bất luận kẻ nào cảm giác giống như là dưới trời chiều mặt hồ trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm thi triển cực quang kiếm kinh làm cho kích khởi âm u màu xanh kiếm quang duy có bất kỳ thay đổi nào s a u khi này hóng ánh nước chạy tạo ra những thứ này âm u màu xanh kiếm quang nhưng là đắm chìm ở nước chạy bên trong giống như cùng nước chạy kỳ dị hòa làm một thể tốc độ nhanh hơn mấy phần đoan m ộ c tịnh tông không còn kịp suy tư nữa tâm thần đều bị sợ hãi c h i ế m cứ dốc sức liều mạng hướng cực nhanh hắn không còn kịp suy tư nữa đinh ninh vì cái gì có thể nhanh đến loại trình độ này nhưng mà hắn biết mình khẳng định theo không kịp đinh ninh tốc độ nhưng mà giống như hắn loại này tu hành giả trong tiềm thức phản ứng thường thường liền có nghĩa là sắp chuyện phát sinh thực hoặc là nói cảm giác theo không kịp lúc hết thể liền cũng đã phát sinh thân thể lại kế tiếp động tác đã là không kịp quay một tiếng nổ mạnh đoan m g ụ c tịnh tông quanh người vài thước mặt đất đều bị đánh nát vô số bụi đất cùng vỡ đá sỏi mang theo kinh khủng lực đánh vào tạo thành một vòng vòng tròn gợn sóng ra bên ngoài điên cuồng khuyết trương đinh ninh thân thể như bị một chiếc xe ngựa đ ụ n g chúng hướng đánh bay ra ngoài rất nhiều tu hành địa sư trưởng trong mắt tất cả đều là rung động mà đại đa số lúc trước đã bị đào thải tuyển sinh trong ánh mắt rồi lại tất cả đều là khiếp sợ cùng khó hiểu bọn hắn căn bản không thể giải thích vì sao trước mắt hình ảnh bọn hắn không có thể hiểu được vì sao cái này trong tích tắc đoan mục tịnh tông t r u n g quanh thân thể giống như là đã xảy ra bạo tạc nổ tung mà thi t r i ể n ra kiếm quan g rõ ràng tựa như muốn đâm chúng đoan mục tịnh tông đinh n i n h làm sao sẽ bị tạc bay ra ngoài đúng một tiếng chầm đ ủ thời gian vào lúc này tựa hồ rất dài nhưng kỳ thực quá ngắn đây là đinh n i n h trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất thanh âm đinh n i n h hai chân rơi ở hậu phương ngoài mấy trượng trên mặt đất dưới chân nổ bung hai luồng bụi sóng sắc mặt của hắn có chút tái n h u ậ chẳng qua là thân thể rồi lại dị thường vững vàng rơi xuống đất lập tức hai đầu gối hơi gấp liền dễ dàng triệt tiêu lúc rơi xuống đất xung lượng đứng được cực ổn đoan mục tịnh tông thân thể tại tản ra như đoá hoa sen bùi đất h ò a khí song trong hiện ra rõ ràng tất cả mọi người chứng kiến sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết trong đồng tử đều là khiếp sợ cùng m ở mịt tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tuyển sinh như trước không rõ xảy ra chuyện gì nhưng mà tại nháy mắt sau đó đoan mục tịnh tông trên hai chân bỗng nhiên phát ra tán dương nhiều người tim đập nhanh tiếng xèo xèo vang những thứ này tuyển sinh chấn động vô cùng nhìn xem đoan mục tịnh tông hai chân mắt của bọn hắn đồng tử trong xuất hiện rất nhiều tươi đẹp màu đỏ từng sợi máu tươi như là sắc bén kiếm m ảnh từ đoan mục tịnh tông trên hai chân ra bên ngoài kích bàn lấy một đạo sợ hãi phẫn nộ cùng không hiểu tiếng kêu kỳ quái tiếng vang lên cho đến lúc này đoan mục tịnh tông mới phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái thân thể của hắn không cách nào k h ô n g chế lui về phía sau một bước giữa liền hướng ngã ngồi xuống đây là có chuyện gì tại sao có thể như vậy nhìn xem hình ảnh như vậy rất nhiều tuyển sinh rút cuộc không cách nào khống chế tâm tình của mình nghẹn ngào kêu lên không có người trả lời những thứ này tuyển sinh vấn đề đinh ninh đã điều hòa hô hấp cùng trong cơ thể kích động chân nguyên lên tiếng ta hy vọng ngươi không nên đơn giản nhận v u a tại thanh âm hắn vang lên đồng thời thân thể của hắn liền đã bắt đầu tiến lên một tiếng thê lương kiếm minh một đạo nghiêng trở lên vén lên màu trắng kiếm quang theo hắn tiến lên s u thế hung hăng vọt tới đoan m ộ c tịnh tông thân thể cái này đạo bạch sắc kiếm quang tựa như một cái nghiêng trở lên vén lên dương giác cái này chính là bạch dương động bạch dương thiêu giác kiếm này chính thức kiếm ý ở chỗ ẩn nhẫn cùng giữ lẫn nhau dùng đinh ninh lúc trước biểu hiện đến xem hắn chừng thêm nữa tinh diệu kiếm thức dùng cho lúc này tiến công nhưng mà vẫn luôn tại ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này c h ư ơ n g nghi lúc này hốc mắt nhưng là không hiểu ư ớ c át bởi vì hắn cảm giác được ra một kiếm này ý tứ cảm giác được ra hắn tiểu sư đệ một kiếm này làm cho đại biểu ý tứ tại tiết vong hư lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới hắn cũng đã lĩnh ngộ cái này bạch dương thiêu g á c chân ý nhưng mà lúc này hắn rồi lại cảm thấy tựa hồ đã liền tiết vong hư thi triển một kiếm này kiếm ý cũng không bằng lúc này đinh ninh một kiếm này kiếm ý t h ị n h lưu ly sắc mặt đều có chút sụp xuống đứng lên đã liền đàm thai quan kiếm hô hấp đều có chút dừng lại đây là hắn mấy năm này chứng kiến kiếm ý hoàn mỹ nhất một kiếm tuyệt đại đa số đang xem cuộc chiến tuyển sinh sắc mặt biến hóa càng kịch bọn hắn đều trực giác ngã ngồi tại mặt đất đoan mục tịnh tông không có khả năng ngăn trở một kiếm này chẳng lẽ đinh ninh trực tiếp muốn giết chết hắn sao chẳng qua là hiện tại tỉ thí còn chưa bỏ dở đinh ninh thừa thế tiến công rồi lại là căn bản không gì đáng trách lại một âm thanh phẫn nộ tiếng kêu kỳ quái từ đoan mục tịnh tông trong miệng toái ra hai chân của hắn vết thương do kiếm gây ra bên trên vẫn còn ra bên ngoài kích bắn lấy máu tươi phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo vang nhưng cái này trong tích tắc hắn cứng rắn đứng lên đi phía trước chém ra một kiếm đương một tiếng chầm đ ủ n g u y ễ n kiếm màu đỏ tím như b ữ a tạo bình thường đánh tại đinh ninh mạt hoa tàn kiếm lên tiếp theo mềm mại thân kiếm rồi lại như là độc xà giống nhau du động đứng lên quấn lên đinh ninh thân kiếm muốn cắt về phía đinh linh ngón tay nhưng mà cũng như n g vào lúc này đinh linh tay trái đã ơn hướng đoan mục tịnh tông ngực đoan mục tịnh tông tay trái như điện rối ra đùng một tiếng bạo vang đồng thời vang lên tại nháy mắt sau đó nhưng là một hồi sắc nhọn kim loại cạo sát âm thanh cùng vô số tiếng kinh hô cùng với mơ hồ nước s ư ơ n g âm thanh đoan mục tịnh tông trong miệng máu tơi ư liên c u n phun thân thể suy sụp hướng cung co lại không cách nào khống chế lần nữa hướng ngã ngồi xuống đinh linh tay trái còn bảo chỉ vươn về trước tư thế kích khởi sóng khí vẫn còn tay của hắn bên trên quân quanh c u ố n quanh tại hắn tàn phế trên thân kiếm màu đỏ tím nhuyễn kiếm theo đoan mục tịnh tông thân thể rút lui vô lực cạo sát tại m ặ t hoa tàn kiếm trên thân kiếm mang theo nhẹ nhẹ ánh lửa